Có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọn, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh. Bởi vì cái này bốn cái kim sắc kiến to cho bọn hắn cảm giác, lại là không kém mình chút nào cường đại. Nhưng là bây giờ bốn người đi qua trước đó một trận đại chiến thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy nguyên lai like 67 thành sức chiến đấu, hiện tại đối đầu cái này kim sắc kiến to, kết quả không quá là con A. Sợ cái chim này à chúng ta thế nhưng là đứng tại đỉnh phong cường giả, sẽ còn sợ rồi cái này mấy cái sâu kiến. Nói xong, phố vân hướng về phía trước mạnh chạy mấy bước sau đó dùng sức hất lên, trực tiếp liền đem kia diệt mây kích hướng về trong đó một cái kim sắc kiến to ném tới. Thế nhưng là cái kia kim sắc con kiến phản ứng cực nhanh, vậy mà thân thể trong nháy mắt lướt ngang đồng thời đồng thời dùng miệng sừng hai chi cự ngạc trực tiếp đem diệt mây kích đánh bay. Cũng ngay lúc đó, một cái khác kim sắc con kiến vậy mà đống nhiên bỗng dưng vọt lên, sau đó dùng kia cứng rắn kiến đầu hướng về phía kia bị đánh bay diệt mây kích hung hăng liền là một đầu nện xu Lập tức kia diệt mây kích tựa như là một viên bị truy đập chúng đinh sắt một nửa trực tiếp đóng lại phố vân chô đứng đứng địa phương, nếu không phải phố vân phản ứng đồng dạng cấp tốc hướng về sau lật ra mấy cái bổ nhào né tránh, không phải vậy chỉ sợ lúc này kia diệt mây kích đã đem hắn cho đâm thủng. Lần này yêu vô ngọng mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Nếu như nói chỉ là thực lực rất mạnh 4 cái con kiến, vậy cũng cũng không phải không có hy vọng, nhiều nhất liền là sớm sử xuất đòn sát thủ. Nhưng là bây giờ, nhưng là khác rồi. Cái này bốn cái kim sắc con kiến chẳng những thực lực cực mạnh mà lại phản ứng càng là cấp tốc, thậm chí lại còn sẽ phối hợp lẫn nhau. Bốn cái có thể phối hợp lẫn nhau kiến to, kia sức chiến đấu coi như không phải một cộng một đơn giản như vậy. Sơ ý một chút, chỉ sợ bốn người thật sẽ chết ở chỗ này. Cái này, đây là con kiến sao. Làm sao cảm giác so bốn người còn khó hơn đối phó. Phố Vân Âu sầu trong lòng chậm rãi đi lên trước, rút ra đã toàn bộ chui vào hạt cắt bên trong diệt mấy kích, lần này hắn có thể học ngoan. Nơi nào còn dám tùy tiện xuất thủ? Chúng ta nhất định phải phối hợp lẫn nhau, không phải vậy tuyệt đối là một trọi bốn cục diện, như thế, bốn người chúng ta ai cũng sống không được. Mà lại một hồi tuyệt đối không cần tư tàng, chết một cái người chẳng khác nào chúng ta diệt sạch. Yêu vô ngộng nói xong, đồng nhiên đem phần tịch kiếm nằm ngang ở trước người, sau đó há miệng hút vào, kia phần tịch trên thân kiếm như là nước chạy chất lỏng trạng hỏa diễm lại bị yêu vô ngộng cho hút tới miệng bên trong. Sau đó lại tại mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng lưu động giống như hộ giáp như thế thể lòng hòa diễm. Còn lại ba người cũng biết lần này cũng không phải đùa giỡn, liếc nhau một cái, cũng đều âm thầm vận chuyển linh lực, tranh thủ tận lực hồi phục một cái thương thế. Mà nhìn thấy yêu vô Ngộng đã bắt đầu làm chuẩn bị, ba người bọn hắn cũng là nhau nhau lấy ra bản thân áp đáy hòm chiêu thức. Phố vân là đem đoàn kia mây đen rút khỏi một bộ phận bám vào tại trên người, nhìn qua tựa như là choàng một kiện màu đen áo choàng Mà kinh phá thiên thì là toàn thân lôi đỉnh không ngừng rũ tẩu, dường như mặc vào một thân lôi đỉnh áo giáp. Mà hạo thần thì là tại chỗ chán xuất hiện một viên trắng sáng sắc tinh hình vết tích, đồng thời những ngôi sao kia điểm điểm quang mang cũng xoay quanh tại hắn chung quanh thân thể. Ngay tại bốn người vừa mới sau khi chuẩn bị xong, yêu vô ngộng chợt phát hiện trước mắt bốn cái kim sắc kiến to vậy mà biến mất, lập tức quắt to một tiếng không tốt, thế nhưng là đã trởm. Bởi vì bốn người lúc này đã dựa vào là rất gần, mà lại là rửa lưng vào nhau cho nên mặt ngoài mặt hướng bốn phương tắm hướng. Liên là yêu vô ngọng một tiếng không tốt vừa ra khỏi miệng thời điểm, chỉ thấy bốn đạo kim quang đống nhiên xuất hiện ở trước mắt, sau đó tại bốn người hoảng sợ ánh mắt bên trong, bốn cái kim sắc kiến to đồng thời hướng về phía trước va chạm sau đó kiến đầu vầy một cái, bốn người bọn họ lại bị đánh bay ở giữa không trung. Còn không có tại ngực kia kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, bốn người chỉ cảm thấy phần lưng lại là đau đớn một hồi, giống như là bị người hung hang đạp một cước. Theo trên lưng đau l Bốn người bỗng nhiên bỗng nhiên hạ lạc, nhưng lẫn nhau hung hăng đập vào trên mặt đất, trực tiếp liền đem đất cắt đập ra bốn cái hai mươi mấy mét hô to. Tại bên trong hô to, đều có một cái kim sắc kiến to, dưới chân phân biệt dẫm lên yêu vô ngộng, hạo thần, phố vân còn có kinh phá thiên. Trung thu cùng ngày 3 canh, thời gian còn lại hai canh. Các vị nhiều hơn thông cảm tam tạng đêm chương 225, đào mệnh, điên cuồng đảo mệnh. Cái này phế khư chi thành, quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm a Mạnh như lâm tịch yêu vô ngọng lục nhĩ Mỹ hầu, lại như cũ tại mới vừa tiến vào bên ngoài liền gặp được tử chiến. Cái này cái này tam phương thế lực bên trong, bởi vì Bích Hải cùng tế hãn là đến nơi trước tiên nam thành môn đồng thời tiến vào phế khư chi thành cho nên cũng là trước hết nhất gặp được nguy hiểm. Chẳng qua hai người đều không phải là kẻ yếu, mặc dù hết sức chật vật thậm chí Bích Hải cuối cùng vì cứu tế hãn càng là thụ phản phệ, nhưng lại cũng không lo ngại. Thời gian trở lại lúc ấy hai người gặp được cái kia to lớn vô cùng hắc kính hạt thời điểm. Ngay tại tế Hán một kích diệt sát đi cái kiềm mà dài mười mấy mét hắc kính hạt sau đó đang định thu lấy kia thần bí tinh thể thời điểm, chợt phát hiện một cái khác chừng 50 mấy mét siêu cấp hắc kính hạt. Tế Hán mặc dù là đã liều mạng hướng về Bích Hải Bích Trướng chỗ bỏ chạy, nhưng là tốc độ nhưng vẫn là so kia to lớn hắc kính hạt chậm một điểm, tại sắp tiến vào Bích Trướng thời điểm bị ba cây tràn đầy kịch độc đuôi bọ cạp châm trực tiếp đâm tới sau lưng. Cũng tương tự chính là bởi vì một nhát này, lực lượng để tế Hãn thành công tiến vào Bích Hải Bích Trướng bên trong. Từ đó may mắn trốn được một mạng. Vốn cho là bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ Tế Hãn tại lăn tiến vào bích chướng bên trong sau lại phát hiện mặc dù sau lưng mười phần đau đớn, nhưng là tựa hồ đồng thời không có trúng độc mà lại cũng không có đổ máu cảm giác. Lúc này Tế Hãn đã biết chắc là Bích Hải tại tối hậu quan đầu lại mạnh mẽ dùng ra không gian kia đột, mà bản thân khi tiến vào bích chướng một khắc cuối cùng cũng nhìn thấy Bích Hải hai mắt chạy ra hai hàng huyết lệ, xem ra khẳng định cũng là bởi vì cưỡng ép liên tục sử dụng không gian độn tạo thành phản phệ. Không đợi Tế Hán nói câu lời cảm tạ, lại đột nhiên nhìn thấy Bích Hải vậy mà thẳng tắp ngã về phía sau. Liên Vội Vàng xoay người tiếp được Bích Hải, Tế Hán lại phát hiện Bích Hải vậy mà đã hôn mê bất tỉnh, mà lại khí tức mười phần hỗn loạn. Chẳng qua sau đó Tế Hán lại phát hiện càng làm cho tâm hắn kinh run sợ một màn, bởi vì theo Bích Hải tế xỉu, kia ba tầng bích chướng vậy mà bắt đầu ba động cuối cùng vậy mà biến mất. Tại cái này kinh khủng siêu cấp cự hạt trước mặt đã mất đi Bích Hải bích chướng, vậy đơn giản liền cùng chờ chết không có gì khác biệt. Nhìn xem cái này 50 mươi mấy mét quái vật khổng lồ thếán không khỏi cảm thấy hiết hầu phát khô bản thân mặc dù là thể tu mà lại đã đem tử sắc đường vân đại bộ phận chuyển hóa thành màu đỏ nhạt cao cấp đường Vân thế nhưng là cái này cũng không đại biểu cho tế Hán nguyện ý hoặc là có lòng tin có thể chịu đựng lấy lấy to lớn hắc kính hạt một kích đương nhiên nếu như cái này hắc kính hạt không có độc lời nói thế Hán còn có như vậy chút lòng tin nhưng là nhìn lấy kia đôi bỏ cạp phía trên đôi khi đổi lấy nhan sắc lọc độc, độc chỉ sợ đụng liền chết dính lấy liền vào a Thế nhưng là lúc này Bích Hải đã hôn mê bất tỉnh, bích chướng biến mất, kia hắc kính hạt lại tại bên kia nhìn chầm chằm như hồ đói. Tế hẳn biết, kia hắc kính hạt cũng đang chờ đợi thời cơ, chỉ có bản thân có chút dị động dò dĩ ra một kia sơ hở, chỉ sợ tiếp xuống liền là kia hắc kính hạt một kích trí mạng. Lớn như vậy cái đầu, hiển nhiên đã có được không kém ai loại trí tuệ. Bằng không thì cũng không biết một mực cần nút, để cái kia hai mươi mấy mét lớn lên hắc kính hạt làm mồi nhử, tại bản thân có chút thư dạn thời điểm mới đột nhiên tập kích. Trầm Dãi đem Bích Hải gánh tại trên lưng, thế Hãn cái trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Loại này bị để mắt tới cảm giác thực không dễ chịu, hơn nữa còn là loại kia hình thể khổng lồ nhưng lại có thể tùy thời đưa mình vào tử địch ra hỏa, cái này khiến Tế Hãn thần kinh một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Ngày bình thường vác một cái người đơn giản như vậy động tác sừng suốt để Tế Hãn cảm thấy mỏi mệnh không chịu nổi, mỗi một cái động tác đều muốn thận trọng, sợ lộ ra sơ hở từ đó bị hắc kính hạt công kích. Cuối cùng đem Bích Hải cong đã đến trên lưng. Thế nhưng là tế hãn sửng sốt không dám vung lòng một hơi. Bởi vì tại một người kinh lịch khẩn trương quá trình từ đó đạt tới mục đích sau đó trong nháy mắt kia thư giãn, thế nhưng là đánh lén thời cơ tốt nhất. Tế hãn nhận qua phương diện này huấn luyện, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Lúc này tế hãn thoáng ẩn đầu lên xem ra liếc mắt cách đó không xa giống như núi nhỏ hắc kính hạt. hắn người phát hiện hắc kính hạt thật sự chính là tốt tính nhẫn mại, dĩ nhiên cũng liền như vậy không nhúc nhích trong coi. Đùng đưa hai cây to lớn đuôi bỏ cặp ở nơi đó thị uy. Chẳng qua nhìn một chút, thế hãn trợn phát hiện giống như có chỗ nào không đúng, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, bởi vì vừa rồi tinh thần khẩn trương thái quá, bởi vậy lúc này đại não phản ứng thậm chí có điểm theo không kịp. Lúc này phía sau Bích Hải bỗng nhiên bỗng núp đích, cái này khẽ động lại đụng phải vừa mới phía sau bị hắc kính hạt ba cây thô to cái đuôi đụng vào thương trên miệng. Mặc dù Bích Hải đã có không gian độn vì chính mình đã ngăn được đuôi cặp nhưng là lực lượng khổng lột nhưng vẫn là đem sau lưng cơ bắp xé rách. Bích hải cái này khẽ động, lập tức liền đau tế hãn mồ hôi lạnh chảy ròng, chẳng qua này lúc tế hãn chợt nhớ tới cái gì. Vừa mới đâm vào sau lưng ta chính là ba cây cái đuôi, thế nhưng là, hiện tại làm sao chỉ có hai nói bình thường, tế hãn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó trắng bệnh trên mặt là tế hãn so với khóc còn khó nhìn hơn biểu lộ. Sau đó không nói hai lời trực tiếp con gấp bích hải đống nhiên hướng về một bên lăn đi qua. Đồng thời trên người màu đỏ nhạt cùng màu tím sẫm đường vân toàn bộ xuất hiện, sau đó một tòa màu đỏ nhạt, phía trên có tử sắc phù văn bảo tháp xuất hiện ở tế Hãn trên người. Ngay tại tế Hãn vừa mới tranh thoát thời điểm, tại tế Hãn nguyên bản đứng thẳng địa phương bỗng nhiên dâng lên một cây cột các, làm cắt vàng rơi xuống sau đó thỉnh lình liền là Hắc Kính Hạt một căn khắc tràn đầy kịch độc đuôi bọ cạp. Cái này Hắc Kính Hạt quả nhiên không phải là phàm vật, vẫn còn biết tê liệt đối thủ sau đó lợi dụng đuôi bọ cạp tại phía dưới đánh lén. Nếu là Tế hán phản ứng tại chậm hơn như vậy một chút, chỉ sợ cùng Bích Hải hai người lúc này đã bị kia đuôi bọ cạp cho xuyên mức quả. Thế nhưng là cơ hội liền là cùng kia to lớn đuôi bọ cạp tại phía dưới thoát ra đồng thời, một cái đen nhánh sắc ngao đã xuất hiện ở Tế hán bên cạnh người, căn bản là không lẽ tránh kịp nữa, kia sắc ngao trực tiếp liền một cái gác ở Tế hán trên người kiêm màu đỏ trên bảo tháp diện. Nhìn thấy cái này bảo tháp vậy mà chặn hắc kính hạt công kích, Tế Hãn trong lòng vui mừng, thế nhưng là sau đó trên mặt của hắn liền là một trận phiền muộn. Bởi vì cái này màu đỏ bảo tháp mặc dù chặn sát ngao lần công kích thứ nhất, nhưng là theo kia hắc kính hạt dần dần phát lực, cái này màu đỏ bảo tháp vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Xem ra ta Minh Vương Bất Động Tháp cũng chỉ có thể ngăn cản một lát, vẫn là tu hành không đủ a, nếu là sư phụ Minh Vương Tháp, khẳng định không sợ cái này hắc kính hạt công kích. Vừa mới dứt lời, kia màu đỏ bảo tháp trầm ầm vỡ vụn, cái này trực tiếp liền để dự định dựa vào Minh Vương Bất Động Tháp ngăn trở hắc kính hạt sau đó đem Bích Hải Liên tỉnh kế hoạch thất bại. Tại bảo tháp vỡ vụn trong nháy mắt Tế Han đã là dưới chân phát lực, đồng thời phía sau bỗng nhiên sinh ra hai đôi cánh, giống như là một đạo hồng sắc thiểm điện đồng dạng hướng về phía trước tránh đi. Thế nhưng là kia hắc kính hạt tốc độ phản ứng không thể so với Tế Hàn kém, tại bóp nát bảo tháp đồng thời, một căn khắc sắt ngao đã đối cái này chạy trốn Tế Hàn chụp tới. Nhìn xem kia giống như màu đen gió lốc đồng dạng sắc ngao, Tế Hàn biết chỉ dựa vào né tránh chỉ sợ là tránh không khỏi, đành phải bất đắc dĩ lần nữa kết lên Minh Vương bất động tháp. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Kỳ thật tế hang lúc này căn bản không biết trốn nơi nào mới là an toàn, nhưng là lần này mục tiêu liền là phế khư chi thành trung tâm, cùng hướng về nơi khác chạy loạn loạn trốn còn không bằng trực tiếp một đường xông nhập đâu. Cho dù chết cũng muốn chết trong thành. Nếu không mình đường đường vạn linh cảnh đỉnh cao cường giả vậy mà tại bên ngoài liền bị một cái lớn bỏ cạp giết chết, vậy tuyệt đối sẽ cho vạn linh cảnh hổ thẹn. Đồng dạng, lần này kết thành bảo tháp cũng vẹn vẹn chỉ là chặn kia sắt ngao lần thứ nhất công kích. Sau đó liền lập tức bị sắt ngao cho kẹp lại thành, khép lại thành mảnh vỡ. Nhưng là cái này đã đầy đủ tế hán thừa cơ tiếp tục trốn được một mạng. Ta tế hán thể, lần này cần là không chết, về sau tuyệt đối phải đem minh vương bất động tháp tu luyện đẳng cấp cao nhất tầng thứ. Giống lớn một tiếng, thế nhưng là mới vừa hô xong trận bị một đại đoàn cắt đất tập trung bên cạnh người, lập tức liền bị đánh một cái lào đảo. Nhưng là cũng may kia lực đạo cũng không phải là đặc biệt lớn, cho nên tế hán đồng thời không có ngã xuống. Thừa cơ quay đầu nhìn Tế hãn không khỏi lông mau dựng đứng, bởi vì hắn phát hiện kia hắc kính hạt đang mọc ra hai cái to lớn sắc ngào, đồng thời ba cây cái đuôi không ngừng run run, mỗi một lần run run liền có một đại đoàn cắt đất ngưng tụ thành một cái hòn đá trôi lơ lửng ở không trung. Mà giờ khắc này nhìn một cái chừng mấy ngàn tảng đá lớn, vừa mới nện vào bản thân, chỉ sợ chỉ là trong đó nhỏ nhất một hối. Mà lại tế hãn có loại cảm giác, tựa hồ cái này hắc kính hạt cũng không tính lập tức giết mình. Mà là giống như mèo trò vui chuột đồng dạng tại không ngừng trêu cợt lấy chính mình. Bởi vì nếu như nó thật muốn giết bản thân, bản thân khả năng tại nó dùng đuôi bọ cạp dưới đất đánh lén thời điểm liền đã chết rồi. Mà giờ khắc này cũng là như thế, nó vừa mới kia một cái rõ ràng là đang cảnh cáo bản thân, để cho mình chú ý tới sau lưng tình huống. Không phải vậy kia mấy ngàn khối bị pháp lực ra cấu ngạch tạng đá rơi lập xuống, bản thân khẳng định sẽ bị ngăn cản, khi đó chỉ cần hắc kính hạt sắt ngao vừa ra, vậy mình khẳng định liền chết. Còn có Đã nó có thể điều khiển thổ nguyên tố hình thành tảng đa lớn, vậy cũng hoàn toàn có thể đem đuôi bọ cạp phía trên nọc độc cũng thêm vào, như thế chỉ sợ bản thân chỉ có bị đập đến một hạ, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Mặc dù bởi vì cái này hắc kính hạt trêu đùa mà trong lòng hòa khí, thậm chí hận không thể lập tức xoay người lại cùng nó không chết không thôi đại chiến, thế nhưng là lý trí để tế hãn chỉ có thể cắn chặt hàm răng tiếp tục hướng phía trước trốn. Mà lại lần này càng là chật vật, chẳng những phải không ngừng kết xuất minh vương bất động tháp ngăn cản sát ngao công kích Hơn nữa còn có không ngừng nẻ tránh phía sau đánh tới to lớn hòn đá, đồng thời còn có phòng ngửa phía sau bích hải rơi xuống hoặc là bị hòn đá đập trúng. Trong lúc nhất thời thật là khổ không thể tả chật vật vạn phần. Không sai, trong nguy cấp không có bỏ xuống đồng bạn, mà lại đối mặt khiêu khích đồng thời không có bị lửa giận sông hòng đầu não. Người này phải gọi tế Han đi, chẳng qua đang tiếc là cùng ta thuộc tính không hợp tha được rồi, lại nhìn một chút những người khác đi. Một đạo có chút bướng bình thanh âm, tự phế khư chi thành trung tâm tòa kia đã từng phủ thành chủ sâu dưới lòng đất, sâu kín truyền ra. Chẳng qua thanh âm cũng lớn, đồng thời không có bị bất luận kẻ nào nghe được. Các bạn vào linh trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 226, lại xuất hiện cường địch. Mà tại thành đông chỗ lục nhĩ mi hầu ba người cũng là hiểm tượng hoàn sinh, đặc biệt là lâm tịch, lúc này lâm tịch đã là cơ hồ lâm vào sụp đổ bên trong. Nếu như nói trước đó một lần kia không gian siềng xích bản thân còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận lời nói Nhưng là bây giờ xuất hiện tại một màn này lâm tịch thật là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cảnh tượng như vậy đơn giản tựa như người đột nhiên nhìn thấy một cái cùng mình lớn lên hoàn toàn giống nhau như đúc người như thế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lâm tịch hiện tại hết thể trước mắt, so cái này còn muốn cho hắn chấn kinh gấp trăm lần, nghìn lần. Ngay tại hắn lần thứ hai lấy bản thân tìm hiểu ngàn năm lâu mới tại động thiên xích bên trong lĩnh ngộ được tuyệt ký lại một lần nữa diệt sát đi kêu hắt trùng sau đó còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút chợt ở giữa nhìn thấy thân thể của mình chung quanh vậy mà xuất hiện một vòng phức tạp loàng hoàng hoa văn. Khi thấy hoa văn này thời điểm, Lâm Tịch chỉ cảm thấy toàn thân khí lạnh ưa ra. Thế nhưng là kêu hoa văn xuất hiện tốc độ cực nhanh, mà lại Lâm Tịch chỉ liếc mắt liền biết cái này một vòng hoa văn tuyệt đối chính là mình thông qua động thiên xích lĩnh nộ tuyệt kỹ, sinh tử tàn lùi. Chỉ cần bị cái này một vòng hoa văn vây xung quanh, trong đó vạn sự vạn vật cũng sẽ ở trong chớp mắt tàn lùi khô bại, biến thành một chỗ bùi Cho nên Lâm Tịch biết rõ cái này một vòng hoa văn kinh khủng, cho nên căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bản thân dùng để diệt sát kia hắc trùng tuyệt kỹ vậy mà lại một lần nữa không hiểu thấu xuất hiện. Ngay tại nhìn thấy kia vòng hoa văn đồng thời, Lâm Tịch đã tay cầm thông thiên an, đồng thời miệng bên trong lấy một cái tốc độ cực nhanh tụng niệm lấy cái gì. Ngay tại kia đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tịch thân thể bốn phía hoa văn vừa mới khép lại thời điểm, Lâm Tịch hai tay đã đương nhiên chắp tay trước ngực. Sau đó bóp một cái liên hoa phát ấn, đồng thời trên động thiên xích lần nữa hiện ra vô số hoa văn, đồng thời lần này hoa văn số lượng so trước đó một lần sơ lực nhiều. Những thứ này hoa văn xuất hiện sau đó thật nhanh tại lâm tịch thân thể bốn phía xoay tròn, đồng thời theo xoay tròn tốc độ tăng tốc, cái này một vòng hoa văn vậy mà bắt đầu chậm rãi khuyết tán. Bởi vì lâm tịch lúc này đã bị kia đột nhiên xuất hiện hoa văn vây vào giữa. Bởi vậy vậy sao xuất hiện hoa văn ngay từ đầu khuyết tán liền cùng trước đó kia một vòng hoa văn bắt đầu kịch liệt chạm vào nhau cùng ma sát. Đồng thời theo đụng cơ càng ngày càng kịch liệt, hai đạo hoa văn liền dần dần bắt đầu lẫn nhau hao tổn sau đó chậm rãi triệt tiêu mất. Năm cái hô hấp chế về sau, xoay tròn hoa văn đã ngừng lại. Trước đó kia đột nhiên xuất hiện đồng thời công kích Lâm Tịch, hoa văn đã toàn bộ biến mất, tại Lâm Tịch trùng quanh thân thể cũng chỉ còn lại có lẽ tệ 7, 8 đạo hoa văn tại lẻ loi chờ chọi xoay tròn lấy. Mà Lâm Tịch càng là sắc mặt tái nhợt, thậm chí tóc trên đầu đều có một sợi biến thành màu trắng bạc. Khi đó bởi vì mặc dù mình lấy giống nhau chiêu thức triệt tiêu lẫn nhau kia hoa văn tàn lùi chi lực, nhưng lại vẫn là bị kia hoa văn rút đi một bộ phận sinh mệnh lực, từ đó làm cho tóc đen biến thành tơ bạc. Không để ý chút nào hình tượng trực tiếp làm được trên mặt đất, đem thông thiên thức cắm ở một bên trên mặt đất, sau đó liền từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy. Lúc này Lâm Tịch sắt mặt trắng bệnh, thậm chí hai tay đều tại rất nhỏ run run. Đây là thể lực linh lực tiêu hao quá độ gì chứng? lại thêm bị kê hoa văn rút đi một chút sinh mệnh lực, cho nên lúc này Lâm tịch cực kỳ suy yếu. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, lần này 6 quốc chiến người mạnh nhất, sang thế thần giới vẫn giấu kín lấy đỉnh cấp cao thủ, một người độc chiếm 30 viên giới châu cứng giả, bây giờ lại sẽ bị một cái hắc trùng làm cho như thế chật vật. Ngay tại Lâm tịch bởi vì tiêu hao quá độ mà ngồi ở trên đất thời điểm, một bên khắc lục nhị mi hầu cùng tần vương lần nữa nhìn một chút kia đức thành hai đoạn thông tiên trùng, phát hiện cái này côn trùng lại là đã chết Thế là hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng về lâm tịch đi tới. Ngay tại hai người quay người mới vừa đi về phía trước không đến 5 bước thời điểm, chật nhìn thấy đối diện lâm tịch đang điên cuồng vùng vẫy bắt đầu cánh tay, sau đó lâm tịch tựa hồ là nổi lên thở ra một hơi, sau đó la lớn, mau tránh ra, đường quay đầu, nhanh. Nghe được lâm tịch hô to, lục nhĩ mi hầu cùng tần vương tựa hồ cũng đã nhận ra địa phương nào không đúng, bởi vì hai người vậy mà cảm giác được đỉnh đầu tựa hồ nhiều hơn một mảnh mây đen. Bởi vì trước mắt kia sáng đều có chút tối, nhưng là hai người đều không có chút do dự nào cùng chần chờ, trực tiếp hai chân phát lực, người trực tiếp hướng về hai bên lực ngang mà đi. Ngay tại hai người lực ngang trong nháy mắt, hai cây giống như to lớn cây thịt đồng dạng đồ vật từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem hai người vừa mới đứng thẳng địa phương đập ra một cái độc lớn. Đúng vậy, là lỗ lớn, mà không phải hố to. Bị kia cây thịt tốc độ kinh người chô nhấc lên phong bạo lật ngược lăn lộn mấy vòng, Lục nhĩ mi hầu có chút chật vật cấp tốc đứng người lên, sau đó ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cây đen kịt cây cột như thế đổ vật thẳng tắp cắm ở đất cắt bên trên, mà vị trí chính là mình vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nếu như không phải mới vừa lâm tịch nhắc nhở, vậy mình tuyệt đối tao hương. Thế nhưng là vật này đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là một cây của đá? Nhìn thấy cái này màu đen cây cột cắm ở hạt cắt bên trong cũng không động, tựa hồ liền thật là một cây phổ thông màu đen cây cột. Thế là lục nhĩ mi hầu cẩn thận sách theo xích huyết du long côn đi thẳng về phía trước, khi đi đến kêu cây cột bên người thời điểm, dùng xích huyết du long côn chọc lấy một cái, cảm giác tựa hồ không giống như là gỗ nhưng cũng không phải kim thiết. Vừa định mở miệng hỏi thăm tần vương co sao không, lục nhĩ mi hầu đống nhiên cảm giác được dưới chân cắt đất một trận chấn động, không chút nghĩ ngợi bay thẳng sau lưng lui, đồng thời một chương to lớn, tràn đầy sắc bén răng nanh quái miệng tại dưới chân trong đất cắt đưa ra ngoài, may mắn lục nhĩ mi hầu tốc độ rất nhanh Không phải vậy cái này một ngụm nếu là muốn ở trên người, không chết cũng phải thành tàn phế. Có chút chưa tình hồn lần nữa nhìn về phía cái kia màu đen quái trụ, lại nhìn thấy kia miệng lớn tại trong đất cắt chui ra ngoài sau đó vậy mà tiếp tục bên trên bò, mà kia miệng lớn thăng lên tới một điểm, kia cắm ở các đất phía trên nửa đoạn trụ đen liền hướng về dưới mặt đất đi vào một điểm. Lúc này coi như lục nhĩ mi hầu lại buồn cũng đã nhìn ra, cái này từ trên trời ráng xuống cây cột căn bản chính là một loại khác hình thái thông tiên trùng. Lúc này Tần Vương cũng đã chạy tới lâm tịch bên người, kiểm tra một hồi lâm tịch thương thế sau đó cho mày. Mà hắn cũng nghe chắp sau lưng thanh âm, nhìn lại, khi thấy kia tập kích bản thân màu đen cây cột đã biến thành một cái toàn thân đen kịt miệng đầy răng nanh màu đen thông thiên trùng. Mà lại đang tại đối với mình cái phương hướng này tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Lục nhĩ mi hầu nhìn thấy cái này chui ra mặt đất màu đen quái trùng cũng không tiếp tục công kích mình, mà là tại nguyên địa dây rua, không biết là thế nào. Thế là một bên để phòng một bên cũng đi tới lâm tịch bên người, hỏi thăm Tần Vương lâm tịch thương thế làm sao? Kết quả Tần Vương cũng không trả lời, mà là sắc mặt có chút khó coi nhìn chầm chầm kia hai cái màu đen quái trùng, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy Tần Vương không để ý đến bản thân, lục nhĩ mi hầu dứt khoát nửa ngồi hạ thân, sau đó lấy thần thức vì mắt rò xét một cái lâm tịch tình huống, thế nhưng là kết quả cũng là nhữ chặt mày. Bởi vì giờ khắc này lâm tịch chẳng những thể lực linh lực tiêu hao quá độ, Mà lại ngay cả sinh mệnh lực đều có tổn thương, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng lại dẫn đến lâm tịch lúc này mười phần suy yếu. Đồng thời loại này bởi vì sinh mệnh lực tổn thất mà đưa tới suy yếu, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể khôi phục. Nếu như không có cái gì bổ sung sinh mệnh lực thiên tài địa bảo, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm rãi khôi phục. Nói như vậy, trận này 6 quốc chiến liền triệt để không có lâm tịch phần. Chẳng qua coi như như thế. Coi như cuối cùng không chiếm được kia nguồn gốc thổ châu nhưng là sang thế thần quốc có lẽ còn là hạm nhất. Mặc dù bây giờ nếu như đem lâm tịch vứt bỏ ở chỗ này, vậy theo tình huống hiện tại chỉ sợ lâm tịch sống không quá một canh giờ, khi đó sang thế thần quốc người cuối cùng cũng đã chết lời nói, kia sang thế thần quốc nhất định liền sẽ trở thành một tên sau cùng. Nói như vậy, hoàn toàn thế giới danh từ liền sẽ tiến lên, như thế đạt được chỗ tốt cũng là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa còn sẽ cho tham gia tuần thiên giới thí luyện đám người mang đến lợi ích cực kỳ lớn Lắc đầu, lục nhĩ mi hầu quay đầu nhìn kia hai đầu hắc trùng lít mắt, sau đó nói, ta con lâm tịch, ngươi đề phòng, chúng ta đi nhanh một chút đi, kia hai đầu con trùng, ta cảm giác có vấn đề. Lục nhĩ mi hầu nói xong, liền quay người lại đem lâm tịch vác tại trên lưng, sau đó một cái tay sách theo xích huyết ru lòng côn, liền nghị kêu gọi tần vương đi mau Thế nhưng là quay đầu lại phát hiện tần vương nhìn tròng trọc vào kia hai đầu hát trùng, sắc mặt hết sức khó coi. Lục nhĩ mi hầu trong lòng mắt lạnh, Sau đó thấp giọng thúc giục nói, "Tần Vương, phát sinh sao sững sở. đi mau a." Nói xong lại giật Tần Vương một cái. Tần Vương bị Lục Nhĩ Mi hầu khẽ động, tựa hồ là hồi thần lại, sau đó một mặt tuyệt vọng quay đầu hướng Lục Nhĩ Mi hầu nói, "Không còn kịp rồi, đi không được, bọn họ muốn ra tới." Tựa hồ là vì nghiệm chứng Tần Vương lời nói, kia hai đầu hắc trùng nhiên bắt đầu mười phần kịch liệt vật mèo, sau đó tại hai đầu côn trùng phần lưng nhiên hở ra, tựa hồ là có đồ vật gì ở bên trong giãy giụa lấy muốn ra tới. Sau đó tại Lục Nhĩ Mi hầu kinh ngạc ánh mắt bên trong, kia hai đầu hắt trùng phần lưng nô lên bỗng nhiên bị thứ gì xé rách, sau đó thậm chí có hai người tại kia hắc trùng trong thi thể bỏ ra tới. Mặc dù nói là người, vậy cũng chỉ là bởi vì cái này ra tới hai thứ có người tứ chi, nhưng là làn da xác thực giống như màu đen quái trùng bình thường, là có chút nhăn nheo màu đen. Mà lại hai người kia phía sau một cặp cơ hồ trong suốt cánh, đồng thời khỏe miệng hai viên răng nanh lóe hàn quang để lọt ở bên ngoài. Nhìn thấy này quỷ dị tràng cảnh, Lục nhĩ mi hầu vừa định hỏi tần vương cái gì, chậm nhìn thấy trước mắt hắc quang lóe lên, sau đó phần bụng liền là đau đớn một hồi, sau một khắc người đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh hướng về sau bay đi. Kia lực trùng kích chi lớn vậy mà để lục nhĩ mi hầu ở giữa không trùng căn bản là không có cách khống chế thân thể, bởi vậy trực tiếp liền là phần lưng chạm đất đập vào cồn cắt bên trên. Mặc dù bởi vì là cồn cắt, cho nên đập xuống cũng không phải là rất đau, nhưng là phần bụng kịch liệt đau nhức nhưng rất mạnh liệt. Tựa hồ kia một cái đã đem nội tạng của mình đều đánh nát. Nguyên bản vắt trên lưng lấy lâm tịch lúc này cũng không biết bay đến đi nơi nào, thậm chí là sống hay chết cũng không biết. Chật vật đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đứng lên, chợt cảm giác được phần lưng đau xót cả người bỗng nhiên ghé vào đất cắt bên trên. Mà cái kia một thân hắc giáp người, đang một cước mới tại lục nhĩ mi hầu trên lưng, sau đó chậm dai hoạt động cánh tay cùng cổ. chương 227, diệt thế cựu đầu xà. Thứ 227 diệt thế chín đầu rắn. Lúc này phế khư chi thành cửa thành phía tây phương hướng, cũng chính là yêu vô mộng bọn người vị trí, lại bạo phát kinh người đại chiến. Trước đó đám người cơ hồ là tất cả liều mạng mới đem kia giống như bông dương đại hải đồng dạng bầy kiến đánh lui, thế nhưng là căn bản liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, tại bốn người trước mắt vậy mà xuất hiện lần nữa bốn cái sắc kiến to. Cái này bốn cái kim sắc to lớn con kiến chẳng những lực phòng ngự cực mạnh mà lại hành động linh hoạt, trọng yếu nhất chính là cái này bốn cái con kiến vậy mà lại phối hợp lẫn nhau. Mà lại ngay tại Yêu Vô Ngọng 4 người thoáng thương lượng một chút vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chuẩn bị bốn cái kim sắc kiến to từ trên trời ráng xuống trực tiếp giẫm tại dưới chân, kia to lớn lực trùng kích trực tiếp đem đất cắt nổ ra một cái ba mươi mấy mét hố to. Kia hố to tận cùng dưới đáy hạt cắt đã hoàn toàn bị to lớn lực gáp bách đệ thành tảng đá cứng rắn, mà lại cái kia kim sắc con kiến 6 đầu tráng kiện đuổi đơn giản tựa như là 6 cái sắc bén kiên cố trường thương. Mặc dù yêu vô ngộng 4 người đều tại tối hậu quan đầu hoặc là dùng binh khí ngăn cản hoặc là chế tạo hộ thuẫn từ đó tránh khỏi bị kim sắc con kiến chân cho xuyên thủng hạ tràng thế nhưng là loại kia căn bản là không có cách chống lại lực lượng cường đại nhưng vẫn là để mấy người bị thương chẳng qua bốn người hám hại thế nhẹ nhất vẫn là yêu vô Ngộng bởi vì tại một khắc cuối cùng yêu vô ngộng đem kia đi theo bản thân không biết bao nhiêu năm bá kiếm cự khuyết để ngang trước ngực bởi vậy cái kia kim sắc con kiến chân dài trực tiếp giẫm tại cự khuyết phía trên cũng chính vì vậy Yêu vô ngộng cũng là cái thứ nhất tiến hành phản kích. Mặc dù toàn thân đều đang đau nhức, chẳng qua yêu vô ngộng vẫn một bên phun máu cũng thay đổi giống như ác quỷ đồng dạng hắc hắc cười không ngừng, cười hai tiếng sau đó, yêu vô ngộng tay phải ta cái này diệt kiếm phần tịch trận buộc phát ra đỏ tươi hỏa diễm, đồng thời cổ tay khẽ đảo kia phần tịch phía trên hỏa diễm tăng gọn, đúng là định đem mới trên người mình kim sắc con kiến chân cho gặp đi. Cái kia kim sắc con kiến tựa hồ vô cùng kiêng kỵ cái này đã biến thành trường dài 6 7 mét hỏa diễm trường kiếm. Sáu đầu chân thoáng khoé cong liền đã trong nháy mắt bốc lên. Chẳng qua đang nhảy lên thời điểm chân kia bộ lực lượng lần nữa cho Yêu Vô Ngộng tạo thành một kích cho áp, chẳng qua này một lần Yêu Vô Ngộng lại là cưỡng ép nhịn được kem chút phun ra máu tươi. Lấy ba kiếm cự khuyết chống mặt đất, chậm rãi đứng lên. Mà giờ khắc này theo Yêu Vô Ngộng chậm rãi đứng dậy, trên người hắn khí thế vậy mà cũng tại từng đoạn từng đoạn kéo lên, làm cả người đã triệt để ưỡn ngực lên sau đó, Yêu Vô Ngộng kia bá đạo vô song cuồng bá khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm tay trái sách theo bá kiếm cự khuyết, tay phải đến cầm diệt kiếm phân tịch, yêu vô ngọng đông nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, chỉ là sâu kiến, dám dâm ta tại dưới chân, hôm nay không diệt các người, ta yêu vô Ngộng quyết không bỏ qua. Theo tiếng giống giận dữ của hắn văng lên, yêu vô ngộng trên người nay đã tản phá không chịu nổi quần áo đông nhiên toàn bộ vỡ vụn, đồng thời toàn thân cơ bắp cấp tốc hở ra, mà lại trước đó bị thương cũng lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Chủ yếu nhất là Yêu Vô Ngộng trên người vậy mà mọc ra màu bạc trắng lông tóc. Không chỉ có như thế, nguyên bản một đôi người thai lúc này vậy mà càng ngày càng nhỏ, khỏe miệng hai viên sắc bén lóe hàn quang răng nanh cũng đang chậm rãi sinh trưởng, mà cặp mắt của hắn vậy mà cũng đang chậm rãi chuyển biến làm màu xanh lá cây đậm. Cuối cùng, một cây màu bạc cái đuôi cũng xuất hiện sau lưng Yêu Vô Ngộng thời điểm, Yêu Vô Ngộng rốt cục lần nữa cười ha ha, sau đó chính là hướng về phía mặt trang phát ra một tiếng to rõ sói tru. Cái này Yêu Vô Ngộng bản thể, lại là một đầu ngân lang chỉ bất quá bình thường, vì kềm chế cốt kia không cách nào ma diệt lang tính còn có ẩn sâu tại trong xương cốt gia tính, yêu vô ngộng đều là lấy nhân loại tư thái hoạt động. Chỉ có gặp được nguy hiểm chí mạng hoặc là đủ để chân chính uy hiếp được sinh mệnh cường địch thời điểm, yêu vô ngộng mới có thể giải khai đạo phong ấn kia, từ đó hiển hóa về bản thân bản thể, Thương Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Bất quá đương sơ tại Hoàng Nguyên thế giới một lần kia, sở dĩ kém một chút bị lao vương chém giết cũng không có thay đổi hồi vốn thể, đó là bởi vì loại biến hóa này là tới từ huyết mạch Mà không phải linh hồn. Vạn yêu quốc hạo thần cùng phố vân cảm giác được yêu vô ngộng vậy mà đã hiển hóa thành bản thể, cũng là sức sở. Bởi vì bọn hắn hai mặc dù biết cái này bốn cái kim sắc kiến to rất mạnh, nhưng là luôn cảm thấy đồng thời không có cường đại không cách nào chống lại tình trạng. Thế nhưng là yêu vô ngộng vậy mà trực tiếp biến trở về bản thể, rất rõ ràng. Vậy đại biểu cái này bốn cái kim sắc kiến to ở trong mắt yêu vô ngộng đã đã cường đại đến nhất định phải biến trở về bản thể mới có thể cùng chi chống lại tình trạng có lẽ là cảnh giới của mình còn chưa đạt tới trình độ kia đi, chẳng qua đã yêu vô ngộng đều biến trở về bản thể, kia hạo thần cùng Phố Vân cũng không rông giải mà lại bị cái này sâu kiến giấm tại dưới chân cũng xác thực đầy đủ để bọn hắn phẫn nộ thậm chí nổi điên. Đầu tiên biến hóa, là Phố Vân. Mà lại động tác của hắn mười phần quái dị, lại là đem cái kia diệt mây kích trực tiếp hung hăng cắm vào phần eo của mình. Kia đau đớn kịch liệt trong nháy mắt liền để Phố Vân hô lên âm thanh, Chẳng qua rất nhanh kia diệt mây kích liền đã toàn bộ chui vào phố vân trong thân thể. Mà phố vân bởi vì thống khổ mà có vẻ hơi trên gương mặt giữ tận chợt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tại nụ cười này triển lộ đồng thời, phố vân thân thể bỗng nhiên biến thành một đại đoàn hắc vụ tàng ra, mà cái kia kim sắc kiến to tại phố vân hóa thành hắc vụ đồng thời cũng là trực tiếp vọt lên, sau đó rơi vào trước đó dẫm lên yêu vô ngộng cái kia kim sắc kiến to bên cạnh. Đồng thời cái này hai cái to lớn con kiến lấy xúc rắc lẫn nhau dao cửa hồ đang tiến hành một loại nào đó giao lưu. Đoàn kia từ phố vân biến thành mây đen tại tứ tán sau đó lại lần nữa tụ ở cùng nhau, chẳng qua cũng không có biến thành hình người, như cũng là một đại đoàn tối hong tung bay ở giữa không trung. Thế nhưng là nếu như ngươi thấy tình cảnh này coi là phố vân bản thể là một phiến mây đen vậy ngươi liền mười phần sai. Ở phía xa nhìn, kia là một đoàn mây đen, làm ánh mắt rút ngắn. Tại rút ngắn sau đó liền có thể nhìn thấy đoàn kia mây đen lại là từ vô số màu đen nhánh tiểu côn trùng bay ở giữa không trung hình thành. Chỉ bất quá những thứ này hắt trùng 10 phần nhỏ, chỉ có 1 phần 3 cái móng tay lớn như vậy, mà lại bay lên một điểm thanh âm đều không có, cho nên nếu như không phải dùng sức nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Đây cũng là vì cái gì trước đó phố vân bám vào tại diệt mây kích phía trên mây đen chỉ cần đụng phải sinh vật, trong chấp mắt liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt nguyên nhân. Kỹ thật phố vân bản thể chính là một loại gọi là phệ linh trùng viễn cổ kỳ trùng. Bản thể chỉ có một cái, còn lại đều là bản thể phân hóa ra tới, thu được bản thể ý thức chi phối, mà lại một khi bản thể sắp chết, còn có thể dùng cái khắc hắc trùng thay thế mình tử vong. Loại này phệ linh trùng lấy thiên địa vạn vật làm thức ăn, chỉ cần là tồn tại, bọn họ đều có thể ăn. Manh thú phi cầm, thiên tài địa bảo, thậm chí liền một ít có linh khí khoáng thạch kim loại đều có thể ăn, mà lại chỉ cần bọn họ nghĩ. Bọn họ cũng có thể trực tiếp thôn phệ linh lực linh khi thậm chí là thần thức cùng linh hồn. Cho nên loại này kỳ trùng rất sớm trước kia ngay tại một lần đại chiến bên trong bị diệt tộc, tại ghi chép bên trên đã không có bất luận cái gì một cái còn sống ở thế. Thế nhưng là không nghĩ tới, vạn yêu quốc lại còn sẽ có một cái, mà lại đã tu luyện đến cửu văn chí tôn đỉnh phong thậm chí có thể hóa thành nhân hình. Chẳng qua một khi phố vân bản thể là phệ linh trùng chuyện này lưu truyền ra đi, kia vạn yêu quốc sợ rằng sẽ thu được còn lại mấy đại thần quốc liên hợp công kích Nếu như nói phố Vân bản thể lai lịch quá lớn, kia Hạo thân bản nhật cũng làm người ta có chút sợ khóc sợ cười. Cùng yêu vô ngọc ngân lang chi thân bá đạo, phố Vân kỳ trùng chi thể quỷ dị so sánh, Hạo thân liền hoàn toàn là không chút nào thu hút. Bởi vì hắn bản thể lại chính là một viên nhìn rất đá bình thường, liền là loại kêu nhét vào trên đường hoàn toàn không biết nhìn nhiều phổ thông tầng đá. Mà kia diệt thế ma quốc kinh phá thiên khi nhìn đến vạn yêu quốc ba người đều lấy ra giữ nhà bạn sự, thầm thở dài một tiếng biết mình cũng tránh không khỏi. Mà lại cái này kim sắc con kiến xác thực rất mạnh. Cũng không thấy kinh phá thiên có động tác gì, kia nguyên bản bị kim sắc con kiến giống tại dưới chân thân thể cứ như vậy đột nhiên hóa thành một đạo thiềm điện, sau đó xuất hiện ở hố to biên giới. Các người vạn yêu quốc người có thể biến thành bản thể, mà chúng ta diệt thế ma quốc càng là có thể trực tiếp mượn dùng diệt thế chi lực. Yêu vô ngộng, hạo thần, phố vân, chúng ta liền đến so một lần, nhìn là ai đánh trước đến cái này kim sắc con kiến đi. Nói xong kinh phá thiên đứng tại hố cắt biên giới bỗng nhiên ngâng tay phải lên, sau đó một tay chỉ vào bầu trời nói, có sinh thì có tử, có sáng tạo liền, có hủy diệt Hôm nay, ta kinh phá thiên nhờ vào đó lực lượng hủy diệt để mà kết thúc cái này không hoàn mị thế giới. Vừa mới nói xong, tại kia trên trời cao, bỗng nhiên một cái hoàn toàn có lôi điện tạo thành cựu đầu xà trong đêm tối, thò đầu ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới một cát. Chương 228, Cường Đại Ngay tại đầu kia hoàn toàn có lôi điện tạo thành liền đánh cựu đầu xa xuất hiện một khắc, toàn bộ xa rơi tất cả sinh mệnh tất cả cảm thấy một cố bạo ngược lực lượng hủy diệt. tựa hồ ở cái thế giới này hết thể tất cả đều đem trên ngựa bị hủy diệt. Đặc biệt là yêu vô ngộng hạo thần cùng phố vân ba người, đối với cái này kinh khủng sức mạnh hủy diệt cảm giác càng mãnh liệt. Mà kia bốn cái kim sắc con kiến cũng đã nhận ra trên bầu trời đầu kia chiều dài 9 cái đầu đại xà là cái kinh khủng tồn tại, bởi vậy tất cả tụ ở cùng nhau, dùng trên đầu xúc lẫn nhau trạng Tựa hồ tại trao đổi lẫn nhau Phế khư chi thành cửa đông Hai cái to lớn hố cắt bên trong Phân biệt dẫm lên yêu vô ngộng cùng tần vương Hai cái quái nhân cũng ngẩn đầu lên Nhìn về phía trên bầu trời cựu đầu xà Sau đó tựa hồ là nghiêng thai lắng nghe một hồi Sau một lát nhẹ gật đầu Liền không còn để ý không hỏi Lúc này bị quái nhân kia giẫm tại dưới chân lục Nhĩ mi hầu đống nhiên cảm giác đổ trái tim Bắt đầu kịch liệt ngảy lên Trước đó loại kia cảm giác kỳ dị vậy Mà lại một lần nữa dâng lên trong lòng Đã hơn một lần liền là cùng tế hãn đại chiến thời điểm, bản thân từng vận dụng biến thành áo giáp. Thế nhưng là biến thành áo giáp sau đó không biết ta cùng lại tại trong đáy lòng hiện ra một thanh âm, thanh âm kia rất có mê hoặc, cuối cùng càng làm cho lục nhĩ mi hầu lâm vào nổi khủng trạng thái. Nếu không phải người thần bí kia xuất hiện kia tế hãn khẳng định sẽ bị lục nhĩ mi hầu giết chết. Lúc này, tại cảm nhận được bầu trời truyền đến kia lực lượng hủy diệt thời điểm, trong đáy lòng vậy mà lần nữa nổi lên một thanh âm, thanh âm kia rất nhẹ Cho nên nói cái gì lục nhĩ mi hầu căn bản nghe không rõ ràng, nhưng lại biết thanh âm kia có ý tứ là hắn cần năng lượng, cần rất nhiều rất nhiều năng lượng. Nguyên bản lục nhĩ mi hầu còn có thể bằng vào tự thân ý chí cùng trong thân thể bộ khôi giáp kia mang tới phong ấn chi lực ngăn cản, thế nhưng là theo bầu trời đầu kia cựu đầu xà hướng về phế khư chi thành bay xuống, âm thanh kia càng ngày càng văng dội rốt cục, tại đầu kia lôi điện hình thành cựu đầu xà hoanh một tiếng rơi đập tại phế khư chi thành cửa tây thời điểm. Kẻ đến thanh em vậy mà đã triệt để áp chế Lục Nhĩ Mi Hầu thần trí. Nguyên bản bị quái nhân kia giẫm tại dưới chân Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt hai tròng mắt mở rộng, mà lại tròng trắng mắt bộ phận đúng là biến thành màu đỏ như máu. Mà lại trên người lông khỉ cũng tại mấy cái chớp mắt thời gian liền biến thành máu tươi đồng dạng màu đỏ. Kẻ giẫm lên Lục Nhĩ Mi Hầu quái nhân cảm nhận được dưới chân Lục Nhĩ Mi Hầu biến hóa, trong mắt vậy mà lộ ra thần sắc kinh khủng. Thế nhưng là không đợi quái nhân kia giơ chân lên né tránh, kia nằm dạp trên mặt đất lục nhĩ mi hầu vậy mà chậm rãi lấy hai tay chống đất, bò lên. Mà lại quá trình này rất chậm, quái nhân kia chân vẫn như cũ dẫm tại lục nhĩ mi hầu trên lưng, không biết là bởi vì cái gì quái nhân kia dĩ nhiên cũng liền như vậy ngây ngốc nhìn xem lục nhĩ mi hầu. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu cũng mặc kệ hắn có phải hay không đang sướng sở, lúc này lục nhĩ mi hầu đã nửa quỷ tại đất cắt bên trên, cảm giác được quái nhân kia còn dấm lên bản thân, kia con người đen nhánh bên trong thoáng qua một kia chán ghét cảm xúc Cứ như vậy nửa quỷ tay trái hướng về sau hất lên, tựa như là đập một con rùi đồng dạng trực tiếp một bàn tay liền đem quái nhân kia đánh bay ngược ra ngoài, sau đó một đầu chìm vào một chỗ cồn cắt bên trong. Một bên khác dấm lên tần vương quái nhân cũng là sương sở, sau đó hai chân đột nhiên ép xuống, trực tiếp liền lấy đầu gối đâm vào tần vương cái hót núi, lần này khí lực cực lớn, lại đem tần vương dưới đầu diện đã hóa rắn đất cắt đập từng khúc quyết liệt, mà tần vương cái chán cũng chảy ra máu tươi, người nhất thời liền hôn mê bất tỉnh Nên choáng tần vương sau đó, quái nhân này giống như là được rồi cái gì chỉ lệnh bình thường, đống nhiên nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp liền hướng về bị lục nhĩ mi hầu một bàn tay đánh bay quái nhân kia cắm đầu vào cồn cắt bay đi. Không chút do dự đồng dạng cũng là một đầu đâm vào cồn cắt bên trong. Mà lúc này lục nhĩ mi hầu đã bung thong hai tay đứng lên, chẳng qua chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lướt qua quái nhân kia, liền đem lực chú ý tập trung đến hắn hướng chính tây. Cái hướng kia, chính là đầu kia cựu đầu xả rơi xuống địa phương. Lúc này lục nhĩ mi hầu trợt mở miệng, bất quá hắn thanh âm, vậy mà thay đổi hoàn toàn, trở nên có chút khẳng khẳng, nếu có quen thuộc lục nhĩ mi hầu người liền có thể nghe ra được, thanh âm này, tuyệt đối không phải lục nhĩ mi hầu. Không nghĩ tới lại là diệt thế cửu đầu xa lực lượng hủy diệt kích thích ý thức của ta, từ đó để cho ta đạt được thanh tỉnh ngắn ngủi. Chẳng qua này đáng chết phong ấn chi khải thật đúng là kiên cố, đánh sâu vào không kém quá trăm triệu và năm, cũng chỉ là lên một lần cơ duyên xảo hợp phá hủy mũ gi Hiện tại cũng không biết là năm tháng gì, chẳng qua không quan hệ, ta sớm muộn sẽ trở lại, các người, liền cho ta an tinh chờ xem, ha ha. Nói xong, thanh âm này liền biến mất, chẳng qua lục nhĩ mi hầu hai mắt cũng không có trở về hình dáng ban đầu, mà lại trên người lồng khỉ như cũng là đỏ tươi. Nhìn thanh âm này mặc dù biến mất, nhưng là vẫn có một cố lực lượng vô danh không chế lục nhĩ mi hầu. Đúng lúc này, một trận kịch liệt bạo tạc đống nhiên tại một chỗ cồn cắt bên trong chuyển ra Một mực nhìn qua phương tây lục nhĩ mi hầu đống nhiên quay đầu, kia đen kịt hai mắt lại tựa như có thể khám phá vạn vật bình thường, đã tại bởi vì bạo tạc mà nâng lên đẩy trời cắt đuổi trông được đã đến một người mặc một thân áo giáp màu đen, trong tay kéo lấy một cái chả mã đao vắng người tĩnh trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chẳng qua nhìn thấy người này, lục nhĩ mi hầu trợt lộ ra nụ cười sáng lạ. Cảm giác kia rất giống làm một người mười phần lúc đói bụng, trợt thấy trước mắt có một phần tiệc loại kia hưng phấn. Đồng thời không có cầm lấy rơi xuống ở một bên xích huyết Du long Côn, mà là bắt đầu ở nguyên địa chậm rãi hoạt động tay chân, tựa hồ dự định làm một vô lớn. Kia tại côn cắt bên trong dông nhiên xuất hiện người, vẻ bệ cổ, vậy mà cũng lộ ra một cái tham lam tiêu dung, sau đó hai chân lăng không đập mạnh, người đã kéo lấy kia trảm mã đao hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu bay đi. Làm khoảng cách Lục Nhĩ Mi Hầu còn có 3 mét không đến thời điểm, kia nâng ở sau lưng trảm mã đao đột nhiên giơ lên, đối cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cái trán liền là một đao đánh xuống. Thế nhưng là lúc này lục nhĩ mi hầu lại còn tại không người hoạt động đầu gối, hai tay khoanh hoạt động cổ tay, vậy mà tựa như căn bản không có phát giác được đỉnh đầu đang có một cái đại đao đứng đầu chặt xuống. Ngay sau đó, kia trảm mã đao không trần chờ chút nào trực tiếp một đao chém xuống, tích liệt đao khí cùng lực lượng đem mặt đất nổ ra một cái hai mươi mấy mét lớn không biết sâu bao nhiêu khe hở. Kia khe hở biên giới chỗ hạt cắt đã toàn bộ xích hồng mà lại ngưng kết thành một mảng lớn kết tinh. Một đau kia vậy mà bởi vì tốc độ quá nhanh từ đó sẹt qua không khí sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao, tại chạm tại đất cắt bên trên thời điểm trong nháy mắt liền đem hạt cắt kết tinh hóa. Thế nhưng là lại nhìn đau kia, nhưng không có một kia nhịp ý, như cũng là loe hàng quang, đau khí bức người. Thế nhưng là quái nhân kia trợt cho mày, bởi vì tại vừa mới đau chém đi xuống thời điểm cảm giác, một đau kia là thất bại. Quả nhiên, các loại kia bùi đất tàn đi, nguyên địa nơi nào còn có lục nhĩ mi hầu cái bóng, loại trừ kia cháy đen khe hở Giống tuyết. Quái nhân kia đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy lục nhĩ mi hầu đang đưa lưng về phía tại lắc ngông. Xem ra hắn đã hoạt động xong rồi cổ tay, bây giờ tại hoạt động phần eo cùng bà vai. Hơn nữa nhìn lục nhĩ mi hầu con nuôi, rõ ràng chính là không có thu được một điểm thương tổn, loại trừ trên người có chút cắt đất bên ngoài, liền góc áo đều không có bị hư hao một điểm. Đương nhiên, coi như như thế, lúc này lục nhĩ mi hầu y phục cũng đã mởi phần phá lạ. Dù sao trước đó chiến đấu nhưng không có như bây giờ nhẹ nhàng như thường. Quái nhân kia hoa hoa kêu to, xem bộ dáng là mười phần phẫn nộ, trực tiếp quay người, trong tay chạm mã đao trực tiếp chém ngang. Lần này nhìn rất rõ ràng, đao kia lưới đao ở vào xẹt qua không khí thời điểm đống nhiên biến thành xích hồng sắc, mang theo kịch liệt nhiệt độ cao trong không khí suy suy vang lên, chỉ sợ nếu như đao này tốc độ tại nhanh một chút, ngay cả không gian đều có thể chém ra một cái khoe a Cơ hồ liền là một phần ngàn cái trong nháy mắt kia trảm mã đao đã trực tiếp chạm tại lục nhĩ mi hầu bên hông, đồng thời tại bên hông sẽ qua. Một đao kia lại đem lục nhĩ mi hầu chém ngang lưng. Mà lục nhĩ mi hầu tựa hồ cũng bởi vì một đao này chém ngang lưng, kia vặn vẹo phần eo động tác cứ như vậy đột ngột đứng tại giữa không trung, không núc nhích Quái nhân này nhìn thấy một đao kia vậy mà chém trúng, không khỏi trong lòng vui mừng, vừa định mở miệng cười to, lại cảm giác có chút không đúng. Bởi vì trước mắt lục nhĩ mi hầu vậy mà chậm rãi trở thành nhạt Đúng, liền là biến thay đổi. Rất nhanh, tại quái nhân kia kinh dị ánh mắt bên trong lục nhĩ mi hầu vậy mà chậm rãi biến mất. Liền vội vàng tiến lên một bước dùng một cái tay khác giữa không chung vẽ mấy lần. Trống giống, đó cũng không phải một loại nào đó ẩn thân. Lúc này quái nhân tựa hồ bên thai nghe được thanh âm gì, vội vàng xoay người. Sau đó lại ánh mắt không thể tin trông được đến Lục Nhĩ Mi hầu vậy mà liền đứng tại bản thân hai bước có hơn địa phương tại hoạt động lấy cổ. Chẳng lẽ vừa mới chỉ là hắn hư ảnh? Vậy hắn tốc độ đến cùng có bao nhanh? Chẳng những tránh thoát công kích của mình, mà lại kia hư ảnh vậy mà có thể tồn lưu thời gian lâu như vậy. Tựa hồ là cảm thấy mình bị làm nhục, quái nhân này bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó hai tay cơ bắp hở ra, phục lên lực lượng toàn thân, đem trong tay chạm mã đao múa thành một đoàn tàn ảnh. Trực tiếp đang ở trước mắt lục nhĩ mi hầu trên người chém ra hơn ngàn đao Thế nhưng là không đợi quái nhân này ngừng Đột nhiên cảm giác được bờ vai của mình bị người vỗ một cái Theo thói quen dừng động tác lại quay đầu Mà nhìn thấy lại là lục nhĩ mi hầu kia tràn đầy ý cười mặt Sau đó liền nghe đến lục nhĩ mi hầu nói ra Làm nóng người hoàn tất, tiếp xuống, một kích trí mạng Tiếng nói xa xút, đồng nhiên một quyền trực tiếp đánh vào quái nhân kia trên bụng Nguyên bản còn chuẩn bị xoay tay lại một đao chém tới Thế nhưng là vừa mới dơ lên tay lại vĩnh viên đứng tại giữa không trùng, người đã chết. Không có bất kỳ cái gì thương ấn, không có thổ huyết, không có linh khí hỗn loạn, một cách đều cùng khi còn sống giống nhau như lúc, thế nhưng là lại thật đã chết rồi. Ngày mai sẽ là Tết Trung thu, Tam Tạng chúc đại gia ngày lễ khoái hoạt. Đáng tiếc Tam Tạng cũng không thể về nhà, chỉ có thể ở nhà một mình bên trong ngốc 3 ngày. Hai ngày này thời gian đổi mới hơi trễ, đại gia xin thứ lỗi. Mặt khác ngày mai lúc đầu kế hoạch ba canh Nhưng là ngày mai có chuyện, cho nên đoán chừng chỉ có hai canh thậm chí canh một, thật sự là không có ý tứ, về sau ta tìm thời gian bổ sung. Các vị thông cảm nhiều hơn, cũng thông cảm dưới tam tạng. Đúng, nhớ kỹ phiếu để cử cùng khen thường nha. Đa tạ. chương 229, Diệt sắt kiến to, Trung thu khoái hoạt. Cái này cường đại đến đủ để cho Tần Vương e ngại, thậm chí đều sinh không nổi chạy trốn suy nghĩ cường giả bí ẩn. Hơn nữa còn là trước đó kia hai cái tại hắc trùng bên trong ra tới quái nhân hợp thể sau đó càng cường đại hơn quái nhân, lại bị lục nhĩ mi hầu một quyền miệu sát. Hơn nữa nhìn không ra bất kỳ thương thế. Túi đầu nhìn xem kia trầm dãi nga xuống quái nhân, lục nhĩ mi hầu cười hắt hắt, sau đó bám thân nắm người kia cổ, sau đó nắm cổ cái tay kia bỗng nhiên dâng lên một đoàn ma khí. Cái này đoàn màu đen ma mà khí xuất hiện sau đó liền nhanh chóng lan tràn đã đến quái nhân kia trên người, trong chấp mắt liền lại lui trở về. Lần nữa toàn bộ chìm ngập vào lục nhĩ mi hầu trong tay. Nhưng là lại nhìn quái nhân kia thi thể, cũng đã biến thành một bộ khô héo sắc ướp. Không có chút nào linh khí cùng năng lượng ba động, đơn giản liền cùng ven đường giống như hòn đá. Hít sâu một hơi, lục nhĩ mi hầu trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm. Thế nhưng là ngay tại hắn dự định lần nữa lấy kia ma khí hấp thu càng nhiều đến năng lượng thời điểm, lại là bỗng nhiên sững sờ, sau đó mặt cười khổ. Rất nhanh, lục nhĩ mi hầu trên người liền bắt đầu xuất hiện từng kiện từng kiện áo giáp Cái này lại là lục nhĩ mi hầu tự động biến thành áo giáp. Theo kia áo giáp xuất hiện, lục nhĩ mi hầu trong mắt màu đỏ thâm chậm dãi biến mất, mà trên người lông khỉ cũng chậm chậm biến trở về màu sắc nguyên thủy. Làm kia chọn bộ áo giáp toàn bộ xuất hiện sau đó, lục nhĩ mi hầu đã triệt để khôi phục bình thường. Chỉ bất quá đang khôi phục sát na liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, một đầu chìm vào hạt cắt bên trong. Chẳng qua giờ khắc này ở lục nhĩ mi hầu sau lưng, một cái thần bí quỷ dị đồ án lại lặng lẽ xuất hiện Chỉ bất quá cái này đồ án tựa hồn là cái khiến khuyết, rất nhiều đường cong đều là đột nhiên gián đoạn, hoặc là cái này đồ án nên chỉ là một bộ phận. Theo lục nhĩ mi hầu té xỉu, tại phế khư chi thành cửa Tây Phương Hướng, Kinh Phá Thiên đã không chế đầu kia lôi điện cựu đầu xà thành công diện sắt một cái kim sắc kiến to. Chẳng qua kia lôi điện cựu đầu xà nhưng cũng thành rắn ba đầu, đồng dạng kia phủ cận khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ hố cát, bên trong tất cả đều là cháy đen cắt đất. Bởi vậy có thể nhìn ra được chiến đấu mới vừa rồi đến cỡ nào kịch liệt. Nam tại một chỗ lớn nhất hố cắt thấp nhất, Kinh Phá Thiên thở ra một cái thật dài, sau đó chắp tay trước ngực tựa hồ tại tưởng nghiệm lấy cái gì, theo Kinh Phá Thiên Thanh Âm, kia ở bên cạnh hắn phục trên đất thở dốc lôi điện cựu đầu xa vậy mà chậm rãi vạn mẹo, cuối cùng biến thành một đạo tinh thuần lôi điện năng lượng về tới Kinh Phá Thiên tay trái chỗ cổ tay. Mà Kinh Phá Thiên tay trái... Cũng chính là trước đó bị Tần Vương phế bỏ về sau tại lôi chỉ bên trong lại làm lại dùng lôi điện ngưng tụ lại sinh cái kia. Tại vừa mới cựu đầu xà xuất hiện thời điểm liền đã biến mất, mà khi cựu đầu xà biến thành một cỗ lôi điện năng lượng sau đó, lại tại chỗ cổ tay muốn trở thành một bàn tay. Chỉ bất quá trên bàn tay mấy cây ngón tay đã nghiêm trọng gãy xương. Xem ra cái này trưởng hóa, thật đúng là không thể tùy tiện dùng A, không phải vậy vạn nhất cựu đầu xà bị chém giết, vậy ta đây bàn tay lại phế bỏ. Ai? Không biết lúc nào mới có thể làm đến thân hóa cảnh giới, nói như vậy, cựu đầu xà thực lực tuyệt đối so hiện tại cường đại vô số cong. Lại nhìn yêu vô mộng các loại ba người khác, nhưng như cũ lâm vào trong khổ chiến. Ba người bọn hắn mặc dù cũng đều có bản thân đòn sát thủ, thế nhưng lại đồng thời không có kinh phá thiên kinh người như vậy. Đầu kia lôi điện cựu đầu xà thực sự quá mạnh, đặc biệt là cố kia hủy diệt ý chí, đơn giản liền như là diệt thế ma quốc giới chủ đích thân tới. Chẳng qua tuy nói như thế, nhưng là ba người cũng không kém. Đặc biệt là yêu vô ngộng, hóa thành bản thể ngân lang sau đó, bất luận là công kích lực lực phòng ngự vẫn là tốc độ phản ứng thương thế tốc độ khôi phục đều thật to gia tăng. Thậm chí cũng có thể cùng cái kia kim sắc kiến to đấu sức. Phải biết con kiến loại sinh vật này rất kỳ lạ, có thể dễ dàng rơ lên vượt qua bản thân mấy lần vật nặng. Cho nên con kiến lực lượng là rất cường đại, chỉ bất quá bởi vì nhắc nhở nguyên nhân cũng không rõ ràng. Nếu như một cái phổ thông con kiến có nhân loại thân cao, vậy nó lực lượng chính là nhân loại gấp mấy chục lần Bởi vậy có thể thấy được cái này kim sắc kiến to lực lượng đã đã cường đại đến loại điều nào tình trạng. Mà yêu vô mộng vậy mà có thể bằng vào lực lượng của mình chống lại, cái này cũng không thể không nói yêu vô mộng tương đại. Chỉ thấy yêu vô mộng lúc này đang nửa ngồi trên mặt đất, mà kia hai thanh cự kiếm thì là phiêu phù ở bên cạnh hắn, ba kiếm cự khuyết phòng ngự, diệt kiếm phần tịch công kích, đồng thời sắc bén vuốt sói cùng cứng rắn răng nanh đều là hắn tiến công vũ khí. Đi qua một vòng này giao thủ. Yêu vô ngộng phần lưng bị cái kia kim sắc kiến to trên chân gai ngược hoạch xuất ra một cái vết thương, mặc dù vết thương rất sâu, chẳng qua lúc này cũng đã cơ bản khép lại. Mà cái kia kim sắc kiến to đầu thì là xuất hiện một mảng lớn khét lẹn vết tích, hơn nữa còn có mấy đạo rất dài vết rách. Xem bộ dáng là bị yêu vô ngộng phần tịch cho đấu Thoáng thở dốc một hồi, yêu vô ngọng đống nhiên lần nữa mắt lộ ra hung quang, đồng thời tứ chi chạm đất, vọt về phía trước, người đã biến mất. Đồng thời cái kia kim sắc kiến to càng là phía bên trái bên cạnh một cái lưng ngang, sau đó lui về phía sau nửa bước, đồng thời khỏe miệng hai cây chừng 4-5 mét to lớn hàm trên phía bên trái bên cạnh vầy lên. Vậy đơn giản liền là hai thanh mang theo rằng cưa loan đao đồng dạng to lớn hàm trên trực tiếp liền chặn yêu vô mộng ở trong hư không chém tới một kiếm. Mà lại không biết vì cái gì, phân tịch phía trên hỏa diễm chỉ cần đụng một cái đến kia hai cái hàm trên liền sẽ lập tức dập tắt, thế nhưng là chỉ có vừa rời đi liền sẽ lần nữa mãnh liệt bốc cháy lên. Cho nên một kiếm này bị kim sắc kiến to ngăn trở sau đó yêu vô ngộng cũng không cảm thấy bất ngờ, đồng thời cái kia thanh bá kiếm cự khuyết trực tiếp từ trên trời ráng xuống, mục tiêu chính là kim sắc kiến to kia bị nấu đen kịt đầu vị trí. Chẳng qua này kim sắc kiến to cảm giác lại là nhạy cảm, mà lại biết mình đầu vị trí khẳng định sẽ là yêu vô ngộng mục tiêu, thế là đông nhiên lục túc tề động, thân thể khổng lồ kia mang theo một đạo kim sắc huyên ảnh trực tiếp liền ở tại chỗ nhất chuyển, đồng thời đầu phát lực, hàm trên đã đem phần tịch kiếm đánh bay. Đồng thời cũng tránh thoát từ trên trời ráng xuống bá kiếm cự khuyết. Thế nhưng là đúng lúc này, cũng chính là kim sắc kiến to vừa mới hiện ra thân hình thời điểm. Đống nhiên một cái tất cả bỗng dưng mà đến, hung hăng một quyền đánh vào kim sắc kiến to mặt bên đầu vị trí. To lớn lực lượng cường hãn trực tiếp liền đem kim sắc kiến to đánh lật đến tới. Chẳng qua ngay tại kim sắc kiến to lật đến đồng thời nó sắc bén kia hàm trên cũng tại yêu vô ngộng trước ngực sẽ qua, kém một chút liền đem yêu vô ngộng chém thành hai nửa bất quá vẫn là tại yêu vô ngộng trước ngược hoạch xuất ra một cái dựng thẳng vết thương khổng lồ. Kia vết thương to lớn thậm chí có thể thấy lồng ngực xương sườn. Nhìn cái này kim sắc kiến to đã đã nhận ra yêu vô ngộng phương thức công kích nhưng là đồng thời không có tránh né ngược lại tương kê tự kế, tại yêu vô ngộng đánh chúng nó đồng thời nó cũng cho yêu vô ngộng một kích. Mà lại tại kim sắc kiến to trong lòng luận phòng ngự, bản thân so nhân loại kia mạnh hơn. Bên này yêu vô ngộng tại cùng kim sắc kiến to thực sự kịch chiến. Mà phố Vân phía bên kia thì hoàn toàn là một mảnh tình cảnh bi thảm. Mặc dù phố Vân bản thể phệ linh trùng rất đáng sợ, thế nhưng là đang đối mặt kim sắc kiến to thời điểm thậm chí có loại không thể nào ngoạm ăn bất đắc di cảm giác. Vốn tưởng rằng bản thân biến thành bản thể sau đó, thế nhưng là lợi dụng trên thể hình ưu thế, sau đó một đoàn phệ linh trùng trực tiếp chui vào kim sắc kiến to trong cơ thể, mặc cho ngươi cỡ nào mạnh, cũng như cũ đem ngươi ăn thành đầy đất bạch cốt. Thế nhưng là làm phố Vân đã đem kim sắc kiến to dọn xét một vòng sau đó phát hiện Cái này kim sắc kiến to thật giống như thật là một khối kim sắc điêu khắc hành, toàn thân trên dưới trừ miệng ba vậy mà không có bất kỳ cái gì khe hở hoặc là lỗ thủng có thể để phố vân vệ linh trùng chui vào. Mà lại kia một thân cơ bản sắc giáp sắc cũng làm cho phố vân đau đầu vô cùng, mặc dù cũng có thể ăn, nhưng là kia giáp sắc chẳng những cứng rắn lạ thường mà lại đặc biệt dày, dựa theo phố vân đoán chừng, chỉ sợ phải có hơn 2 m Mà lại trọng yếu nhất chính là kia giáp sắc bên trong có một loại axit phò mái, Là phệ Linh trùng chỉ có không thích ăn đồ vật một trong mà khác kia giáp sắt không có một kia một hào linh khí, ăn hết đơn giản liền cùng người bình thường ăn ngọn đến một cái cảm giác cho nên phố Vân thật sự có loại không có chỗ xuống tay cảm giác chẳng qua cái kia kim sắc kiến to cũng tương tự rất phiền muộn bất luận hắn làm sao công kích thậm chí ngay cả mình axit phỏ mãi đều phun ra ngoài thế nhưng là loại trừ diệt sắt một phần nhỏ mây đen bên ngoài tại không có bất cứ hiệu quả nào mà lại kêu axit phỏ mại rất chân quý Nếu là lãng phí quá nhiều bản thân giáp sắc liền sẽ mất đi phòng ngự năng lực. Cho nên như thế nửa ngày kim sắc kiến to cũng chỉ là nổi giận lấy công kích đoàn kia mây đen, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cùng phố vân so sánh, hạo thần thì là vui sướng nhiều, lúc này một viên nắm đấm lớn hòn đá, chính đại cái kia kim sắc kiến to gầm thét liên tục toàn thân giáp sắc khắp nơi đều là vết rách. Canh hai đưa lên, hơi trễ, không có ý tứ. Tết Trung Thu muốn hay không để hàng Nga ra tới tú một cái đâu. chương 230, 62 đám khỉ biến mất Nguyên bản nhìn tầm thường nhất hạo thần bản thể, cũng chính là viên kia nắm đấm lớn màu xám tảng đá, lại là ba người bên trong duy nhất chiếm hết thượng phòng một cái. Yêu vô ngộng là chiến lực lượng ngang nhau, phố vân thì là hai tướng rằng có ai cũng không làm gì được ai. Chỉ có hạo thần, nắm đấm kia lớn màu xám tảng đá đem kim sắc kiến to đập đã là đầu góc tròn váng, toàn thân cao thấp càng có rất nhiều cái hố cùng vết rách, thậm chí 6 con trường mâu giống như sắc bén kiến đủ đều gây mất một cái. Chẳng qua kỳ quái là cái này kim sắc kiến to bất luận là chân gãy thương miệng vẫn là trên người vết rách lỗ thủng, tất cả cũng không có chảy ra một tiêu máu tươi, nhìn phẳng phất cái này kim sắc kiến to liền thật là toàn bộ từ hoàng kim chế tạo. Thế nhưng là mấy người đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được kim sắc kiến to sinh mệnh khí tức, kia là chỉ có thật sinh sinh linh mới có. Lúc này phố vân nghe được một bên khác hạo thần vị trí vậy mà không ngừng chuyển đến kim sắc kiến to gầm thét cùng thống khổ kêu thảm, cảm thấy hơi kinh ngạc. Đúng nhiên trong đầu linh quang lóe lên Kia một đại đoàn mây đen lập tức liền hướng về Hạo Thần phương hướng cuốn đi. Làm đạt tới Hạo Thần nơi ở thời điểm, phố Vân trên mặt thần sắc kinh ngạc càng nặng. Bởi vì hắn khi thấy một viên nắm đấm lớn màu xám tảng đá lần nữa xẹt qua một đạo màu xám quang ảnh sau đó, đúng lúc đánh vào cái kia kim sắc kiến to một cái chân bên trên. Nay đã còn lại 5 đầu kiến chân, lần này lần nữa gãy mất một cây. Mà cái kia kim sắc kiến to mặc dù nổi giận, nhưng là căn bản là không đụng tới Hạo Thần. "Uy, Hạo Thần, hai ta thay đổi đối thủ đi." Ta thật cẩm cái này cứng rắn cùng rùa đen như thế ra hỏa không có chút điểm biện pháp. Phố vân nói xong, người đã trôi giặt đến hòn đá kia bên cạnh. Hạo thân nhìn thấy phố vân vậy mà chạy tới phía bên mình hơn nữa còn muốn cùng bản thân đổi đối thủ, thế là cười ha ha một tiếng nói, làm sao? Ta nhớ được ngươi phệ linh trùng thế nhưng là danh xưng thôn phệ thiên địa vạn vật à, chẳng lẽ còn không phá nổi cái này kim sắc kiến to phòng ngự? Không phải không phá nổi, là kia con kiến giáp sắc mùi vị quá kho ăn. Nếu như lại nhiều ăn mấy ngụm chỉ sợ ta thôn phệ năng lực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hào huynh đệ, đợi đến thời điểm đi ra, ta mời ngươi đi ta quý phủ uống kia vạn năm tiêu vạn rượu, mà lại không say không về. Nguyên bản còn có chút không tình nguyện hạo thần vừa nghe đến kia vạn năm tiêu vạn rượu, lập tức vui mừng nói, vậy ngươi nhưng muốn nói lời nói đếm số, lần này ta nhất định phải uống thật sảng khoái. Nói xong, trực tiếp liền bỏ cái này thụ thương rất nặng kim sắc kiếm to, hóa thành một đạo hào quang màu xám bay về phía Nguyên bản phố Vân đối thủ. Mà lúc này kia trước đó cùng phố Vân rằng có kim sắc kiến to cũng đúng lúc giống như một đạo kim sắc kiếm điện đồng dạng hướng về bên này bay tới, thế là tại Hạo thần cùng kim sắc kiến to tất cả không kịp làm ra phản ứng thời điểm, hung hăng đụng vào nhau. Lần này, trực tiếp liền đem kim sắc kiến to đầu cứng rắn giáp sát xô ra mấy đạo vết rách to lớn. Cái kia kim sắc kiến to kêu thảm một tiếng sau đó vậy mà trực tiếp liền rơi xuống hạt cắt bên trên. Mà Hạo thần bởi vì bản này thể thật sự là quá mức cứng rắn, bởi vậy chỉ là có chút choáng đầu hoa mắt. Nhưng là đồng thời không có cái gì tính thực chất thương hại. Nhìn thấy cái kia kim sắc kiến to rơi xuống xuống dưới, cười hắc, hắc sau đó trực tiếp hướng về không trung bay đi. Thời gian mấy hơi thở đã bay đến trên 9 tầng trời, sau đó viên này màu xám tảng đá buộc phát ra một đoàn tối tăm mở mịn quan mang, sau đó lấy một cái càng thêm kịch liệt tốc độ hướng về mặt đất đập tới. Đồng thời hòn đá kia mặt ngoài hào quang màu xám cùng không khí ma sát, đốt thành một cái đại hòa cầu. Lấy thế như vạn quân lực lượng trực tiếp nện xuống đất vừa mới bỏ dậy kim sắc kiến to đỉnh đầu. Lập tức, một tiếng kịch liệt tiếng nổ chuyển đến, cái kia kim sắc kiến to vị trí mặt đất lại bị nổ ra một cái không sai biệt lắm có trăm mét sâu hô to. Kia bạo tạc khí lãng cảng là đem cách đó không xa phố vân còn có kia thụ thường kiến to quyển ra mười mấy mét, thậm chí phố vân đều kém chút bị thổi tan. mã yêu vô ngọng cùng kia cùng hắn kịch chiến kiến to thì là không có một chút sự tình. Ở đâu khí lãng khổng lồ bên trong như cũ ngươi tới ta đi chiến quên cả trời đất. Bởi vậy có thể nhìn ra được, cái này ba con kim sắc kiến to, hoặc là nói là cái này bốn cái kim sắc kiến to thực lực vẫn là có chênh lệch nhất định. Yêu vô ngọng đối chiến cái này một cái mạnh nhất, cùng phố vân đối chiến thứ hai hạo thần thứ ba mà kinh phá thiên đã diệt sát cái kia, là bốn cái kiến to bên trong yếu nhất một cái. Theo khí lãng tiêu tán, cắt đuổi rơi xuống đất, chỉ thấy kia to lớn hô cắt tận cùng dưới đáy. Một con kia kim sắc kiến to đã bị đập thay đổi hình, mà lại phần lưng bị trực tiếp xuyên thủng, xuất hiện một cái đậu lớn. Mà vết thương xung quanh càng là giống như lung đỏ bàn ủi đồng dạng đã bắt đầu hòa tan. Hiển nhiên là bởi vì hạo thần hạ lạc lúc sinh ra nhiệt độ lại thêm lực lượng cường đại cùng tốc độ, kết quả cuối cùng liền là đem kim sắc kiến to phần lưng triệt để hòa tan từ đó thủng một lô lớn. Chẳng qua hạo thần cũng không tốt nói, lúc này đã biến thành nhân tính, dựa vào tại hố cắt một bên cắt đất bên trên, sắc mặt s Chẳng qua khi nhìn đến cái kia kim sắc kiến to bị bản thân xuyên thủng vết thương thời điểm, đống nhiên sướng sở. Mà phố vân mặc dù bị kia khí lãng sông ra mười mấy mét, nhưng là đồng thời không có thụ thương, mà là tại kịp phản ứng trước tiên liền vèo một cái toàn bộ bay đến cái kia bị thương kiến to trên người, sau đó trực tiếp ngay tại kiến to trên lưng miệng vết thương chui vào. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây mới là chân lý. Lúc này bốn cái kiến to đã bị diệt sát hai cái, mà bị phố vân chui vào trong thân thể một con kia nếu như không có ngoài ý muốn Đoán chừng cũng sống không được bao lâu Bởi vậy, giờ khác này ở phế khư chi thành cửa tây chỗ Tại chiến đấu, cũng chỉ có yêu vô ngộng còn có kia mạnh nhất một cái kim sắc kiến to Lúc này bất luận là yêu vô ngộng hay là kim sắc kiến to đều đã giết đỏ cả mắt Mà lại toàn thân cao thấp đều bị thương không nhẹ Yêu vô ngộng trên lưng hai đầu vết thương sâu tới xương thình lính ở trước mắt Mà lại vết thương hai bên lại có axit phỏ mải bám vào ở phía trên Từ đó để yêu vô ngộng tự lành năng lực cũng vô hiệu hóa xem ra đi qua mấy lần giao thủ cái này kim sắc kiến to đã phát hiện yêu vô ngộng kia cực nhanh tự lành tốc độ bởi vậy trực tiếp dùng mang theo ăn mòn năng lực axit phỏ mải bám vào đã đến hai cái to lớn hàm trên phía trên mã yêu vô Ngộng cũng rất nhanh phát hiện điểm này bởi vì lúc trước hắn một mực bằng vào bản thân cường đại tự lành năng lực cùng kim sắc kiến to lấy thương đội thường liền là triệt để từ bỏ phòng ngự liều mạng bản thân thụ thường cũng phải trả ngơi một đ cho nên cho đến bây giờ cái kia kim sắc kiến to trên người đã vết thương chống chất Đặc biệt là trước đó bị yêu vô ngộng cháy rủi đầu vị trí, lúc này đều đã hiện ra hòa tan bộ dáng, mà lại kia vết rách cũng là làm lớn ra rất nhiều. Thế nhưng là làm cái kêu kim sắc kiến to lấy trực rắc bén nhạy phát rắc được sau đó, một chiêu này liền đã mất đi tác dụng. Mà phần lưng hai đạo vết thương liền là một lần cuối cùng lấy thương đổi thương bị kim sắc kiến to sắc bén hàm trên chặt liên tiếp hai lần, chịu đựng đau đớn kịch liệt, yêu vô ngộng đứng tại cái kia kim sắc kiến to chừng 20 mét địa phương, khít một hơi thật sâu. Kỳ thật yêu vô ngộng lúc này chỉ cần dùng kiếm khuét vết thương hai bên có dính axit phỏ mại thịt, đã mất đi axit phỏ mà ăn mòn kia vết thương rất nhanh liền có thể khép lại. Thế nhưng là cứ việc rất muốn làm như thế, nhưng là yêu vô ngộng đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đang chuẩn bị xoay tay lại dùng phần tịch khuét kia hai bên thịt thời điểm, cái kia kim sắc kiến to hình như là đã sớm chuẩn bị xong bình thường, vừa đúng phát khởi đánh lén. Lần này đánh lén đại giới. Liền là yêu vô mộng bị kim sắc kiến to hung hăng va và vào một phát, hơn nữa còn là đâm vào trên lưng thương miệng, lần này kém chút liền để yêu vô mộng đau ngất. Chẳng qua cũng may hắn ý chí kiên định, cấp tốc dùng 3 kiếm cự khuyết một kiếm bổ ra kim sắc kiến to, sau đó lập tức lách mình lưu lại. Nhìn xem cái kia kim sắc kiến to một kích thành công sau đó vậy mà đồng thời không có thừa cơ truy kích, cái này khiến yêu vô mộng có chút ngoài ý muốn. Cái này kim sắc kiến to chiến đấu trực giác là tại quá kinh khủng, đơn giản thật giống như có dự báo năng lực như thế Có đến vài lần hậu chiêu của mình đều bị cái này kim sắc kiến to khám phá, từ đó để yêu vô ngọng bỏ qua rất nhiều lần đánh giết nó cơ hội. Trầm rãi hoạt động một chút bả vai, phía sau thương miệng y nguyên đau đớn không ngừng, nghĩ không ra kia axit phỏ mại vậy mà khủng bố như vậy, đều thời gian dài như vậy, kia ăn mòn hiệu quả đều không có một chút xíu yếu bớt. Thu hồi bá kiếm cự khuyết, đồng thời để xoay quanh tại thân thể chung quanh, yêu vô ngọng trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Chẳng lẽ hiện tại thật chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi sao Thế nhưng là, hiện tại thế nhưng là vừa mới bắt đầu liền đã làm cho bản thân không thể không xuất ra sau cùng tuyệt chiêu, kia con đường tiếp theo, làm như thế nào đi à? Đúng lúc này, yêu vô ngộng chợt thấy cái kia kim sắc kiến to trên đầu hai cái xúc giác lại một lần nữa tại huy động lấy một cái quỷ dị đồ án. Tại vừa mới chiến đấu bên trong, cái kia kim sắc kiến to đã có đến vài lần làm ra cái này có chút cổ quái động tác, mà mỗi một lần kia xúc giác huy động sau đó. Kim sắc kiến to đều sẽ lập tức liền phát giác được bản thân ẩn tàng công kích sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Cảm giác này, làm sao như thế giống có một người trong bóng tối khống chế đầu này kim sắc kiến to, sau đó lại thời khắc mấu chốt nói cho nó biết làm như thế nào tránh hoặc là làm ra dạng gì động tác. Nghĩ đến điểm này về sau, đang nhớ lại lên chiến đấu bên trong tình cảnh, yêu vô mộng phải nghĩ càng cảm thấy mình suy đoán tựa hồ là chính xác. Mà lại hắn cũng đã không chỉ một lần ở trong lòng thoáng qua một tia cực kỳ nhạt, cảm giác bị người dòng nó. Chỉ bất quá cảm giác kêu mười phân nhạn, rất dễ dàng liền sẽ bị cho rằng là ảo giác của mình. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác này, chỉ sợ là thật. Tại cái này phế khư chi thành một nơi nào đó, thật sự có người trong bóng tối thao tung cái này mấy cái kim sắc kiến to, hơn nữa còn đang nhìn trộm lấy bản thân mấy người nhất cử nhất động. Còn có một chút cũng để yêu vô mộng rất để ý, đó chính là cái này kim sắc kiến to tất cả miệng vết thương, đều không có một kia một hào máu tươi chảy ra mà lại lại một lần phân tịch đã cả thanh kiếm toàn bộ chui vào kim sắc kiến to phần lưng, thế nhưng là cảm giác kia căn bản cũng không giống như là đâm vào thân thể máu thịt. Yêu vô ngộng cũng hoài nghi tới cái này kim sắc kiến to là một loại nào đó khơi lỗi, thế nhưng là khôi lỗi coi như làm được tại cao cấp lại chân thực, cũng là tuyệt đối không có khả năng có được sinh mệnh khí tức. Nhưng là cái này mấy cái kim sắc kiến to sinh mệnh khí tức lại là chân chân chính chính. Trong đầu phi tốc tự hỏi, rốt cục, Yêu vô ngộng xuống một cái quyết định, Đó chính là vận dụng kia sau cùng cấm gọi. Coi như là ở chỗ này bại lộ, hơn nữa còn muốn gánh chịu kia to lớn di chứng, yêu vô ngộng nhưng vẫn là quyết định. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, yêu vô ngộng chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này, yêu vô ngộng trên người tại không có nửa điểm như Lâm Đại địch khẩn trương, có chỉ có nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ trước mắt cái này kim sắc kiến to chỉ là một cái không đáng chú ý bọ sát, mà vừa mới liều chết chiến đấu, đều chỉ là một trận không liên quan đến bản thân sai cảm giác. Phần này lạnh nhạt tự tin, tất cả đến từ kia sau cùng cấm gọi. Như là đã quyết định vận dụng chiêu kia, kia trước mắt kim sắc kiến to, cũng liền không đủ e ngại. Nhìn trước mắt đã đình chỉ huy động xuất giác kim sắc kiến to, yêu vô ngọng đống nhiên nở rộ một cái sán lạn vô cùng tiếu dung. Mà cơ hồ liền là tại đồng thời, trước đó một đường chạy trốn Bích Hải cùng Tế Hãn, cũng đều ngừng lại. Bởi vì Bích Hải cưỡng ép liên tục sử dụng không gian đột mà lại tiếp nhận to lớn hắc kính hạt công kích. Cho nên trực tiếp cũng bởi vì khí cơ dẫn giác hôn mê bất tỉnh, sau đó từ tế hãn cong hắn một đường hướng về phế khư chi thành thân ở bỏ chạy. Không biết kia to lớn hắc kính hạt là xuất phát từ cái mục đích gì, phản phất trêu đùa hai người bình thường, không ngừng ngưng tụ lại cắt đất hình thành tảng đá lớn sau đó đánh tới hướng tế hãn, bởi vậy vì không bị hòn đá làm bị thương từ đó chậm lại tốc độ, tế hãn cơ hổ liền ngay cả tiếp theo không ngừng kết xuất kêu bảo thác. Trong bất chi bất giác đã trốn ra rất xa. Mà lại tế hãn càng là liên tục kết 33 lần minh vương bất động thác. Phải biết tại nguyên lai tế hãn nhiều nhất chỉ có thể liên tục kết xuất 10 tòa báo tháp nếu như lại cưỡng ép kết ấn kia cảm thấy sẽ trông nháy mắt ớt. Thế nhưng là lần này vậy mà liên tục kết xuất 33 tòa báo thác, nếu như tế hãn biết, vậy khẳng định kinh ngạc không biết làm thế nào mới tốt. Nhưng là lúc này hắn đã thất khiếu chảy máu, ý thức mơ hồ. Bất luận là chạy trốn vẫn là kết xuất báo thác, đều đã thành theo bản năng động tác Rốt tá Lần nữa kết xuất 6 tòa bảo tháp đồng thời toàn bộ đều bị hắc kính hạt kẹp vỡ sau đó, tế hán trực tiếp đụng phải lấp kín trên tường đất diện, sau đó trực tiếp hôn mê. Mà trên lưng Bích Hải cũng bởi vì cái này kịch liệt va chạm, nguyên bản đã nhanh muốn thức tỉnh, kết quả lại hôn mê bất tỉnh. Mà kêu hắc kính hạt ngay tại tế hán mất đi ý thức đồng thời, đã xua tán đi không ngừng rơi đập to lớn hòn đá, đồng thời lần nữa mấy bước tiến lên trước, dùng to lớn sắc ngao một bên một cái đem tế cùng Bích Hải lên Chẳng qua này một lần kia sắt ngao không có lần nữa dùng sức đem hai người bóp nát mà là tựa hồ là nhìn hôn mê hai người một trận, sau đó đem hai người trực tiếp vứt xuống miệng bên trong. Sau đó trực tiếp quay người, hướng về Nam thành môn phương hướng đi tới. Lúc này lại đem ánh mắt chuyển tới Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương chỗ nào. Trước đó Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì nhận lôi điện cựu đầu xà ảnh hưởng từ đó lần nữa nổi khủng, không cần tốn nhiều sức liền diện sát cái kia quái nhân giáp đen. Chẳng qua bản thân cũng lập tức hôn mê. Trạng qua tại hắn hôn mê không lâu, Thần Vương đã tỉnh lại. Dù sao Tần Vương cũng không nhận được cái gì vết thương trí mạng, chẳng qua là bị kia hắc giáp người đánh trúng cái hót từ đó ngất, đi qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi đã xong tỉnh lại. Chậm rãi đứng lên, vuốt vuốt cái hót chỗ, sau đó phát hiện bản thân còn tại trước đó kia hố cắt bên trong. Vừa định đứng người lên, lại cảm giác được cái hốt đau xót, suýt nữa lần nữa ngã xuống. Thế là Tần Vương không thể không nguyên địa khôi phục một chút, sau đó mới đứng người lên leo ra ngoài hố cắt. Tìm kiếm lục nhĩ mi hầu cùng lâm tịch Rất nhanh, ngay tại một chỗ cồn cắt bên trên thấy được lâm tịch Một cái tay rối tại bên ngoài Mà cả người đã toàn bộ bị hạt cắt vùi lấp Vội vàng chạy mau mấy bước đi Tới lâm tịch bên người, đem hắn kéo ra ngoài May mắn lâm tịch đồng thời Không có cái đại sự gì Chỉ bất quá như cũng là mười phần suy yếu Mà lúc này đó cùng lâm tịch Một mực chiến đấu cuối cùng bị lâm tịch diệt sát Hai lần quái trùng cũng không tiếp tục xuất hiện Không biết là đã bị lâm tịch triệt để giết chết vẫn là trốn Trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt đang lược, đút cho lâm tịch hai viên, bản thân nuốt hai viên, sau đó đem lâm tịch ôm lấy, kẹp ở trên vai của mình, bắt đầu tìm kiếm lục nhị mi hầu. Dù sao lâm tịch lúc này như thế suy yếu, nếu là đem hắn ném ở một bên, chỉ sợ tùy tiện lại xuất hiện một cái thông thiên trùng đều có thể muốn hắn tính mệnh, bởi vậy bản thân mặc dù cũng không thích người này, nhưng lại như cũ mang lấy hắn cùng đi. Thế nhưng là mang lấy lâm tịch chậm dãi từng bước dòng dã tìm một canh giờ. Đều không nhìn thấy lục nhĩ mi hầu thân ảnh Thở dài, Tần Vương biết chỉ sợ lục nhĩ mi hầu đã giữ nhiều lành ít Về phần tại sao tại kia hai cái quái nhân trong tay bản thân vậy mà lưu đến một mạng Mà lại thụ thương hôn mê lâm tịch cũng không có việc gì Tần Vương trong lúc nhất thời còn có chút không nghĩ ra Nhưng là kia hai cái quái nhân thực lực quá mạnh cương đại đến bản thân không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể chiến thắng Lắc đầu, lần nữa tìm ước chừng một khắc đồng hồ Tần Vương liền triệt để từ bỏ Thế là nghỉ ngơi tại chỗ chỉ chốc lát, liền mang lấy lâm tịch, hướng về phế khư chi thành chỗ sâu đi đến. Coi như lục nhĩ mi hầu chết rồi, cái kia còn có bản thân, chỉ cần mình còn sống, vậy liền không thể từ bỏ. Bất luận là vì chết đi quỷ vương vẫn là giới chủ nguyện hoàn tuyển, chính mình cũng nhất định phải sống đến cuối cùng. Kia lục nhĩ mi hầu đâu? Đến cùng đi nơi nào? Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, lục nhĩ mi hầu rõ ràng đã bởi vì nổi khủng diệt sát quái nhân kia sau đó liền ngã tại tần vương cách đó không xa. Thế nhưng là thần vương vì cái gì không có tìm được hắn. Là thật không nhìn thấy. Vẫn là, thần vương cố ý không nhìn thấy. Cái này đáp án, chỉ có một cái người biết, mà cái này người, lúc này đang cao mày không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay liền một canh trung thu kết thúc, các vị công tác trong công tác học đi học, ai, ngày nghỉ trôi qua thật đúng là nhanh. Không nên quên đề cử nha Chương 231, độ yêu số 6. Tại phế khư chi thành cái nào đó chỗ sâu, một thanh âm đống nhiên văng lên. Giống như là nói một mình, lại giống là tại cùng người khác nói lấy cái gì, chỉ nghe người kia nói, thật sự là kỳ quái, con khỉ này trong cơ thể làm sao như vậy kỳ quái, đủ loại loạn thất bát tao năng lượng, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu, mà lại tựa hồ còn có một loại cực kỳ cường đại phong ấn. Thật sự chính là không thiếu cái lạ. Được rồi, dù sao nhất thời bán hội cũng dò xét không ra kết quả gì, cùng lãng phí thời gian không bằng cùng cái này gọi là yêu vô ngộng hảo hảo chơi đùa. Bao nhiêu năm không có gặp được thú vị như vậy người, mà lại hắn tựa hồ, còn cất giấu một cỗ lực lượng kinh khủng đâu. Người này nói xong, liền không tiếp tục để ý trước mắt nằm dưới đất lục nhĩ mi hầu, mà là đông nhiên nhắm mắt lại, giống như là tại chuyên chú lấy thần thức cảm ứng đến cái gì. Lúc này tại phế khư chi thành cửa thành phía tây phụ cận, đang khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ cái hố bên trong, kinh phá thiên cùng hạo thần đang tựa ở một chỗ bức tường đổ bên trên, nheo mắt lại nhìn cách đó không xa yêu vô mộng còn có cái kia kim sắc kiến to. Đi qua cái này một hồi nghỉ ngơi khôi phục, hai người thương thế cùng thể lực đều có tốt hơn chuyện, dù sao hai người mang theo đan dược cũng không phải vật bình thường, cơ hội đều là loại kia chân quý tới cực điểm đổ vật. Hai người mặc dù khôi phục một chút, nhưng là ai cũng không có đi giúp yêu vô ngộng dự định, nói đùa, cái này yêu vô ngộng thế nhưng là nổi danh tại chiến đấu cùng. Tại hắn thời điểm chiến đấu nếu có người nhúng tay, hắn chẳng những không biết cảm kích thậm chí rất có thể liền người kia cùng một chỗ chặt. Tại hắn vẫn chỉ là vạn yêu vương tọa hạ một tên sát thủ thời điểm, liền là nổi danh không dễ trọng Hiện tại, yêu vô ngộng thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ đều có thể cùng vạn yêu quốc Linh uy ngưỡng đại nhân so sánh. Chẳng qua này cũng chỉ là suy đoán, trong truyền thuyết trí tôn thần thú tử kỳ lân Linh uy ngưỡng đại nhân, cũng không biết giải bao nhiêu thời gian không có xuất thủ, hiện tại ai cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, có lẽ cũng đã có thể cùng vạn yêu quốc thủ hộ giả cùng so sánh. mà tại hai người phía sau thì là một cái xác kim sắc kiến to, chỉ bất quá giờ phút này, chỉ kiến to đang nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lan qua lăn lại, mà lại miệng bên trong gào thét liên tục, hiển nhiên là đang tại thừa nhận một loại nào đó kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là Hạo Thần cùng Kinh Phá Thiên lại bị cái này gọi gọi tiếng làm cho bực bội dị thường, hai người liếc nhau một cái, đồng thời đứng người lên quay đầu hướng về phía sau lưng bốc lên kiến to hô, "Phố Vân, ngươi có thể hay không nhanh lên? ý rất phiền ngươi biết không? Ngươi muốn là không giải quyết được ta liền xuất thủ." A. Lúc này tại kim sắc kiến to trong cơ thể truyền đến một đạo có chút trầm muộn thanh em nói, gấp cái gì, ta có cái phát hiện lớn, đợi lát nữa ta đi ra nói cho người hay Cái này phá con kiến nội hạch không biết giấu đi nơi nào, chờ ta tìm được liền là cái này phá con kiến tử kỳ. Nói xong, Phố Vân liền cắm đầu tiếp tục tìm kiếm. Hắn nói nội hạch, tiên tiên nên không phải bị đánh ngốc hả, cái này kim sắc con kiến ở đâu ra nội hạch à, cũng không phải khôi lỗi. Kinh phá thiên thở dài một cái, Sau đó cũng không đang chú ý kia phố vân, mặc hắn dậy vào đi. Chẳng qua này thời điểm hai người bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó ánh mắt nhìn trọng trọc vào cách đó không xa yêu vô ngộng, hai người đều là đầy mặt chấn kinh cùng không thể tin tưởng. Bởi vì bọn hắn hai cái xoay đầu lại một khắc này, vậy mà thấy được yêu vô ngộng trong tay đang kéo lấy một khối toàn thân đỏ tươi chấn giới thiên bi. Mà khối kia thiên bi, thì chính là vạn yêu quốc giới chủ vạn yêu vương dấu giới kia một khối màu đỏ độ yêu số 6 chân giới thiên bi. đặc biệt là hạo thần cơ hồ liếc mắt liền nhận ra được. Dù sao hắn nhưng là vạn yêu quốc đỉnh cấp cường giả, đối với vạn yêu vương Trấn giới thiên bi rất quen thuộc, mà lại cũng đã gặp rất nhiều lần, thậm chí còn đã từng từng chiếm được kia độ yêu số 6 trợ giúp từ đó để cho mình nhất cử đột phá cựu văn chí tôn bình cảnh. Kỳ thật mỗi một vị vạn yêu quốc cựu văn chí tôn hầu như đều từng chiếm được cái này độ yêu số 6 chân giới thiên bi độ hóa, loại trừ mấy cái kia tuyệt thế thiên tài hoàn toàn dựa vào bản thân liền có thể đột phá quái thai Mà lại đạt được độ yêu số 6 độ hóa tẩy lệ sau đó, liền có thể để cho mình có thể càng hoàn mỹ hơn khống chế tự thân yêu lực. Không phải vậy coi như là thực lực mạnh hơn nữa vạn yêu quốc người, cũng không khả năng hoàn mỹ ẩn tàng từ bản thân yêu lực. Cuối cùng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có lưu một ít yêu tộc đặc thủ. Mà lại chủ yếu nhất, là làm đi qua độ hóa tẩy lệ yêu tộc người tại liền sẽ bản thể thời điểm, thực lực sẽ có được tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có nhất định xác suất sẽ tiến đến dai. Tựa như yêu vô ngộng còn có hạo thần đều đã từng từng chiếm được độ yêu số 6 tẩy lễ, cho nên bọn họ bản thể mới có thể cường đại như thế, thậm chí hạo thần còn thành công đạt được tiến giai. Bởi vậy kia chấn giới thiên bi vừa xuất hiện, hạo thần liền biết đây tuyệt đối liền là khối kia độ yêu số 6. Chẳng lẽ yêu vô ngộng đã được đến vạn yêu vương coi trọng như thế rồi sao? Thậm chí ngay cả chấn giới thiên bi đều có thể giao cho hắn, thậm chí còn cho phép hắn đưa đến cái này 6 quốc chiến bên trong. Phải biết một khi yêu vô ngộng vẫn lạc cùng đây. Kìa chấn giới thiên bi rất có thể liền sẽ di thất, hoặc là bị cái khắc thần quốc người đạt được, hậu quả như vậy tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Đến cùng cái này yêu vô ngộng có gì năng lực, vậy mà có thể để vạn yêu vương yên tâm như vậy. Mà kinh phá thiên càng là chấn kinh, chẳng qua trong lúc khiếp sợ trong mắt của hắn cũng toát ra thần sắc tham lam. Đây chính là chấn giới thiên bi à, đây chính là chỉ có giới chủ mới có thể có thần vật, tuyệt đối là siêu cấp giới khí, thậm chí có thể nói là áp đảo giới khí phía trên chỉ có mình có thể đạt được khối này trấn giới thiên bi, vậy mình tại diệt thế ma quốc địa vị tuyệt đối là dưới một người trên và người, thậm chí còn có thể áp đảo thủ hộ giả Hàn Vũ phía trên. Thế nhưng là lúc này Hạo Thần chợt quay người nhìn về phía Kinh Phá Thiên, đồng thời trong tay vô số tinh quang hiện hiện, sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Kinh Phá Thiên. Bị Hạo Thần như thế xem xét, Kinh Phá Thiên mới có hơi làm tỉnh giấc, không khỏi sau lưng kinh ra một ít mồ hôi lạnh. Lập tức có chút lúng túng cười nói, "Hạo Thần huynh không cần như thế, ta tự có phân phó." Yên tâm, yên tâm. Mà theo hắn lung túng cởi, cô kia thần sắc tham làm cũng đã biến mất không thấy. Kinh phá thiên, người tốt nhất đừng động cái gì tham nghiệm, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì trấn giới thiên bi sẽ xuất hiện tại yêu vô ngộng trên tay, nhưng là vua ta đã đem trấn giới thiên bi giao cho hắn, vậy khẳng định liền có vua ta dự định, người như lòng tham mà gây nên cái gì phiền toái không cần thiết, kia sợ rằng sẽ trực tiếp gây nên hai nước đại chiến. Chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn người hẳn là cũng không phải ánh mắt thiện cận người Đi qua hạo thần kiểu nói này, kinh phá thiên cũng là nghĩ thông. Dù sao hắn cũng là tâm trí đơn giản mà lại người thông tuệ vừa mới chỉ bất quá bởi vì mới gặp chấn giới thiên bi cho nên không thể tránh nẻ sinh lòng tham nghiệm, dù sao đây cũng không phải là cái gì vật tầm thường. Nhưng là hiện tại một nghĩ lại, cũng biết hạo thần nói đúng, đã vạn yêu vương có lòng tin đem chấn giới thiên bi giao cho yêu vô ngộng, vậy khẳng định có cái gì vạn vô nhất thất dự định, bản thân nếu là thật ngông cùng cấp đoạt, kêu chỉ sợ thật là tự chịu diệt vong mà lại nhắc tới là yêu vô ngộng tại vạn yêu vương nơi đó trộm đến hoặc là cướp được, vậy tuyệt đối không có nửa điểm khả năng. Hướng về phía hạo thần nhẹ gật đầu, kinh phá thiên chắp tay nói, Đa tạ, đa tạ, ta tự biết nên như thế nào. Không biết làm kia tự chịu diệt vong sự tình. Không hơn vạn yêu vương thật sự chính là thật là lớn cánh tay, phần này quả quyết, ngay cả ta vương đô chưa từng có được a Kinh phá thiên thực sự nói thật, dù sao có thể đem trấn giới thiên bi yên tâm giao cho một cái thủ hạ đồng thời còn cho phép hắn đưa đến một cái thế giới khác chiến trường, loại này hào khí thủ bút, thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Mà lại kia vạn yêu vương trời sinh đang nghi, thấy thế nào đều không giống như là có thể làm ra động tác này người. Nhưng là bây giờ cái này, Trấn giới thiên bi sắc sắc thật thật xuất hiện tại yêu vô ngộng trong tay, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Ngay tại hai người đâu nghi hoặc không hiểu nhưng lại âm thầm khiếp sợ thời điểm, kia yêu vô ngộng đỗng nhiên vung tay ném ra trong tay độ yêu số 6 trấn giới thiên bi mà đối diện cái kia kim sắc kiến to lại là bỗng nhiên không nói hai lời ngạch quay đầu liền chạy. Nhìn thấy con kiến này thuốc trốn, yêu vô ngọng bỗng nhiên ha ha cười như điên nói, chỉ là sâu kiến, sao có thể để ngươi đào tẩu. Vừa mới nói xong, kia Trấn giới thiên bi bỗng nhiên biến thành một cái sau lưng mọc lên hai cánh yêu quái, yêu quái này không thể nói là tên là gì, có tứ chi, nhưng là trên người lại là vải rồng, mà lại hai tay càng là lòng chảo, nhưng là thân thể cùng tứ chi rất gầy, đặc biệt là chân rất dài. Mà cái này trấn giới thiên bi biến thành cự yêu xuất hiện sau đó đông nhiên ngửa mặt lên trời lớn giống, sau đó đông nhiên chậm rãi ngồi xuống, sau đó hai chân bắn ra, cả người cuốn lên một trận cuồng phong lao thẳng tới kia điên cuồng chạy trốn kim sắc kiến to. Cái kia kim sắc kiến to tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, thế nhưng là như cũng bị loại người kia yêu quái nào vừa vặn, hai cái thật dài cánh tay trực tiếp liền trộn vào kim sắc kiến to trên lưng, năm cái sắc bén long trào trực tiếp liền bắt vào kia nguyên bản không thể phá vỡ giáp khắc bên trong. Lúc này cái này cự yêu đã rơi xuống chẳng qua lại là thân thể một khúc trực tiếp ngồi xổm ở kim sắc kiến to trên lưng mà kia áp lực cực lớn càng là đem kim sắc kiến to bành một tiếng đặt ở trên mặt đất cái này kim sắc kiến to vậy mà không thể động đậy chút nào phải biết kim sắc kiến to lực lượng vô cùng lớn có thể dễ dàng dơ lên mười mấy lần với mình thể trọng đồ vật nhưng là bây giờ bị cái này nhìn mười phần gầy go cự yêu dấmm ở trên lưng vậy mà không có cách nào động đậy chế trụ kim sắc kiến to phong bế năng lực hành động sau đó Cái này cự yêu thật sâu nắm chặt kiến to giáp sát hai tay bỗng nhiên dùng sức xé ra kéo, kia trên lưng giáp sát tựa như giấy đồng dạng trực tiếp bị xé rách ra tới. Cái kia kim sắc kiến to bỗng nhiên bột phát ra một tiếng hét thảm, thế nhưng lại như cũ không thể động đậy nửa phần. Ngay sau đó kia cự yêu giống như điên quẩn không ngừng mà xé rách lấy kiến to trên người giáp sát, rất nhanh liền đem cái kia kim sắc kiến to xé thành mảnh nhỏ, sau đó, tại kim sắc kiến to chấu ngực, móc ra một cái đầu người phát hiện kim sắc hình cầu. Sau đó trực tiếp mấy ngụm liền đem cái kia kim sắc hình cầu nuốt ăn sạch sẽ. Ngay tại hạo thần coi là đã kết thúc thời điểm, kia cử yêu đông nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác một cái kim sắc kiến to thi thể. Sau đó một bước phóng ra đã đến cái kia kim sắc kiến to bên cạnh thi thể. Thi thể này chính là bị hạo thần diệt sắt một con kia. Đã đến thi thể kia bên cạnh rối ra vướt rồng vô một cái. Ngay tại kim sắc kiến to thi thể chỗ ngực móc ra đồng dạng một viên nhưng lại nhỏ không ít kim sắc hình cầu sau đó lại lần ăn. lại sau đó Cái này cự yêu ánh mắt, đã chăm chú vào phố vân một cái khắc còn chưa chết kiến to trên người. Cái này kiến to, chính là phố vân thôn phẹ một con kia. Lúc này, phố vân còn tại kia kiến to trong thân thể. Phố vân, mau ra đây, mau trốn, không phải vậy nhất định phải chết. Nhìn thấy kia kiến to ánh mắt, hạo thần kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về phía cái kia kim sắc kiến to lớn tiếng hô. chương 232, phố vân phát hiện. Mặc dù hạo thần đã ngay đầu tiên thông chi phố vân, thế nhưng lại vẫn là chậm. Ngay tại phố vân nghe được hạo thần thanh âm vừa định lên tiếng hỏi thăm chuyện gì xảy ra thời điểm, kia cử yêu đã mang theo liên tiếp thâm bạo thanh xuất hiện ở ngã trên mặt đất không ngừng bước lên kiến to bên cạnh, không nói hai lời trực tiếp liền dùng kia thật dài trên cánh tay sắc bén long chảo lập tức xuyên thủng kim sắc kiến to lồng ngực. Sau đó tựa hồn là cầm một cái thứ gì, sau đó đột nhiên dùng sức liền rút ra. Cái kia kim sắc kiến to cứng rắn giáp xác tại cự yêu trước mặt rông kêu to Liền như là đậu phụ đồng dạng không chịu nổi một kích, mà rút ra tay phải, đang cầm một viên màu vàng kim hình cầu. Ngay tại kia cự yêu vừa muốn đem hình cầu kia nuốt vào đi thời điểm, đống nhiên tại kim sắc kiến to trong thi thể chuyển đến một tiếng phố vân nổi giận âm thanh. Ai vậy? Ai cướp đi ta nội hạch? Không muốn sống. Thanh âm còn không có rơi xuống, một cái chừng to bằng đầu người bỏ cánh cứng màu đen bỗng nhiên tại vừa mới bị cự yêu móc ra miệng vết thương bay ra. Bay ra trước tiên liền đã thấy được kia bị cự yêu nắm ở trong tay kim sắc hình cầu, phố vân không chút do dự trực tiếp liền mở ra miệng rộng hướng về kia kim sắc cự cầu tắt tới. Cái này cự yêu trợ thấy lại còn có một con côn trùng muốn cướp đoạt từ mình đồ ăn, kia yêu khí tràn ngập trên mặt lộ ra một cái khinh bị tiêu dung, sau đó tay trái thành chảo đi, trực tiếp liền trộm tới bay ở giữa không trùng phố vân. Thế nhưng là phố vân trước đó một mực tại cái kia kim sắc kiến to trong thân thể tìm kiếm hắn nói tới nội hoạch, cũng chính là cái kia kim sắc hình cầu. Cho nên đồng thời không có nhìn thấy cái này cự yêu thực lực kinh khủng. Bởi vậy mặc dù cũng cảm thấy cái này cự yêu rất lợi hại, nhưng lại cũng không định né tránh ý nghĩ. Lúc này cách đó không xa hạo thần thấy cảnh này, biết coi như mở miệng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, mà lại coi như mình biến thành bản thể, cũng không có năm chắc có thể tiếp được cái này cự yêu một kích. Thế là vội vàng đưa ánh mắt tìm đến phía yêu vô ngộng, đồng thời hô, yêu vô ngộng, cứu hắn. Lúc này yêu vô ngộng cũng là sức sở. Không nghĩ tới phố vân vậy mà lại tại cái kia kim sắc kiến to trong cơ thể chui ra ngoài mà đến trả dự định tại cự yêu trong miệng giật đổ. Mặc dù lúc này yêu vô ngộng cũng đã là mỏi mệnh không chịu nổi, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn phố vân chết tại cái này cự yêu thủ hạn Lập tức hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp thuấn gian di động xuất hiện ở cự yêu trước mắt. Đồng thời tay trái đúng lúc đặt tại phố vân bản thể cái kia bỏ cánh cứng màu đen trên lưng, tay phải thì là cầm cự yêu cổ tay. Lập tức liền ngăn lại hai người động tác. Sau đó tay trái dùng sức hất lên, liền đem phố vân cho ném về phía hạo thần vị trí, sau đó bỗng nhiên ngẩn đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem cự yêu con mắt nói, đó là của ta đồng bạn, không thể giết. Mà kêu cự yêu vậy mà đẩy mặt phẫn nộ dùng sức một bàn tay đem yêu vô mộng đánh rất trên mặt đất, sau đó một cái mười phần trầm muộn thanh âm vang lên, cho ngơi cái mặt mũi, không giết hắn kia cự yêu nói xong trực tiếp liền đem trong tay kim sắc hình cầu một ngụm nuốt mất, Sau đó tựa hồn là ăn no rồi đồng dạng lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một trận hưng phấn tiếng tiếngê cuối cùng thân thể bắt đầu ba động sau đó lại lần hóa thành một đạo Quang mang về tới yêu vô ngộng trong tay đồng thời lại lần nữa ngưng tụ thành một khối màu đỏ tươi thiên bi lúc này Phố Vân cũng đã bị hạo thần khống chế được đồng thời giải thích vừa mới một cắt thế nhưng là phố Vân chỉ nghe một nửa hai mắt liền bị yêu vô ngộng trong tay chân giới thiên bi hoàn toàn hấp dẫn chơi ạ lại là lại là lao đại Trấn giới thiên bi độ yêu số 6 Lúc nào thiên bi chạy đến yêu vô mộng trong tay? Nói như vậy, vừa rồi kia đoạt ta nội hoạch lại là chân giới thiên bi biến thành yêu tổ. Ta ta ta! Ta nửa ngày, cũng rốt cuộc nói không nên lời lời gì, lúc này phố vân trong lòng giật mình triệt để bị chấn kinh. Nghe được phố vân lời nói, hạo thần cũng là cả kinh, hỏi, lại là yêu tổ. Phố vân ngươi xác định. Phố vân chậm rãi đổi qua có chút cứng ngắc cổ nói, ta xác định, ta đã từng có một lần đi theo lão đại đi trinh phạt. Thấy qua một lần lão đại lấy chấn giới thiên bi hóa thành một đầu ngàn mét cao bao nhiêu cự yêu, lúc ấy ta kèm chút bị hủ chết, khí thế kia để cho ta cảm thấy mình lập tức liền muốn chết rồi. Về sau lão đại nói cho ta kêu ngàn mét cao bao nhiêu cự yêu liền là chúng ta yêu tộc tổ tiên, cũng chính là yêu tổ. Nói xong, phố vân nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên toàn thân hắc quang bục phát, đã là biến trở về hình người. Chẳng qua biến trở về hình người sau đó trực tiếp liền đặt mông ngồi ở hạo thần bên cạnh, nửa dựa vào tường đất hít sâu một hơi. Sau đó nói, vừa mới ta chỉ lo muốn đoạt lại nội hoạch, cho nên không có đi xem đến cùng là ai, bây giờ nghĩ lại cái loại cảm giác này cùng tướng mạo hình thể, cảm thấy là yêu tổ không sai, chỉ bất quá lần này hình thể rất nhỏ thôi. Không phải vậy nếu là thật hóa thành kia ngàn mét cao bao nhiêu cự nhân, cái này 6 quốc chiến căn bản cũng không cần đánh. Nghe đến đó hạo thần không khỏi tắt lưỡi Hắn cũng nghe qua yêu tổ truyền thuyết, truyền thuyết kia là từ vạn yêu vương tại vũ trụ cái nào đó di tích thần bí đạt được một cỗ thi thể. Về sau không biết dùng phương pháp gì khiến cho phục sinh đồng thời cùng độ yêu số 6 chấn giới thiên bi dung hợp thành một thể. Chỉ bất quá hắn nhưng từ mà làm gặp qua cái này yêu tổ xuất hiện, cho nên cũng không nhận ra. Loại lực lượng này rồi sao? Xem ra vạn yêu vương đại nhân là định đem yêu vô ngộng bồi dưỡng thành đời tiếp theo giới chủ A, bằng không thì cũng không biết sớm đem chấn giới thiên bi giao cho yêu vô ngộng Mà một bên kinh phá thiên bởi vì cũng không phải là vạn yêu quốc người, cho nên cũng không quá rõ ràng vừa mới kêu cự yêu đại biểu cho cái gì. Chẳng qua là cảm thấy kêu cự yêu thực lực kinh khủng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này hắn trợt nhớ tới cái gì? liền hỏi, Phố Vân, trước đó ngươi nói ngươi có một cái phát hiện trọng đại, là cái gì? Nguyên bản còn tại xứng sở Phố Vân vừa nghe đến kinh phá thiên hỏi tham lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó ra hiệu hai người nghĩ phía bên mình dựa vào, sau đó thấp giọng nói, ta vừa mới tại cái kêu kim sắc kiến to trong cơ thể, phát hiện cái này kim sắc to lớn con kiến căn bản chính là một cái khôi lôi thú mà lại nói còn chưa dứt lời liền bị hạo thần đánh gãy đồng thời nói ra, làm sao có thể, cái kêu kim sắc kiến to bất luận là hành vi vẫn là khí tức ba động, cảm thấy là sinh vật. Chẳng lẽ chúng ta liền khôi lỗi cùng sinh vật đều không phân rõ? Một bên khác kinh phá thiên cũng là liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý, mà phố vân thì là khoát tay háo tiếp tục nói, các ngươi đừng nóng nội, hãy nghe ta nói hết. Sở dĩ cho rằng cái này kim sắc kiến to là có sinh mệnh sinh linh, kêu hoàn toàn là bởi vì kim sắc kiến to nội hạch rất kỳ lạ Liền là vừa mới bị yêu tổ ăn hết cái kia kim sắc hình cầu. Cái kia kim sắc hình cầu chẳng những là cái này khôi lỗi con kiến nội hạch, hơn nữa còn là có sinh mệnh nội hạch. Chúng ta cảm nhận được sinh mệnh khí tức cùng ba động tất cả đều là cái kia kim sắc hình cầu phát ra. Đây cũng là vì cái gì ta nhìn thấy có người đoạt trong lúc này hạch mà kém chút điên rồi nguyên nhân. Thật là khó có thể tin thế gian còn có kia các loại kỳ vật. Phố vân lần này là nói một hơi, sau khi nói xong hạo thần cùng kinh phá thiên đều lâm vào hồi ức. Lần này nghĩ sắc thực phát hiện lúc ấy cái kia kim sắc hình cầu bị yêu tổ lấy ra sau đó sắc thực tản ra so trước đó muốn nồng đậm không ít sinh mệnh khí tức, chỉ bất quá lúc ấy quá mức chấn kinh cho nên không có để ý. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng giật mình cảm thấy phố vân phát hiện, chỉ sợ là thật. Thì tính sao? Coi như là khôi lỗi, kia quản chúng ta chuyện gì? Kinh phá thiên miết miệng nói. Hắc hắc, ta mới nói bình thường, các ngươi cũng đã đã biết bản thể của ta là cái gì sao? Không sai, liền là phệ linh trùng. Cho nên ta đối với đủ loại linh khí năng lượng thậm chí là thần nghiệm ba động đều so người khác mẫn cả mấy lần thậm chí mười mấy lần. Cho nên ta tại cái kia kim sắc kiến to trong cơ thể, vậy mà đã nhận ra cái này kim sắc kiến to là bị người điều khiển. Không đúng, không nên nói là điều khiển, mà là chỉ dẫn. Ta suy đoán nên có một người trong bóng tối người dẫn đạo cái này phế khư chi thành tất cả độc trùng mánh thú. Cho nên chúng ta trước đó bị mê cung tựa như tường đất vây khốn thời điểm đồng thời không có bất kỳ nguy hiểm, mà một khi phá hoại. Tường đất lập tức liền có vô số con kiến đại quân xuất hiện. Đây nhất định là đạt được người nào đó dẫn dắt, từ đó ngăn cản chúng ta tới gần một nơi nào đó. Lúc này hạo thần tiếp lấy phố vân Lợi nói nói ra, mục đích của chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có kia nguyên thổ châu, mà lại thẩm phán giả nói kia nguyên thổ châu là chôn ở phế khư chi thành vị trí trung ương nhất phía dưới, nói cách khác cái kia âm thầm điều khiển một các người, ngay tại trong thành. Người này đang một mực bảo hộ lấy nguyên thổ châu. Cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tổ chức chúng ta tiến lên. Kinh phá thiên lúc này cũng đã nghĩ thông suất phố vân lời nói, ngay sau đó hạo thần lời nói tiếp tục nói, đã người kia thủ hộ giả nguyên thổ châu, chẳng khác nào chỉ cần tìm được hắn liền có thể tìm tới nguyên thổ châu. Mà lại hắn đồng thời không có tự mình xuất thủ tổ chức chúng ta, chỉ có hai cái khả năng, một là hắn quá mạnh, cường đại đến căn bản khinh thường ra tay với chúng ta. Hai là hắn rất yếu, yếu đến chỉ có thể dựa vào những thứ này độc trùng manh thú ngăn cản chúng ta tiến lên. Lúc này ba người đều là nhãn tỉnh sáng lên, sau đó Phó Vân nói ra, mặc kệ là cái nào một loại khả năng, chúng ta đều phải đến ở trung tâm. Nghỉ ngơi một hồi, sau đó nói cho Yêu Vô Ngộng chúng ta suy đoán, sau đó tiếp tục tiến lên đi. Cái này nguyên thổ châu chúng ta tình thế bắt buộc. Nói xong, Hạo Thần liền đi tới một mực nằm dưới đất Yêu Vô Ngộng bên cạnh, nói ra, làm sao vậy, vừa mới ba người chúng ta có một chút đầu mối, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Lúc này Yêu Vô Ngộng nhiên mở hai mắt ra, Sắc mặt mặc dù hết sức khó coi nhưng là ánh mắt cũng rất sáng tỏ, hồi đáp, không cần, ta đã đã biết. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Sau khi nói xong liền nhắm hai mắt lại, nhưng lại đồng thời không có đứng dậy, như cũng là nằm tại hạt cắt bên trên, không biết suy nghĩ cái gì. Khoảng cách hướng đông, chỉ có một cách giờ. Tàm phương thế lực, trong đó bích hải cùng tế hãn bị kia to lớn hắc kính hạt nuốt vào trong miệng, không rõ sống chết. Lục nhĩ mi hầu hôn mê, bị một cái người thần bí dẫn tới nơi nào đó. Tần Vương thì là mang lấy lâm tịch, hướng về phế khư chi thành ở trung tâm chậm dãi đi đến, yêu vô Ngộng bốn người hoàn hảo không chút tổn hại chỉ bất quá tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một lát là được, mà lại phố vân mấy người cũng có một chút phát hiện, đối với còn lại hai phe thế lực, yêu vô ngộng bốn người, chiếm. Hữu yêu thế tuyệt đối. chương 233, phế khư chi thành cung điện. Yêu vô ngộng một nhóm bốn người nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa đi tới. Bốn người lúc này kỳ thật đều không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Chẳng qua nhưng cũng khôi phục 7 phần sức chiến đấu. Hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, đã không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn dùng để nghỉ ngơi. Mà lại trước đó tại cùng bầy kiến đại chiến thời điểm, mấy người càng là nghe được phế khư chi thành chỗ sâu chuyển đến kia vạn thần điện bích hải tiếng hoan hô. Mặc dù bây giờ nghĩ đến, khả năng này càng nhiều chỉ là trong bóng tối thủ hộ lấy nguyên thổ châu người kia chế tạo giả tượng, vì chính là để cho mình mấy người này coi là đã có người đạt tới Trung ương chỗ, từ đó sinh ra vội vàng cảm xúc. Hứ như vậy nếu như mình bọn người còn muốn đạt được nguyên tổ châu nhưng là lại tìm không thấy bài trừ kia mê cùng phương pháp, vậy cũng chỉ có phá hoại vách tưởng. Chẳng qua này đều là suy đoán, vạn nhất kia âm thanh la lên thật là vạn thần điện bích hải, vậy bây giờ chỉ sợ hắn đã được đến nguyên tổ châu. Vậy mình bọn người thì càng phải dùng tốc độ nhanh nhất đến ở trung tâm, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn phía dưới ra tay tranh đoạn. Bản thân một phương này số người nhiều nhất mà lại cơ bản đều duy trì sức chiến đấu, nếu là thật chiến lên kia ưu thế quyết định là lớn nhất. Ôm dạng này tâm tính, bốn người đều là phát động toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phế khư chi thành trung ương chỗ chạy đi. Mà lại lần này cái kia quỷ dị mê cung chẳng biết tại sao vậy mà không có lần nữa xuất hiện, bốn người một đường mượi phần thuận lợi, chẳng những không có mê cung, thậm chí đều không có đụng phải bất luận cái gì một cái hắc kính hạt hoặc là lớn con kiến. Mặc dù không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là cũng không người thả lỏng cảnh giác. Bởi vì lúc trước tại cửa thành phía tây thời điểm đám người rõ ràng không có bất kỳ cái gì phát giác, thần thức dò xét sau đó cũng là không thu được gì. Thế nhưng là tại phá hủy vách tường sau đó, vậy mà tại dưới chân của bọn hắn đã tuôn ra đại lượng con kiến. Mặc dù còn không rõ ràng lắm là bởi vì những cái kia con kiến quan hệ vẫn là cái này phế khư chi thành kỳ lạ hoàn cảnh dẫn đến thần trí của bọn nó dò xét đã mất đi tác dụng, nhưng là có một chút lại có thể khẳng định, thần thức dò xét không đến nguy hiểm, đó cũng không có nghĩa là liền nhất định an toàn. Rốt cuộc tại sau nửa canh giờ, một nhóm bốn người tới một tòa bảo tồn như cũ so sánh hoàn hảo cung điện hùng vĩ cửa ra vào. Chẳng qua này cung điện mặc dù to lớn dị thường, nhưng là bốn người cũng không phải chưa từng va chạm xã hội. Loại trừ cảm thấy tại ước vạn năm thời gian cùng nguyên thổ châu đồng hóa phía dưới lại còn có thể bảo tồn so sánh hoàn hảo hơi kinh ngạc bên ngoài, đồng thời không có cảm giác nhiều lắm. Bốn người thoáng nghỉ ngơi đại khái 10 phút đồng hồ, liền giao nhau, nhau xuất ra binh khí, riêng phần mình đề phòng, đi vào chỗ này cung điện bên trong. Làm thối lui kiaphi phiến đã 10 phần rách nát cửa điện sau đó bốn người một lần bước vào tiến đến trong cung điện chỉ cảm thấy một cô viên cổ Hồng hoang đồng dạng cảm giác đập vào mặt cảm giác này thật giống như bản thân đứng ở thời gian cuối cùng đầy mắt nhìn thấy đều là bị thời gian ăn mòn vết tích trong lúc nhất thời 4 người đều là sinh lòng cảm khái nhưng cái này cảm khái cũng chỉ là chớp mắt là qua sau đó bốn người liền nhau nhau lấy pháp lực ngưng tụ ra một chùm xăng cầu lơ lửng giữa trời đối mặt lúc ở bên ngoài cổ ánh chăng Mà lại ánh trăng mười phần sáng tỏ, đám người căn bản không biết bị hắc cá ảnh hưởng. Thế nhưng là tiến vào cung điện này sau đó, lại là hoàn toàn một mảnh đen kịt, không chỉ có phía ngoài ánh trăng mảy may đều chiếu xạ không tiến vào, thậm chí đám người cái kia có thể nhìn ban đêm hai mắt đều đã mất đi tác dụng. Thực lực đã đến bọn họ cảnh giới này, đêm khuya cùng ban ngày khác nhau đã không nhiều lắm khác biệt, bình thường coi như không có ánh trăng một mảnh đen kịt, bọn hắn cũng đều có thể nhìn rõ ràng. Thế nhưng là tại cung điện này trong bóng tối, 4 người tựa như là bị đánh trở về nguyên hình. Đã có bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ đưa tay không thấy được 5 ngón cảm giác, bởi vì ngày bình thường coi như không dựa vào con mắt, đơn dùng thần thức cũng có thể như thế thấy vật, thậm chí so con mắt muốn tốt dùng vô số lần Nếu như là một cái thường xuyên ở vào trong bóng tối người, đồng nhiên đặt đưa tay không thấy được năm ngón đêm khuya, hắn khả năng cũng sẽ không khẩn trương. Thế nhưng là đối với yêu vô mộng mấy người nhưng là khác rồi, bọn họ sớm đã thành thói quen đem tất cả mọi thứ đều nhìn rõ ràng Đem một cách thấy vật đều dò xét thông thấu thanh tịnh mới có thể an tâm. Lập tức đã mất đi thị giác lại mất đi thần thức dò xét, kêu cảm thấy sẽ để cho bọn họ mất đi tất cả cảm giác an toàn. Thế nhưng là ngay tại bốn người lấy pháp lực ngưng tụ quang cầu dâng lên sau đó, bốn người đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút không thích hợp. Thế nhưng là trong lúc nhất thời còn nói không ra. Bốn người tập hợp một chỗ rửa lưng vào nhau, riêng phần mình trước mắt có một đoàn ánh sáng mang, cứ như vậy đứng có một tiểu hội, vẫn là yêu vô ngộng đống nhiên đã nhận ra cái gì Mở miệng nói, các người có hay không cảm thấy có chút không đúng. Chúng ta quang cầu quang mang, tựa hồ cũng không thể phát tán ra ngoài A. Nghe được yêu vô mộng một tiếng, còn lại mấy người cũng đều nhau nhau hiểu rõ ra, quả nhiên, bốn đám quang cầu có thể chiếu sáng, vậy mà chỉ có quang cầu chung quanh nửa mét cũng chưa tới khoảng cách, xa hơn một chút một điểm địa phương như cũ toàn bộ đều là hác cám. Bốn người lúc này căn bản cũng không dám loạn động. Bởi vì lúc trước chỉ cho là bản thân là đi phế khư chi thành một nơi nào đó lấy một kiện vật chết. Nhưng là bây giờ đi qua phố vân mấy người phân tích, bốn người đã biết cảm thấy có người trong bóng tối khống chế một cách cứ như vậy sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Nhưng là từ người kia có thể điều khiển bốn cái thực lực cực mạnh kim sắc kiến to xem ra, cái kia âm thầm người tuyệt đối không phải cái người dễ đối phó. Có trời mới biết hắn có thể hay không lại điều khiển 8 con, 12 con thậm chí nhiều hơn kim sắc kiến to đến tập kích nhóm người mình. bốn cái kim sắc kiến to có thể miễn cưỡng đánh giết, 8 con chỉ có thể quay đầu liền chạy. 12 con lời nói bốn người chỉ sợ sẽ có thương vong, nếu là càng nhiều, bốn người kia tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Liên là yêu vô mộng có trấn giới thiên bi cũng không có, dù sao trấn giới thiên bi không phải ai đều có thể dùng, ngày đó bia đối với người sử dụng yêu cầu là tại quá nghiêm khắc hà khắc. Mà lại yêu vô mộng cũng đã nói, sử dụng thiên bi di chứng rất lớn, hơn nữa còn có lo lắng bị kia yêu tổ phản phệ. Lên một lần đó là bởi vì yêu tổ hấp thu đã đến thỏa mãn năng lượng, cho nên đồng thời không có như thế nào. Nếu là vạn nhất đem yêu tổ triệu hắn đi ra nhưng là không thể để cho hắn thỏa mãn, kia yêu tổ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem bọn hắn bốn cái dết tắn hết. Hốn hồ còn có điểm trọng yếu nhất, yêu vô ngộng cũng không có nói ra đến, mà lại điểm này mới là mấu chốt nhất. Không phải vậy yêu vô ngộng nơi nào sẽ có nhiều như vậy cố kỵ. Phát hiện cung điện này hát ám quỷ dị, bốn người không dám vọng động, lập tức liền định tại nhiều ngưng tụ ra một ít quan đoàn, đã bốn cái không được, đó chính là cái. Thế nhưng là làm bốn người cái thứ hai quang đoàn vừa mới xuất hiện thời điểm, phía trước ngưng tụ ra bốn quả vậy mà tự dưng dập tắt. Cái này lập tức liền dọa mấy người kêu to một tiếng, đây cũng không phải là bó đuốc hoặc là ngọn nến, nói diệt liền, liền diệt, đây chính là bốn người dùng pháp lực ngưng tụ ra quang đoàn, chỉ cần không đình chỉ pháp lực chuyển vận kia quang đoàn liền sẽ không diệt đi. Thế nhưng là vừa mới bốn người có thể xác định bản thân cảm thấy không có đánh gãy có thể pháp lực chuyển vận. Mà lại kia nho nhỏ quang đoàn cần pháp lực đối với bốn người tới nói tuyệt đối là chín châu mất sợi lông, làm sao lại xảy ra vấn đề? Có chút không tin tà, bốn người lần nữa đồng thời ngưng tụ ra một chùm sáng đoàn, thế nhưng là đồng dạng, cái thứ hai mới vừa xuất hiện, cái thứ nhất liền liền diệt. Đây tuyệt đối có vấn đề, mà lại kia quang đoàn đang ở trước mắt, cũng không có thể là có những người khác cố ý tắt mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này yêu vô ngọc đống nhiên vươn tay ngăn lại còn lại ba người còn dự định đang thử thăm dò một phen động tác, tay phải hai chỉ khép lại, đống nhiên hướng về phía trước một điểm, lập tức một cái đại hỏa đoàn xuất hiện ở giữa không trung. Ngay tại hỏa đoàn xuất hiện đồng thời, kia bốn cái quang đoàn lần nữa đột nhiên biến mất. Cái cung điện này cũng chỉ có cái kia đại khái một mét đường kính hỏa cầu đang tiêu đốt. Túi đầu suy tư một chút, yêu vô ngọc rối ra ngón tay bỗng nhiên pháp lực, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang rót vào tiến vào hỏa cầu kia bên trong Thế nhưng là hỏa cầu kiếp nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Lần nữa thử hai lần, yêu vô ngộng đống nhiên thở dài một cái, sau đó nói, ta đã biết, bên trong tòa cung điện này nên bị xuống một loại cấm chỉ, hoặc là nói là quy tắc, quy tắc này quy định chỗ này không gian bên trong không cho phép có độ sáng vượt qua cái này đoàn hỏa cầu đồ vật tồn tại. Không phải vậy liền sẽ bị một loại lực lượng bị xóa đi. Vừa rồi ta cho hỏa cầu này rót vào pháp lực muốn cho hỏa cầu biến lớn sáng lên, nhưng là đều thất bại phát ra pháp lực không biết bị thứ gì xóa sạch hoặc là rời đi. Yêu vô ngọc nói xong, còn lại ba người đều là một mặt kinh ngạc, nhau nhau ở đây ngưng kết ra một cái quang đoàn, làm ba cái kia quang đoàn xuất hiện đồng thời, hỏa cầu kia đông nhiên bắt đầu thu nhỏ, quét sạch đoàn tản đi hỏa cầu lại không biết biến lớn. Cái này, cái này sao có thể? Cho một chỗ không gian lập xuống đặc thù nào đó quy tắc, thủ đoạn như vậy làm sao có thể là người có thể làm được? Kinh phá thiên sau khi nghĩ thông suốt đông nhiên sắc mặt đại biến h Ma Hạo Thần cùng Phố Vân cũng là đầy mặt không thể tin tưởng. Đây quả thật là rất khó tin tưởng, liền ta biết, loại thủ đoạn này liền mấy vị giới chủ đại nhân đều làm không được, cho nên cũng không có thể là nguyên ngự thổ giới giới chủ thủ đoạn. Yêu Vô Ngột vung tay lên, khống chế đoàn kia hỏa cầu hướng về địa phương còn lại bay đi, dùng kia hào quang nhỏ yếu tra xét trong cung điện tình cảnh. Yêu Vô Ngột nói không sai, có thể làm loại sự tình này, ta cũng chỉ biết lúc trước khai tịch giả đại nhân. Hiện tại cái vũ trụ này tất cả quy tắc Liên là từ khai tịch giả đại nhân lập hạ nhỏ đến nước có thể dập lửa, lớn đến hủy diện cùng sáng tạo. Hạo thân nhìn thấy yêu vô ngộng động tác, sau đó cũng là khống chế bản thân cái quang đoàn kia hướng về sau lưng bay đi. Bởi vì hắn nhớ rõ mình sau lưng hẳn là tới thời điểm đại môn, hiện tại đại môn kia không biết vì cái gì bản thân đóng lại, cho nên mấy người chỉ sợ muốn đi ra ngoài đều là một việc khó. chương 234, tiếp cận chân thực. Thế nhưng là làm hạo thần khống chế kia quang đoàn một mực hướng về sau đã bay rất xa một khoảng cách sau đó. Vậy mà vẫn không có đụng phải lúc đến tình hình cửa điện, mà lại cũng không có đụng phải vách tường, thật giống như sau lương chỉ là một mảnh hư không như thế. Thế nhưng là hạo thần có thể khẳng định, bốn người tiến vào cửa điện sau đó, cảm thấy không có đi xa như vậy, nhiều nhất chỉ có 15-16 m về sau bốn người liền phát hiện không đối vừa định quay đầu lại phát hiện cửa đã đóng lại. Hạo thần, người cũng phát hiện, ta khống chế hỏa cầu đã bay ra sắp có 100 m thế nhưng là vẫn là không có đụng chạm lấy cung điện này biên giới. Phú Vân Kinh phá thiên, hai người khống chế quang đoàn hướng lên cùng nít qua bên trái, nhìn xem có thể hay không người phát hiện cung điện bên dưới. Nói xong yêu vô mộng nín thở ngưng thần, con mắt nhìn trọng trọc vào đã hóa thành một cái chấm đỏ hoa cầu. Lúc này hạo thần đã khống chế quang đoàn không ngừng mà lướt ngang đồng thời lui lại đã đến hơn 70 m thế nhưng là vẫn là một mảnh vắng vẻ. Phố vân cùng kinh phá thiên cũng phát hiện không đúng, vội vàng thao túng bản thân quang đoàn bay lên trên đi cùng phía bên trái bay đi. Làm cuối cùng này hai đoàn quang đoàn cũng bay đi sau đó, bốn người chỗ đứng đứng địa phương lập tức liền lâm vào tuyệt đối hát ám Tại loại này tuyệt đối hát ám cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Chẳng qua mấy người đều là chịu đựng cái này hát ám không còn dám ngưng tụ mới quang đoàn. Làm dòng dãm một khắc đồng hồ sau đó, bốn người sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi. Một khắc đồng hồ thời gian, ba cái quang đoàn một cái hỏa cầu, tối thiểu đã bay mấy ngàn mét thế nhưng là tại bốn người cùng hỏa cầu tâm thần liên hệ bên trong nhưng như cũ không có cảm giác được cuối cùng. Kỳ thật làm quang đoàn hỏa cầu bay ra trăm mét có hơn thời điểm, bốn người liền biết mình đã trúng chiêu. Bởi vì chỗ này cung điện tại ngoại giới nhìn phương viên cũng liền khoảng trăm mét, có lẽ nguyên lai like muốn so cái này rộng lớn rất nhiều thậm chí còn có ngoại điện, thế nhưng là đi qua vô số năm phong hóa lùi bại, hiện tại cũng chỉ còn lại có một ngôi đại điện như vậy. Xem ra chúng ta đã không biết từ lúc nào tiến vào một không gian khác hoặc là nói là bên trong tòa đại điện này vốn chính là một không gian khác. Đã mất đi tầm mắt cùng thần thức cảm giác, ai, lần này thật là chủ quan. Lúc này yêu vô ngộng đã lại lần nữa trước người ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, mà ba người khác cũng đều từ bỏ tiếp tục dò xét đại điện này vết tưởng, nhau nhau lại lần nữa ngưng tụ mới quang đoàn. Vậy làm sao bây giờ? Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi A nguyên bản xa giới liền là một cái đại thế giới, mà cái này phế khư chi thành thì lại là một cái thế giới trong thế giới. Nhưng là bây giờ tại thế giới trong thế giới bên trong lại còn có một chỗ độc lập không gian, hoặc là nói là một cái độc lập thế giới, đây quả thực là không có khả năng sự tình A nhiều như vậy thế giới trùng lập cùng một chỗ, khẳng định sẽ phát sinh thế giới va chạm. Phố vân có chút ủ rũ đặt mông ngồi trên mặt đất, hướng về phía mọi người nói. Xác thực, chẳng qua cũng không cần quá mức chấn kinh, dù sao đây chính là bị tuần thiên giả tuyển ra chuyên môn với tư cách lần này 6 quốc chiến chiến trường, nếu là không có điểm không thể tưởng tượng nổi địa phương. Vậy làm sao xứng đáng tuần thiên giả danh hảo. Nhưng là phố vân nói cũng đúng, cái này ba tầng thế giới đập ra, không gian bích lũy trình độ chắc chắn, cảm thấy khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ bốn người chúng ta hợp lực đều không nhất định phá mở. Đây là kinh phá thiên thanh âm. Mà hạo thần cũng yêu vô ngọng thì là cho mày tựa hồ tại hướng về vấn đề gì, đồng thời không có tiếp nhận kinh phá thiên cùng phố vân lời nói. Chẳng qua nghĩ một lát, hạo thần bỗng nhiên nói, các ngươi có hay không cảm thấy, lần này sáu quốc chiến thật là quá kỳ quái sao. Đặc biệt là cuối cùng này thêm thi đấu, thật rất kỳ quái. Theo lý thuyết cái này xa giới vốn là lúc đầu ngự thổ giới nhưng là về sau bị tuần thiên giả đại nhân lấy đại pháp lực luyện hóa, cái này các ngươi hẳn phải biết đi. Yêu vô ngộng cũng đỉnh chỉ suy tư, nghe được hạo thần lời nói, nhẹ gật đầu. Cái này xa giới lai lịch, lúc trước thẩm phán giả đã rất kỹ càng nói qua. Nhìn thấy ba người gật đầu, hạo thần tiếp tục phân tích nói, đã cái này xa giới đã bị tuần thiên giả đại nhân luyện hóa, vậy nếu là cái này xa giới có biến cố gì Khi tuần thiên giả đại nhân sẽ phát hiện không được sao. Tựa như chính các ngươi pháp bảo binh khí nếu như xảy ra vấn đề chẳng lẽ chỉ có chờ đến vấn đề xuất hiện thời điểm mới có thể có biết không. Ba người lần nữa nhẹ gật đầu, hạo thần nói rất đúng. Luyện hóa về sau, bất luận là binh khí vẫn là pháp bảo, liền cơ hồ cùng mình thân thể giống nhau như lúc, chỉ cần ra dù là một chút xíu vấn đề nhỏ cũng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Mà lại tuần thiên giả thực lực tuyệt đối là mấy người không cách nào tưởng tượng. Vậy lại càng không có lý do không phát hiện được xa giới biến cố. Nghe hạo thần lời nói, sau đó ba người một chút nghĩ lại liền đại khái hiểu hạo thần ý tứ, nhưng lại cũng không biết cái này cùng tình cảnh hiện tại có quan hệ gì. Hạo thần nhìn ra ba người trong mắt vẻ hỏi thăm, khoát tay háo tiếp tục nói, đừng có gấp, nghe ta từ từ nói. Đã tuần thiên giả đại nhân đã sớm phát hiện xa giới có biến cho nên, vậy tại sao sẽ còn đem 6 quốc chiến đặt ở xa giới bên trong tiến hành? Hoặc là cũng có thể cho rằng cái này xa giới bên trong căn bản cũng không có bất kỳ biến cố, đây hết thảy đều chỉ là một loại thủ đoạn. Ngươi này là có ý gì? Chẳng lẽ nói lần này sau cuộc chiến, còn có cái gì khác mục đích? Trước đó không phải nói thành tích của chúng ta là vì tham gia tuần thiên giới thí luyện nói đến đây, kinh phá thiên thanh âm đã chậm rãi nhỏ xuống, bởi vì hắn đông nhiên cũng nghĩ đến cái gì, chỉ bất quá vẫn chỉ là một cái hình dáng, đồng thời không có như vậy cụ thể. Nhưng lại cũng biết lần này liền tuần thiên giả đều đã tham dự, hơn nữa còn chuyên môn thiết chí một cái đại thế giới dùng để làm chiến trường. Kinh phá thiên, ngươi hẳn là cũng phát hiện a cái này xa giới có gì đó quái lạ. Khỏi cần phải nói, riêng là ở ngoài thành những cái kia quái trùng trong cơ thể thần bí tinh thể liền đã nói rõ nơi này không đơn giản, thổ chi bản nguyên, tại cái khác thế giới căn bản không có khả năng xuất hiện đồ vật, ở chỗ này vậy mà đầy đất đều là, mặc dù rất yếu đớt, nhưng là chỉ cần có ý vẫn là có thể thu tập được đầy đủ bản nguyên lực lượng yêu vô Ngộng trong ngực móc ra một khối rủ sao lớn kia thần bí tinh thể sau đó tùy ý nhét vào trên mặt đất chỉ thấy kia thần bí tinh thể vậy mà liền phiêu phù ở trên mặt đất vẫn xoay tròn tại hỏa cầu kia Quang mang chiếu giỏi lộ ra cực kỳ xinh đẹp nhìn một hồi tinh thể kia yêu vô Ngộng tiếp tục nói cùng nói nơi này là cái chiến trường chẳng bằng nói nơi này là vì để cho chúng ta dùng để tăng thực lực lên ta phát hiện lần này tham gia 6 quốc chiến 72 người bên trong Tất cả phổ thông cường giả toàn bộ chết rồi, mà bây giờ như cũ sống sót, đều là cựu văn chí tôn bên trong đỉnh cấp cường giả. Người, ta, kia sang thế thần quốc lâm tịch, hoàng tuyển thế giới lục nhĩ mi hầu, mỗi một cái đều là không xuất thế thiên tài. Mà lại chúng ta trong những người này, bất luận gặp được như thế nào nguy hiểm, cũng sẽ không chết. Đối với yêu vô ngộng nói điểm này, cái khác ba người lại là mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Trước đó đều là vội vàng đào mệnh, từ đâu tới cùng chú ý những thứ này. Bất quá bây giờ nghĩ đến cũng xác thực như thế. Lúc này Phố Vân đông nhiên mở miệng nói, hiện tại có hay không có thể hiểu như vậy, lần này 6 quốc chiến chỉ là cái cớ, hoặc là nói chỉ là bởi vì ở thời điểm này trùng hợp đã đến 6 quốc chiến thời gian. Mà mục đích thực sự cũng không phải là vì để cho chúng ta phân ra thứ tự, mà là để chúng ta đang chém giết lẫn nhau bên trong mức độ lớn nhất tăng thực lực lên. Thế nhưng là ta nghĩ không thông, tại sao muốn cố ý làm như thế, chẳng lẽ muốn tiến hành 6 đại thần quốc lại lần nữa xếp hạng. Cũng không đúng, nếu là mục đích này lời nói, chúng ta khi lấy được giới châu sau đó nên đã kết thúc. Mà lại tuần thiên giới thí luyện mục đích mới là tiến hành thập đại thế lực lại lần nữa tẩy bài A. Đối với điểm này yêu vô ngộng cũng là không muốn thông, bất quá hắn lại biết một ít mảnh mối. Đây đều là trước khi đi vạn yêu vương giấu giới nói cho hắn biết. Chỉ bất quá cái này liên lụy quá lớn, hắn mặc dù có mấy phần suy đoán nhưng là cũng không có nói ra tới. Bất quá hắn cũng nghĩ đến một loại khác khả năng, bất kể nói thế nào. Hiện tại có một chút có thể xác định, đó chính là chúng ta hiện tại còn lại mấy người, nên tuyệt đối sẽ không chết. Không phải vậy chỉ sợ căn bản không sống tới hiện tại, bởi vì bất luận là kia vừa mới tiến thành thời điểm gặp phải bầy kiến vẫn là kia bốn cái to lớn kim sắc kiến to, bọn họ đều có rất nhiều cơ hội có thể diệt sát chúng ta mấy cái, nhưng kết quả cuối cùng lại là chúng ta còn sống. a thật hay giả, ta còn vẫn cho là là bởi vì chính mình thực lực tăng nhiều đâu. Kinh phá thiên hơi kinh ngạc nói. Yêu vô ngọc nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, không nói trước kia bầy kiến, liền là kia bốn cái kim sắc kiến to, các ngươi nhìn thấy bọn họ thời điểm, trong đầu ý niệm đầu tiên là cái gì? Hạo thần nghĩ nghĩ nói, cường đại, kinh khủng, không cách nào chiến thắng. Nói thật làm ta ta cơ hồ liền nghĩ quay người chạy trốn. Hạo thần nói xong, yêu vô ngọc lại đem ánh mắt đã đến kinh phá thiên cùng phố vân trên người, hai người cũng là gật đầu biểu thị đồng ý yêu vô ngọc lúc này mới tiếp tục nói. Mà lại kêu bốn cái kim sắc kiến to rõ ràng có được cực cao trí tuệ cùng cảm giác lực, bởi vậy bọn họ có thể tiến hành xong đẹp tổ hợp công kích. Mà lại về sau Phố Vân cũng phát hiện, cái này bốn cái kiến to chỉ là khối lỗi, nói như vậy, các ngươi có muốn hay không đến cái gì? Hạo thần bỗng nhiên con mắt một hai đạo, bọn chúng trước đó chỉ là hướng về chúng ta phô bày thực lực của bọn nó, đó là ý nói bọn chúng muốn đánh bại chúng ta dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là về sau thực tế chiến đấu bên trong bọn chúng đồng thời không có tiến hành bất kỳ tổ hợp công kích, thậm chí đều không cùng trợ giúp thụ thương kiến to. Mà lại ta còn phát hiện một điểm, bọn chúng lại còn sẽ đau nhức, mỗi lần bị công kích đánh chúng động tác đều sẽ trở nên chậm chạp. Thế nhưng là về sau phát hiện bọn họ lại là khơi lỗi, cái này rất rõ ràng, là phía sau điều khiển người, đang nhường, cố ý để chúng ta giết chết, mà mục đích, có phải là vì để chúng ta đạt được cái kia kim sắc hình cầu, cũng chính là nội hoạch. Hạo thần nói hoa, yêu vô ngộng đống nhiên sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng giải thích, ta thật không phải là cô ý, kia yêu tổ căn bản liền sẽ không nghe ta mệnh lệnh Thời gian đổi mới không ổn định, còn xin thông cảm, tam tạng còn làm việc. Mặt khác nhớ ký cất giữ, phiếu đề cử còn có khen thường A, có duy trì mới có động lực. chương 235, thần vương. Còn lại ba người tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía yêu vô ngộng, sau đó chấm thấp thở dài một cái. Mặc dù thật đáng tiếc đồng thời không có đạt được kia ba viên kim sắc nội hoạch, nhưng là ba người cũng không có nói thêm cái gì. Mà lại nếu không phải yêu vô ngộng kịp thời ngăn cản, chỉ sợ phố vân hiện tại đã bị kia yêu tộc cho xé xác, chỗ nào còn sẽ có mệnh tại. Lúc này phố vân tự hồ là chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi hướng về kinh phá thiên nói, người nơi đó không phải còn có một cái thế này. Kinh phá thiên hơi có vẻ cười cười xấu hổ đáp, ngạch, cái kia, ta không có khống chế tốt lực đạo, cái kia kim sắc kiến to, hài cốt không còn. Kinh phá thiên nói xong, Còn lại mấy người cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù mấy người đã phân tích suy đoán ra rất nhiều đồ vật, thế nhưng là đối với trước mắt khốn cảnh đồng thời không có cái gì cụ thể trợ giúp. Hạo thần, trước đó ngươi không phải nói ngươi phỏng đoán đối với tình cảnh trước mắt có trợ giúp sao. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Cũng không thể cứ như vậy một mực chờ lấy A. Chẳng lẽ muốn một mực chờ đến 6 quốc chiến kết thúc? Kinh phá thiên có chút hề phải không chế đoàn kia quang cầu ở giữa không trung lung tung nổi lơ lửng. Đừng nói trước. Ta giống như nghĩ tới điều gì? Yêu vô ngộng, ngươi còn có thể hay không đang chịu hoán ra một lần cái kia yêu tổ? Hạo thần bỗng nhiên ngữ khí có chút nghiêm túc, quay đầu hướng về phía yêu vô ngộng hỏi. Miễn cưỡng có thể, nhưng là ta không xác định yêu tổ sau khi đi ra sẽ như thế nào, có lẽ là trợ giúp chúng ta phá vỡ chỗ này không gian, có lẽ là trực tiếp đem chúng ta tất cả giết. Yêu vô ngộng, ngươi không phải trấn giới thiên bi người nắm giữ sao, làm sao? Kìa yêu tổ liền ngươi cũng sẽ giết chết. Phố Vân hơi kinh ngạc mà hỏi. Yêu vô ngộng lắc đầu nói, tình huống có chút ngạc thù nhưng là ta không thể giải thích, tóm lại ta không thể khống chế yêu tổ bất luận cái gì hành động, mà lại trong mắt hắn ta và các ngươi, không có gì khác biệt. Đúng lúc này, bốn người trong thai chợt nghe một thanh âm, kia là một cái cũ nát đại môn bị chậm dai thối lui kéo kẹt thanh âm. Bốn người đột nhiên ngẳng đầu, nhìn phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Ngay tại bốn người vừa mới ngẳng đầu trong ngáy mắt, Trật phát hiện trước mắt không đến 20 m địa phương vậy mà xuất hiện một đạo bạch quang, sau đó đạo này bạch quang càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái đại môn hình dạng quan mang. Đây, đây là cửa điện mở ra. Chuyện gì xảy ra? Tại đây tuyệt đối trong bóng tối đã ngây người nửa canh giờ, lúc này bên ngoài đã có đêm khuya chuyển thành sáng sớm. Ngay tại bốn người có chút không thể tin được ánh mắt bên trong, đồng nhiên tại môn kia bên ngoài đi vào một người, bởi vì là phản quang quan hệ, thấy không rõ người này tướng bạo. Nhưng lại có thể nhìn thấy thân hình của người này rất quái dị. Bốn người trong nháy mắt liền đứng người lên, đồng thời toàn bộ đề phòng. Mặc dù bây giờ là cái chạy đi cơ hội tốt, thế nhưng là bốn người đồng thời không có tùy tiện hành động. Cái này bỗng nhiên mở ra cửa điện còn có tại sáng ngợi bên trong kỳ quái hình người, đều để bốn người cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Rất nhanh, người kia đã một bước bước đi vào, mà lúc này kinh phá thiên bỗng nhiên la lớn. Người này là hoàng tuyển thế giới Tân vương, ta biết khí tức của hắn. Nhanh, nhanh lên, thừa dịp đại môn còn không có đóng. Bởi vì lúc trước Tần Vương đã từng đánh lén qua Kinh Phá Thiên hơn nữa còn phế bỏ hắn cánh tay trái, cho nên hắn đối với Tần Vương khí tức mười phần mẫn cảm. Mà khi Tần Vương cả người tiến vào chỗ này không gian sau đó, Kinh Phá Thiên đã cảm thấy. Nghe được Kinh Phá Thiên thanh âm, còn lại ba người sướng sốt một chút liền rất nhanh phản ứng đi qua. Rất hiển nhiên cái này và người của toàn thế giới cũng đã đạt tới chỗ này cung điện, mà lại cùng mình đám người hành vi giống nhau như lúc. Cũng là mở ra chỗ này cửa điện đi đến Chẳng qua bốn người thế Nhưng là rất rõ ràng chỉ cần cửa điện kia một quan Vậy cái này chỗ không gian liền Sẽ triệt để phong bế Trừ phi còn có những người khác ở bên ngoài mở cửa Không phải vậy sợ rằng sẽ một mực vây chết Ở chỗ này Mà vừa mới đi vào trong điện tần vương Bị kinh phá thiên thanh âm giật mình kêu lên Kém chút đem mang lấy lâm tịch cho ném xuống đất Bởi vì chỗ này không gian là độc lập Với phế khư chi thành Cho nên nếu như không phải cả người hoàn toàn tiến vào Liền căn bản là không có cách phát giác được bên trong tòa đại điện này tình cảnh, mà lại người ở bên trong cũng vô pháp cảm giác được tình cảnh bên ngoài, cho nên chỉ có Tần Vương hoàn toàn sau khi tiến vào mới có thể lẫn nhau cảm giác được. Chỉ là trong nháy mắt Tần Vương liền đã cảm thấy người kia lại là Kinh Phá Thiên, mà lại đồng thời phát hiện bên cạnh hắn lại còn có ba người, Hiển nhiên cũng là bọn hắn cùng một bọn. Thế nhưng là không đợi Tần Vương kịp phản ứng, bốn người kia liền đã hung thần ác sát giống như điên cuồng hướng về bản thân đánh tới, Tần Vương lập tức kinh hãi. Thậm chí không kịp đem mang lấy lâm tịch để dưới đất, trực tiếp tay trái một thần, đầu ngón tay một điểm, ngự quỷ ấn cùng chấn ma tỷ đã như thiểm điện bắn ra. Đồng thời hai đầu ác quỷ hư ảnh bỗng dưng tạo ra, không chút do dự liền hướng về bốn người đụng tới. Mặc dù Tần Vương biết rõ cái này hai đầu ác quỷ hư ảnh căn bản không thể nào là bốn người kia đối thủ, nhưng là cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ngay tại kia hai đầu ác quỷ lao ra trong ngáy mắt, Tần Vương đã có lâm tịch ngay tại chỗ lăn mình một cái, trực tiếp ẩn vào hát bên trong Bốn người mắt thấy đạo bạch quang kia càng ngày càng hẹp dài, biết cửa điện kia đang tại tự hành quan bế, thế nhưng là trước mắt trợn xuất hiện hai đầu ác quỷ hư ảnh chặn đường. Bốn người lập tức giận dữ, nhau nhau đang phi nước đại đồng thời chỗ dùng mạnh nhất một kích. Kia ác quỷ hư ảnh nguyên bản cũng không phải là đối thủ, mà lại yêu vô ngọc bốn người lại là dưới tình thế cấp bách nén giận xuất thủ, chỉ là một kích kia hai đầu ác quỷ hư ảnh liền đã bị đập vỡ vụt, sau đó hóa thành hai cái ấn tỉ về tới tần vương trên người Thế nhưng là đi qua cái này sát nang ngăn cản, cửa điện kia đã sắp đóng lại, mà bốn người khoảng cách đạo bạch quang kia vẫn còn có 5 mét khoảng cách. Nguyên bản chỉ là 5 mét khoảng cách, tại bình thường vậy căn bản không coi là là khoảng cách, ở đây bốn người đều là cường giả tuyệt đỉnh, cái nào không phải trong nháy mắt liền có thể vượt ngang vạn mét cao thủ. Nhưng là bây giờ cái này 5 mét khoảng cách lại có vẻ như vậy dài dàng dặc, ngay tại 5 người bất đắc dị nhưng lại vạn phần hối hận ánh mắt bên trong, kia bạch quang hóa thành một cái dây nhỏ sau đó đột nhiên biến mất. Bốn người thu lại không được khí lực, trực tiếp ngay tại kia bạch quang biến mất vị trí xuyên qua. Mà Phố Vân tựa hồ còn có chút không thể tin được liền vội vàng xoay người hướng về sau lưng sơ soạn, thế nhưng là kia nguyên bản cửa điện vị trí cũng đã trống tuyết. Hung hăng một quyền đập xuống đất, Phố Vân hối hận hô lớn, đáng chết à, còn kém như vậy một chút, đáng chết, đáng chết, chẳng lẽ chúng ta thật muốn ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi. Yêu Vô Ngộng cùng Hạo Thần đều là thật sâu thở dài một hơi, có chút sa sút tinh thần ngồi trên đất. Mà kinh phá thiên thì là bỗng nhiên nín thở ngưng thần tựa hồ đang nghe cái gì, khống chế trước người đoàn kia bạch quang, liền hướng về một cái phương hướng bay đi qua. Nhìn thấy kinh phá thiên động tác, yêu vô ngọc mấy người mới nhớ tới mới vừa tiến vào đại điện này tần vương còn tại một nơi nào đó. Nhìn thấy kinh phá thiên dự định đi theo bạch quang đi qua, hạo thần đống nhiên vươn tay ngăn lại hắn, đồng thời nhỏ giọng nói ra, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, không nên tùy tiện đi qua. Mà lại không gian này không biết lớn bao nhiêu. Vạn nhất chúng ta đi tản, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy khi tìm thấy. Kinh phá thiên nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là khống chế kia quang đoàn hướng về vừa mới trí nhớ tần vương lăn lộn đi qua phương hướng bay đi. Kinh phá thiên mặc dù rất muốn lập tức liền ra tay giết tần vương, nhưng là vừa nghĩ tới kia tần vương quỷ dị công pháp, còn có kia toàn thân tràn ngập kinh người khí tức tử vong. Nếu là bản thân một cái không chú ý bị tần vương đánh lén, kia chỉ sợ cũng không phải tại ném đi một bàn tay sự tình đơn giản như vậy, rất có thể vứt sẽ là cái mạng nhỏ của mình Mà lại tại bên trong đại điện này, thân thức cảm giác xa nhất khoảng cách đại khái chỉ có 20 m lại xa liền cái gì cũng cảm giác không thấy, cho nên mấy người cũng không dám đem quang đoàn dập tát. Không phải vậy tại tuyệt đối trong bóng tối, đối tần vương tới nói tất cả mọi người là địch nhân, hắn có thể tùy tiện công kích, mà đối với bản thân mấy người coi như kiêng kỵ nhiều, vạn nhất lung tung xuất thủ đà thương người một nhà kia việc vui nhưng lớn lắm. Cứ như vậy bốn người đem kia bốn đám quang đoàn phân tán đã đến bốn phía, sau đó bốn người lẫn nhau khoảng cách có chừng 3m Sau đó chậm dài hướng về một bên di động, đồng thời đem thần thức kéo dài đến lớn nhất trình độ, hy vọng có thể sớm cảm giác được Tần Vương từ đó tại Tần Vương không có kịp phản ứng thời điểm đi đầu xuất thủ công kích. Thế nhưng là không sai biệt lắm đi qua nửa canh giờ, đều không có phát hiện Tần Vương vết tích. Tựa hồ vừa mới một cắt đều chỉ là bốn người sai cảm giác bình thường, thậm chí cuối cùng bốn người đều không chế quang đoàn tiến hành một lần thảm thức lục soát, nhưng là kết quả như cũng là không phát hiện chỗ gì. Chẳng lẽ Tần Vương hư không tiêu thất rồi Vẫn là thừa dịp vừa rồi thời gian, trốn hướng về phía càng xa xôi Kia không có khả năng à, chỉ cần không phải đồ ngốc liền tuyệt đối sẽ không chạy đến cách đây cửa điện vị trí quá xa địa phương Không phải vậy nếu như lại có người ở bên ngoài mở cửa, căn bản là không kịp chạy tới Ngay tại bốn người nghi ngờ thời điểm, chật nghe cách đó không xa chuyển tới một thanh âm Thanh âm này rất yếu đất, nhưng vẫn là bị yêu vô ngọng nghe rõ Chỉ nghe thanh âm này nói ra, tần vương Đây là nơi nào? chương 236, lựa chọn Ngay tại thanh âm kia vang lên trong ngáy mắt, kinh phá thiên cơ hổ liền là phản xạ có điều kiện chung chung làm một đạo tiếng xâm hướng về thanh âm kia vang lên địa phương bay lượn mà đi, đồng thời tay trái trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện vô số dòng điện, cái này dòng điện tích bá rung động, chấn động đến người hai lô thai ru lên. Cái này dòng điện xuất hiện sau đó, rất nhanh liền đang kinh ngạc phá thiên tay trái trên cánh tay tạo thành một cái chỉ là so cánh tay hơi dài cựu đầu xà bộ dáng Chín đầu từ lôi điện tạo thành đầu rắn cực kỳ rất thật. Theo kinh phá thiên chạy vội đồng thời phun ra nuốt vào lấy từng đạo nhỏ bé lôi đỉnh. Cơ hồ liền là thời gian một cái nháy mắt, theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại yêu vô ngộng bọn người phía bên phải đại khái 40 mét địa phương, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên dâng lên. Yêu vô ngộng ba người vội vàng che lên lỗ thai đồng thời lưu lại. Kinh phá thiên một kích này chẳng những dùng toàn lực, mà lại càng là trực tiếp dùng tới trước đó không lâu mới lĩnh ngộ trường hóa, đầu kia từ lôi điện tạo thành cựu đầu xa dù rất nhỏ Nhưng là kia sức mạnh hủy diệt lại tuyệt không yếu. Nếu không phải bên trong tòa đại điện này không gian ổn định có chút quá mức, chỉ sợ vừa mới một kích kia liền có thể đem chỗ này không gian cho sụp đổ rơi mất. Theo bạo tạc thành dần dần biến mất, yêu vô ngọng mấy người cũng đều bông xuống bịt lấy lỗ thai hai tay, sau đó đi từ từ đã đến kinh phá thiên bên người. Vừa mới lần này tới quá mức đột nhiên, mấy người căn bản không có một điểm chuẩn bị, giống như là một đạo tiếng sấm đột nhiên ở bên thai nổ vang. Ba người trừng kinh phá thiên mắt Nhưng là túi đầu xem xét lại phát hiện kinh phá thiên tay trái ấn trên mặt đất, mà trên mặt đất cũng đã xuất hiện bảy tám đạo vết rách. Chẳng qua Yêu Vô Ngộng rút ra bá kiếm cự khuyết nổi lên khí lực hung hăng một kiếm cắm vào trong đó lớn nhất một vết nước bên trong, để Yêu Vô Ngộng có chút ngoài ý muốn chính là cự tuyệt vậy mà thật cắm đi vào đại khái nửa cái bàn tay chiều sâu. Nhưng là còn chưa kịp hưng phấn, mặt đất kia tựa hồ có một cổ vô hình bài xích lực lượng, đem cự khuyết một chút xíu lại ép ra ngoài, mà lại trên mặt đất vết rách rất nhanh liền lại. Kinh phá thiên Cánh tay của ngươi, thu thương rồi. Vẫn là phố vân mắt sắc, mặc dù cũng bị trên đất vết rách hấp dẫn lực chú ý, nhưng lại cũng phát hiện kinh phá thiên trên cánh tay phải. Mặc dù đầu kia lôi điện cửu đầu xà không ngừng mà tê tê phun ra nuốt vào lấy thiềm điện, nhưng là như cũ có thể nhìn ra được kinh phá thiên trên cánh tay chảy ra mấy hàng máu tươi. Kinh phá thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng như nước, chầm dai hoạt động một chút cánh tay trái. Tại lôi điện cửu đầu xà trợ giúp hạ, vết thương trên cánh tay miệng rất nhanh liền khép lại Chẳng qua kinh phá thiên cũng lập tức thu hồi kia lôi điện cửu đầu xà, sau đó cuối đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì. Lúc này hạo thần tiến lên, hướng về phía yêu vô ngộng nói ra, thế nào? Có hy vọng sao? Yêu vô ngộng hữu dụng cử khuyết trên mặt đất đâm mấy lần, thế nhưng là chỉ có thể đinh ra mấy đạo nhàn nhạt hố nhỏ. Lắc đầu nói, đất này diện không biết dày bao nhiêu, mà lại rất cứng rắn, đặc biệt là còn có loại kêu kỳ lạ tự mình khép lại năng lực. Trừ phi là sử dụng vừa mới kinh phá thiên như thế 30 lần trở lên lực lượng, mới có thể nhất cử phá hủy. Mà lại ta cũng không thể khẳng định, phá hủy đất này diện liền có thể rời đi nơi này. Yêu vô ngọng mới vừa nói xong, kinh phá thiên đột nhiên ngẩn đầu lên, ánh mắt sáng rực nói, vừa mới vết rách, không phải ta đánh. Ta nhìn thấy là bị một cây màu xanh biếc cây thước đánh ra, mà tần vương liền là lợi dụng kia phản xung lực tránh thoát công kích của ta. Mà cánh tay ta bên trên thương thế là bởi vì toàn lực đánh vào trên mặt đất bị chấn thương. Kinh Phá Thiên vừa nói, ba người lập tức có chút không dám tin tưởng. Màu xanh biếc cây thước. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là sang thế thần quốc Lâm Tịch. Tại sáu quốc chiến vừa mới bắt đầu ta thời điểm, ta kém chút bị vạn thần điện Bích Hải cùng tế hãn miểu sát, về sau Phố Vân xuất hiện đã cứu ta, khi đó ta nhìn thấy Lâm Tịch liền có một căn màu xanh biếc cây thước. Hạo thần nói xong, Phố Vân cũng nhẹ gật đầu. Tiêu nhìn như cực kỳ phổ thông một cây cây thước kém chút để cho mình bị thiệt lớn. Nói như vậy, vừa rồi sở dĩ cảm thấy tần vương thân hình có chút lạ, cũng là bởi vì trên lưng hắn có một người. Người kia liền là sang thế thần quốc Lâm Tịch. Mà vừa mới thanh âm cũng là bởi vì Lâm Tịch tỉnh lại. Xem ra Lâm Tịch trước đó bị trọng thương A. Hạo thần tư duy rất sinh động, lập tức liền đem sự thật đoán cái 89 phần 10. Nhìn thấy còn lại 3 người còn tại trầm tư, Hạo thần tiếp tục nói, mà lại Lâm Tịch có một kiện có thể phá vỡ chỗ này không gian đồ vật. Đã hắn hiện tại trọng thương phía dưới đều có thể đem không gian đánh ra vết rách, vậy hắn nếu như ở vào trạng thái đỉnh phong, vậy khẳng định có thể đánh vỡ cái không gian này. Thế nhưng là, hạo thân nói đến đây, còn lại ba người cũng đều biết hắn ý tứ. Đặc biệt là kinh phá thiên, càng là lâm vào lâu dài trầm tư. Nếu như cái này lâm tịch là người một nhà, kia tất cả đều dễ nói chuyện, coi như hắn trọng thương ngã gục đám người cũng sẽ đem hắn liền trở lại. Nhưng là bây giờ tình huống là cái này lâm tịch cảm thấy coi là địch nhân. Bất luận là sang thế thần quốc cùng diệt thế ma quốc một mực đối địch quan hệ vẫn là lần này sau quốc chiến kẻ thắng lợi cuối cùng, ở đâu một phương diện tới nói, cùng cái này lâm tịch đều là không chết không thôi cùng diện. Cho nên hiện tại cách làm chính xác nhất hẳn là lập tức tìm tới trọng thương lâm tịch, tính cả hoàng tuyển thế giới tần vương cùng nhau diệt sát. Như vậy chẳng những có thể lấy đả kích sang thế thần quốc chiến lực, mà lại có thể để sang thế thần quốc tại 6 quốc chiến xóa tên, thậm chí là tuần thiên giới thí luyện, sang thế thần quốc đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn Phải biết 6 quốc chiến một tên sau cùng, tại tuần thiên giới thí luyện bên trong lại nhận nhất định trừng phạt. Cho nên bây giờ có thể không thể giết lâm tịch, cái này đem quan hệ đến diệt thế ma quốc cùng sang thế thần quốc mệnh vận sau này. Thế nhưng là nếu quả như thật ở chỗ này giết lâm tịch, kêu chịu có khả năng bản thân cũng vinh viên không ra được, không chỉ có như thế, vạn yêu quốc 3 người, hoàng tuyển thế giới 1 người tất cả sẽ vinh viên lưu tại nơi này. Cứ như vậy, chỉ sợ 6 quốc chiến người tháng sau cùng liền sẽ là vạn thần điện cùng vạn linh cảnh. Dù sao hai người kia đồng thời không có đi vào nơi này, mà lại căn cứ trước đó suy đoán, sáu quốc chiến kết thúc trước đó, bọn họ là sẽ không chết. Càng nghĩ Kinh Phá Thiên càng cảm thấy đại não không đủ dùng, đồng thời yêu vô ngộng ba người đại não cũng là đang nhanh chóng xoay trọn, suy nghĩ đến cùng là lựa chọn diệt sát lâm tịch vẫn là cùng hợp tác cùng rời đi nơi này. Mặc dù hợp tác lâm tịch chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, nhưng là yêu vô ngộng cũng có kế hoạch của mình, đó chính là lâm tịch thương. Mặc dù còn không biết Lâm Tịch vì cái gì tổn thương nặng như vậy, nhưng là đã kia Tần Vương đều thúc thủ vô sách mà là lựa chọn một mực con hắn tiến lên, vậy liền chứng minh thương thế kia tuyệt đối không phải bình thường thủ đoạn có thể trị. Mà đây chính là yêu vô ngượng thẻ đánh bạc. Chầm mặc một lát, vẫn là Yêu Vô Ngượng mở miệng nói, "Ta cho rằng vẫn là hợp tác chỗ tốt lớn hơn một chút. Ta đồng ý tìm tới Lâm Tịch, cùng bọn hắn thương lượng hợp tác, cùng rời đi địa phương quỷ quái này." Yêu Vô Ngượng biểu thái sau đó, Hạo Thần cùng Phố Vân nghĩ nghĩ, Cũng biểu thị đồng ý mà kinh phá thiên nhìn thấy ba người bọn hắn đã có quyết định, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lập tức nhẹ gật đầu. Dù sao mình chỉ có một người, nếu như không đồng ý, chỉ sợ bọn họ ba cái sẽ không chút do dự xuất thủ trước chế trụ bản thân sau đó lại cùng lâm tịch bọn người hợp tác. Lúc này bỗng nhiên một thanh âm văng lên, thanh âm này lộ ra chợt xa chợt gần, để cho người ta căn bản là không có cách thông qua thanh âm để phán đoán người này đến cùng người ở chỗ nào. Chỉ nghe quỷ này giận xâm sâm thanh âm nói ra. Các người nghĩ hợp tác không giữ quy tắc làm. Không khỏi quá để ý mình. Thanh âm này vang lên thời điểm, Kinh Phá Thiên liền đã dựng lên lỗ thai đồng thời trên cánh tay lôi điện cửu đầu xà cũng đã vận sức chờ phát động, thế nhưng là mãi cho đến Thanh âm biến mất, Kinh Phá Thiên đều không có cách nào phán đoán Thanh âm nơi phát ra. Yêu vô mộng làm cái không nên khinh cử vọng động thủ thế, sau đó cười cười, nói, tình huống hiện tại chỉ sợ các người cũng tin tưởng, chỉ có hai con đường, hoặc là chúng ta toàn bộ vây chết ở chỗ này sau đó để vạn thần điện cùng vạn linh cảnh trở thành sáu quốc chiến hạng nhất. Đương nhiên, ngươi hoàng tuyển thế giới còn có một mực lục nhĩ mi hầu ở bên ngoài, cũng sẽ còn có chút cơ hội, chẳng qua ngươi chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Mà đổi thành bên ngoài một con đường, liền là hai chúng ta phương hợp tác, cùng một chỗ chạy đi, sau đó lại đều bằng bản sự. Đương nhiên, chúng ta có thể cam đoan trong thời gian này chẳng những không biết động các ngươi một điểm, thậm chí còn có thể giúp lâm tịch khôi phục thương thế. Yêu vô ngộng sau khi nói x Toàn bộ đại điện liền lâm vào thật sâu trầm mặc. Chỉ có yêu vô ngộng trước người hỏa cầu đang tiêu đốt thinh âm. Qua trọn vẹn một khắc đồng hồ, ngay tại mấy người đã chờ đến 10 phần không nhịn được thời điểm, cái tiếng quỷ khí sâm sâm thinh ầm vang lên lần nữa, "Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ta có một điều kiện." "Điều kiện gì? Nói nghe một chút." Yêu vô ngộng nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi, "Ta muốn kinh phá thiên chết, chỉ cần hắn chết, ta liền đáp ứng hợp tác với các ngươi." "Chẳng những ta hiện tại liền giết Lâm thị Chúng ta ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Câu nói này cơ hội là Tần Vương dùng thật sâu khí lực hét ra, có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong đó khắc cốt hận ý. Tần Vương mới vừa nói xong, Kinh Phá Thiên bỗng nhiên giận dữ nói, đánh rắm, ngươi tự tìm cái chết." Nói xong cũng dự định thả ra trên cánh tay như cũ quật lại lôi điện cửu đầu xà, chuẩn bị đi tìm Quỷ Vương tới đánh nhau chết sống. Thế nhưng là mới vừa có động tác chợt cảm giác bên người Kình Phong sẽ qua, sau đó liền thấy Hạo Thần cùng Phố Vân một trái một phải đã đè xuống bờ vai của mình. Mà yêu vô ngộm thì là vươn một đầu ngón tay chống đỡ tại hắn cái cổ một bên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Mà giờ khắc này Tần Vương cũng không có đang nói chuyện. Chương 237: Tay cụt. Cứ như vậy rằng có không sai biệt lắm chừng nửa khắc đồng hồ, cuối cùng vẫn là kinh Phá Thiên thỏa hiệp, chậm rãi buông xuống cánh tay, đồng thời thu cánh tay về bên trên quay quanh lấy lôi điện cũ đầu xà. Nhìn thấy kinh Phá Thiên thỏa hiệp, ấn lấy hắn hai bên bả vai Hạo Thần cùng phố Vân cũng chậm chậm thu tay về. Sau đó yêu vô mộng cũng thu tay lại. Cảm giác được bốn phía kia áp lực kinh khủng tàn đi, kinh phá thiên cái chán lặng lẽ trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, mặt ông chầm, lùi về phía sau mấy bước, ghi rõ bản thân là thật không có ý định động thủ. Nhìn thấy vạn yêu quốc ba người đồng thời không có động thủ, Tần Vương hử lạnh một tiếng nói, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ đồng quy vu tận sao? Lúc này yêu vô ngộng cất bước tiến lên, hướng về phía Tần Vương trịnh chọc nói, nếu là hợp tác, Ngươi liền nên xuất ra thành ý kinh phá thiên mặc dù không phải ta vạn yêu có người, nhưng cũng là đồng minh, chúng ta là không thể nào giết hắn. Cho nên ngươi nếu thật muốn hợp tác, vậy liền thay cái chúng ta có thể tiếp nhận điều kiện đi. Nói xong, yêu vô ngộng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chầm chầm trước mắt một chỗ hát ám tựa hồ cặp mắt của hắn đã có thể xuyên thấu qua hát ám nhìn thấy ẩn thân ở trong bóng tối Tần Vương. Nghe yêu vô ngộng kia chỉnh trọng lời nói, Tần Vương nhưng không có trả lời, mà là trầm mặt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì Kỳ thật yêu vô ngộng cũng không có nắm chắc tần Vương thật sẽ cùng nhóm người mình hợp tác. Dù sao hoàng truyền thế giới bây giờ còn có một cái lục nhĩ mi hầu ở bên ngoài, như vậy nếu quả như thật tất cả mọi người nút ở bên trong, hoàng truyền thế giới chí ít còn có 1 phần 3 cơ hội tìm được nguyên tổ châu, mà vạn yêu quốc thì là căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Rốt cục, Tân Vương mở miệng, có thể không giết hắn, nhưng là muốn phế hắn tay phải. Không phải vậy, đại gia liền cùng một chỗ vây chết ở chỗ này đi, chí ít ta hoàng truyền thế giới còn có chút cơ hội. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, hiển nhiên đã không có mảy may có thể chỗ thương lượng. Mã Yêu vô ngộng cũng là trong lòng run lên, biết lúc này Tần Vương đã chiếm cứ thượng phòng, nếu như mình không đáp ứng, chỉ sợ kết quả. Nghĩ tới đây, Yêu vô ngộng chậm rãi vừa quay đầu, nhìn về phía Kinh Phá Thiên. Đồng thời Hạo Thần cùng phố Vân cũng trong lúc mơ hồ đem Kinh Phá Thiên vây vào giữa, đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Nghe được Tần Vương lời nói khi nhìn đến Yêu vô ngộng ba người biểu hiện Kinh Phá Thiên đã biết sự tình đến trình độ này, hắn loại trừ liều mạng phản kháng bên ngoài, cũng chỉ có thể tiếp nhận Tần Vương cuối cùng này điều kiện. Thế nhưng là phản kháng lời nói, hắn không có chút nào lòng tin có thế tại ba người bọn họ trong tay thành công đánh giết Tần Vương. Mà lại nếu như mình thật làm như vậy, kia yêu vô ngộng nên rất có thể sẽ trực tiếp đối với mình hạ sát thủ. Kết quả như vậy chính là mình chết hoặc là bị bắt, cuối cùng yêu vô ngộng vẫn là sẽ hợp tác với Tần Vương. Mà nếu như tiếp nhận điều kiện này lời nói, Khuất nục như vậy là kinh phá thiên làm sao cũng không thể tiếp nhận. Cái này tay của xỉ nhục đơn giản so để hắn chết còn khó chịu hơn. Thế nhưng là coi như mình chết rồi, cũng không thể ngăn cản cái gì. Lập tức kinh phá thiên liền biết bản thân kỳ thật đã không có lựa chọn khác. Trầm rãi ngừng đầu, kinh phá thiên nhất nhất nhìn chăm chú vào yêu vô ngộng, hạo thần còn có phố vân. Đang kinh ngạc phá thiên trong mắt, lúc này nhìn không ra một tia kích động phẫn nộ thậm chí là cựu hận, có chỉ là bình tĩnh, không thể tưởng tượng nổi bình tĩnh Loại an tinh này, để yêu vô ngộng có một loại lưng phát lạnh cảm giác. liền lúc này, kinh phá thiên bỗng nhiên nâng lên tay trái, đồng thời bàn tay trái bên trên lôi quang chấp động, một cái giữ tợn đầu rắn xuất hiện ở trên bàn tay. Sau đó kinh phá thiên trực tiếp đưa tay trái ra giữ tại cánh tay phải nơi bả vai. Không có dây rùa không có thống khổ, theo bàn tay trái phía trên lôi điện đầu rắn miệng rắn khẽ cắn, ngay ngắn cánh tay phải từ bả vai chỗ bỗng nhiên đứt gãy. Mà kinh phá thiên như cũ là một mặt bình cảnh. Liền lông mày đều không hề nhữ một lần, phản vất chặt đứt cánh tay, căn bản cũng không phải là chính hắn. Mà miệng vết thương bắn ra máu tươi, rất nhanh liền bị kêu lôi điện đầu rắn cho hút vào. Sau đó kia nguyên bản trắng bệnh lôi điện, thoáng qua một tia yêu dị hưởng quang. Lúc này hạo thần lòng có không đành lòng, nhìn thấy kinh phá thiên thân hình lây nhẹ, liền định tiến lên một bước đỡ lấy hắn. Nhưng là không nghĩ tới kinh phá thiên có chút liếc qua, sau đó vậy mà cấp tốc lùi về phía sau mấy bước. Đồng thời bàn tay trái phía trên lôi điện cửu đầu xà đống nhiên tăng vọn, trực tiếp cắn một cái vào rơi trên mặt đất tay gãy, sau đó theo kinh phá thiên lui lại, kia lôi điện đầu rắn cũng là trực tiếp rụt trở về. Sau đó tại hạo thần cùng phố vân ánh mắt không thể tin bên trong, kia lôi điện đầu rắn vậy mà mấy ngụm đem cây kia tay cột nuốt đi vào. Một màn này nhìn hạo thần hai người khiếp sợ không thôi. Theo kia đầu rắn nuốt vào kia tay gãy sau đó, nguyên bản thảm bại lôi điện thân rắn vậy mà biến thành màu đỏ như máu. Đồng thời kia đầu rắn bên trên con mắt vị trí bỗng nhiên bắn ra hai vệt huyết quang, chẳng qua lập tức liền bị Kinh Phá Thiên thu về. Từ đầu đến cuối, Kinh Phá Thiên nét mặt của hắn đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, tỉnh táo làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nhìn thấy Kinh Phá Thiên đã tự đoạn một tay, Yêu Vô Ngộng hướng về phía Tần Vương mở miệng nói ra, "Lần này ngươi hài lòng. Hiện tại nên là ngươi biểu hiện ngươi thành ý thời điểm." Yêu Vô Ngộng mới vừa nói xong, Tần Vương vị trí bỗng nhiên sáng lên một đoàn quỷ hỏa, màu xanh biếc quỷ hỏa lúc sáng lúc tối. Chẳng qua nhưng vẫn là có thể nhìn thấy Tần Vương lúc này đang khoanh tay mà đứng, mà phía sau hắn, hai đầu cao bảy tám mét ác quỷ đang quỷ một chân trên đất, sau đó đồng thời vươn tay vị đứng sau lưng Tần Vương Lâm Tịch. Lúc này Lâm Tịch đã xong tỉnh lại, mà lại cũng đã đã biết tình cảnh hiện tại, chỉ bất quá thương thế trên người chưa lành mà lại mười phần suy yếu. Theo cái kia quỷ hỏa càng ngày càng sáng tỏ, Tần Vương cùng Lâm Tịch đều đã xuất hiện ở yêu vô ngọc mấy người trong tầm mắt. Nhìn thấy Lâm Tịch vậy mà thật bị trọng thương. Nguyên bản mặt không thay đổi kinh phá thiên con người của hắn co rụt lại, nhưng lại đồng thời không có bất kỳ động tác. Yêu vô ngọc nhìn thấy Tần Vương đã biểu lộ thái độ của mình, nghị hảo thần bọn người đè ép, ép tay, ra hiệu bọn họ không nên khinh cử vọng động, dù sao hiện tại là cái diệt sát hai người cơ hội tuyệt vời. Mà lại nếu là vận khí tốt, không chừng tại giết chết lâm tịch sau đó có có thể được hắn cây kêu màu xanh biếc cây thước, cứ như vậy liền có thể bằng vào lực lượng của mình rời đi nơi này. Đạo lý này, mấy người đều hiểu. Nhưng lại cũng biết một khi không thể lại trước tiên diệt sát hai người hoặc là giết lâm tịch sau đó cũng không thể đạt được kia lục sắc cây thước, hậu quả kia, có thể tưởng tượng. Yêu vô ngọng nhẹ nhàng hít một hơi, chấn định một cái, sau đó trong ngực móc ra một vật. Hướng về phía tần vương nhẹ gật đầu, sau đó đi từ từ tới. Nhìn thấy yêu vô ngọng trong ngực móc ra đồ vật, hạo thần cùng phố vân đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía yêu vô ngọng ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng bị lao một cái kiên nghị thay thế. Mà tần vương nhìn thấy yêu vô ngộng trong tay vật kia, cũng là giật mình không thôi, mặc dù mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại vẫn là nhịn được. Chẳng qua này lúc lâm tịch lại lên tiếng, nghĩ không ra vạn yêu vương vậy mà như thế coi trọng ngươi, xem ra ngươi yêu vô ngộng, cũng không đơn giản a Sau khi nói xong, nhẹ nhàng nhíu nhịu mày, tựa hồ cái này mới mở miệng, lại khẽ động thương thế, mà lại thân thể loại kia đến từ linh hồn cảm giác suy yếu, để hắn rất không thích ứng. Haha, không dám nhận, ngược lại là ngươi lâm tịch. Vậy mà tay cầm giới khí động tiên xích đây mới là ngoài ý liệu sự tình đâu. Xem ra sang thế thần quốc đối ngươi vung trồng, cũng là bỏ ra đại lực khí A. Cùng ngươi kia giới khí so sánh, ta cái này khu khu thuốc linh đan, coi như không lên nổi mặt bàn. Miệng bên trong nói như vậy, thế nhưng là yêu vô ngộng trong mắt vẫn là xẹt qua vẻ đắc ý. Thuốc linh đan, lai lịch rất lớn, mà lại to đến dò người. Tương truyền cái này từng là khai tịch giả đại nhân luyện chế thần đan, chỉ bất quá đan dược ra lò sau đó linh tính quá mạnh. Vậy mà trực tiếp hóa thành nhân hình, khai tịch giả không đành lòng ngăn vào, thế là phất ống tay háo một cái, đem kia một lò chín hạt thuốc linh đan tan ra đã đến vũ trụ các nơi, mặc kệ tự sinh tự diệt. Về sau tại kia kinh thế đại chiến thời điểm, đồng nhiên xuất hiện 9 vị người mặc chiến giáp cường giả, trong lúc phất tay không khỏi là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bất đắc dĩ cùng địch nhân thực lực mạnh hơn, 9 vị cường giả trong đó một vị vẫn lạc, thi thể hóa thành một viên đăng dược bị ngay lúc đó một vị nào đó cường giả đoạt được. Sau đó khai tịch giả lấy mạng sống ra đánh đổi đem kia mạnh địch nhân đáng sợ phong ấn. Mà còn lại 8 vị cường giả, lại không biết tung tích. Lại về sau không biết vạn yêu quốc giới chủ vạn yêu vương giấu giới giới cơ duyên xảo hợp vậy mà đạt được viên kia đang dược. Từ nay về sau coi là vạn yêu quốc Chí bảo, từ trước đến nay đều là kia vạn yêu vương tự mình trưởng quản. Nếu như cần vận dụng viên này yêu linh đan, nhất định phải là đối vạn yêu quốc từng có trọng đại cống hiến hoặc là thân phận cực kỳ hiển hách nhân tài có thể thế nhưng là hôm nay thuốc này Linh đan vậy mà xuất hiện ở yêu vô ngộng trong tay lại thêm trước đó xuất hiện độ yêu số 6 chấn giới thiên bi cái này yêu vô ngộng vậy mà có thể đạt được vạn yêu Vương như thế coi trọng ở trong đó chỉ sợ không đơn giản a lúc này yêu vô ngộng chạy tới Lâm tịch bên người sau đó thần nghiệm khái động đã khống chế thuốc kia Linh đan bay đến Lâm Tịch đỉnh đầu sau đó một đạo bạch sắc Quang mang tung xuống mà Lâm Tịch không dám thất lễ vội vàng thôi động pháp lực hấp thu kia Bạch Quang rất nhanh kia Bạch Quang liền tàn đi Sau đó thuốc kia linh đan vòng quanh Lâm Tịch quay tròn dạo qua một vòng, sau đó liền trở về yêu vô ngộng trong tay, sau đó bị yêu vô ngộng lần nữa thả lại trong ngực. Mà hấp thu đạo bạch quang kia sau đó, Lâm Tịch bỗng nhiên thở vào một cái, sau đó mở ra cẩm đoán hai mắt, hướng về phía yêu vô ngộng chắp tay nói, bất luận làm sao, vẫn là phải đá tạ. chịu dung bực này thần vật cứu ta cái này thế lực đối địch người, người cũng coi như được có khí phách. Sau khi nói xong, gia hiệu Tần Vương thoáng lui ra phía sau, sau đó nói, các vị Ta động thiên sích hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ chỗ này không gian, nhưng là không gian này kiên cố chắc hẳn các người cũng biết, cho nên ta chỉ có thể phá vỡ đại khái thời gian ba hơi thở, nếu như không thể lại thời gian này bên trong chạy đi, vậy ta cũng lực bất tòng tâm. Các vị chuẩn bị kỹ càng ta muốn bắt đầu. Lâm Tịch nói xong, hạo thần phố vẫn còn có kinh phá thiên bọn người ngay cả bước lên phía trước mấy bước, sau đó chuẩn bị xong sau đó, nhẹ gật đầu ra hiệu Lâm Tịch có thể bắt đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong. Lâm tịch đông nhiên một tay phất lên, tại ống tay háo của hắn bên trong một đạo lục sắc, sắc quang mang bắn ra, tại chung quanh thân thể hắn xoay quanh một vòng sau đó, lâm tịch đơn trưởng hung hăng đánh vào động thiên sích một mặt. Sau đó động thiên sích đông nhiên nổ bắn ra mà ra, tại lục quang kêu bên trong trực tiếp liền đem trong đám người ở giữa không gian phá vỡ một cái một mét đường kính lô lớn, ngay sau đó lâm tịch một ngựa đi đầu thân thể nhảy một cái đã chui vào không gian kia lô rách bên trong, sau đó yêu vô ngộng, sau đó là tần vương, lại sau đó là hạo thần. Phó Vân cùng Kinh Phá Thiên. Mặc dù chỉ có 3 cái hô hấp, nhưng là đội ngũ mọi người tới nói đầy đủ. Vẹn vẹn 2 cái hô hấp thời gian, 6 người liền đã lách mình xuất hiện ở cung điện kia bên ngoài cách đó không xa. Mà tại người hình xuất hiện đồng thời, Lâm Tịch cùng Tần Vương liếc nhau sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy, mà Kinh Phá Thiên yêu vô ngượng 4 người càng là trực tiếp đổi theo. Tại không gian kia bên trong bởi vì có chỗ kiêng kỵ không non xuất thủ, nhưng là bây giờ lại khác biệt. Nếu như không thể thừa cơ hội này diệt sát 2 người, Ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Ngay tại bốn người thân ảnh khẽ động thời điểm, bỗng nhiên trống rông xuất hiện một đầu trường cao hơn 30m to lớn hắc kính hạt. Cái này lớn bọ cạp phản phất liền là trống rông xuất hiện, cùng lúc đó, một cái hí ngược thanh âm bỗng nhiên vang lên, ừ, "Các ngươi lại tại lấy nhiều khi y ta. Vậy bây giờ đúng lúc, 4 cặp 4 muốn hay không đánh một trận nhìn xem ai mạnh hơn?" Chương 238: Không chết không thôi. Nguyên bản một đuổi một chạy hai nhóm người bỗng nhiên tất cả dừng lại. Sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía xuất hiện tại hai nhóm nhân mã ở giữa cái kia to lớn màu đen bọ cạp, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng con mắt của mình cùng lỗ thai. Lâm tịch hướng về Tần Vương nháy mắt ra dấu Tần Vương hiểu ý, thế là hai người chậm dại hướng về kia chỉ lớn bọ cạp dựa sắt vào một chút, nhưng lại như cũ duy trì khoảng cách nhất định. Cái này, cái này tình huống như thế nào? Cái này bọ cạp làm sao sẽ nói chuyện? Chẳng lẽ lại ta nghe lầm? Phố vân một mặt quay đầu nhìn kia chiều dài ba cây đuôi bọ cạp lớn bọ cạp Một mặt hỏi thăm hạo thần. Hạo thần lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng nghe đã đến. Lúc này kia hắc kính hạt lần nữa phát ra một thanh âm, thế nào? Có phải hay không giật mình tiêu lên? Haha, ha, muốn chiến liền chiến, không phải vậy xéo đi nhanh lên. Nghe được thanh âm này vậy mà như thế cuồn vọng, phố vân lập tức giận dữ, tay phải hư không nắm chặt, diệt mây kích đã xuất hiện ở trong tay. Sau đó vừa xài bước ra bả vai hất lên, diệt mây kích đã bị hùng hăng ném ra ngoài. mà diệt mây kích rời tách tay Đón gió căng phồng lên, lập tức liền biến thành một cây dài 10 mét giống như một cây trụ lớn đồng dạng bay về phía kia hắc kính hạt. Làm sao phát hiện ngươi càng ngày càng thích đem diệt mây kích làm ám khí nữa nha. Hạo thần hướng về phía phố vân treo gẹo nói. Phố vân khinh bị nhìn hạo thần liếm mắt, nói, chẳng lẽ lại ta trực tiếp đi lên đánh một trận. Lớn như vậy cái đầu, có trời mới biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà lại biết nói chuyện bọ cạp, còn là lần đầu tiên gặp. chí ít tại cái này xa giới bên trong. Lúc này kia dài 10 mét diệt mây kích đã bay đến hắc kính hạt trước người, thế nhưng lại đông nhiên bị một đạo bình chướng vô hình cản lại, sau đó kia hắc kính hạt đuôi bỏ cạp quét qua, liền đem kia diệt mây kích đánh rất trên mặt đất. Đồng thời kia hiện ra hắc quang sắt ngào tự dưới hướng lên vung lên, đúng lúc đánh vào diệt mây kích một mặt. Lần này lực lượng rất lớn, diệt mây kích lấy so lúc đến tình hình còn nhanh hơn 3 phân tốc độ lần nữa hướng về phố vân tiêu sạng. Điều này thực dọa phố vân một cái, vội vàng lách mình né tránh mà yêu vô Ngộng mấy người cũng nhìn là không tốt nhau nhau lùi lại. Sau đó kia diệt mây kích trực tiếp cắm vào mặt đất, dài 10 mét kích thân sửng sốt cắm ở phía dưới hơn 5 mét. Nhìn thấy cái này hắc kính hạt động tác, yêu vô Ngộng lông mẩy như lên, tựa hầu nghĩ tới điều gì. Phố vân lúc này đã đem diệt mây kích thu nhỏ sau đó rút ra, vừa mới chuẩn bị lại đến một kích, yêu vô ngộng chợt lên tiếng ngăn cản, sau đó nhìn thoáng qua kinh phá thiên, nói, chúng ta đi, tình huống không rõ, chứ không nên đọc thủ. Nói xong cũng chuẩn bị lui về phía sau Thế nhưng là vừa mới lui một bước Phố vân đột nhiên cả kinh kêu lên Chỉ sợ đi không được Vừa dứt lời Đông nhiên tại bốn người sau lưng đất cắt phía dưới Đã tuôn ra vô số lít nha lít nhít hoặc lớn hoặc nhỏ hắc kính hạt Mà lại những thứ này hắc kính hạt xuất hiện Sau đó đồng thời không có một bầy ong sông đi lên Mà lại toàn bộ rất có quy củ toàn bộ từng nhóm đứng vững tựa như là một đội kỷ luật nghiêm minh sĩ bình Nhìn thấy những thứ này hắc kính hạt không tầm thường cử động Yêu vô ngộng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện liền là như thế chỉ trong chốc lát, bốn người đã bị to to nhỏ nhỏ mấy ngàn con hắc kính hạt vây. Đi đến diện, bay. Lời còn chưa dứt, Yêu vô ngộng đống nhiên vọt lên, liền định trên không trung đào tẩu, thế nhưng là mới vừa vặn nhảy lên, đống nhiên ngay tại đỉnh đầu xuất hiện bốn cái lẻ hàn quang đuôi bỏ cạp đứng đầu đâm tới. Yêu vô ngộng không dám kinh thường, vội vàng đem trong tay bá kiếm cự khuyết ngang cấp cùng trước ngực Kia khoan hậu thân kiếm giống như một mặt phẳng, kia bốn cái đuôi bỏ cạp toàn bộ đâm vào trên thân kiếm. Chẳng qua Yêu Vô Ngộng nhảy một cái chi lực cũng đã bị bốn cái đuôi bỏ cạp lực trùng kích triệt tiêu, người trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Rơi trên mặt đất sau đó, Yêu Vô Ngộng vội vàng chuyển qua cự khuyết thân kiếm, cái này xem xét phía dưới lông mày lần nữa nhíu một cái. Bởi vì tại cự khuyết thân kiếm trung ương chỗ, bốn cái hố nhỏ thỉnh lỉnh xuất hiện. Nhìn thấy Yêu Vô Ngộng dự định thất bại, còn lại 3 người cũng đều từ bỏ trên không trung đào tẩu ý nghĩ. Lúc này cái kia lớn nhất hắc kính hạt đông nhiên phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền thấy tại kia bọ cạp đen trên lưng, vậy mà chậm rãi xuất hiện hai người. Chỉ thấy trong đó một người cao cao dơ lên tay phải sau đó hướng phía dưới vung lên, lập tức kia chỉnh chỉnh tề tề hắc kính hạt đại quân bắt đầu hướng về yêu vô mộng bốn người tiến công. Đứng phía trên hắc kính hạt người kia nhìn thấy yêu vô mộng bốn người đã bị hắc kính hạt đại quân bao phủ, thế là hướng về phía sau lưng cách đó không xa tần vương cùng lâm tịch nói, hai vị, chúng ta làm giao dịch làm sao? Tân Vương cùng Lâm Tịch thoáng sừng sốt một chút, liền cảm giác trước mắt thoáng qua hai đạo nhân ảnh, lại nhìn lúc, kia nguyên bản đứng tại hắc kính hạt trên lưng hai người đã xuất hiện ở trước mắt. Nguyên lai like là vạn thần điện Bích Hải cùng vạn linh cảnh Tế Hãn, thật không nghĩ tới hai người các ngươi hôm nay có bực này tạo hóa, xem ra, hẳn là tiền đặt cọc cái này hắc kính hạt chi vương đi. Bởi vì lúc trước gặp qua, trong sở Lâm Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hai người này. Haha, ha, không tính là cái gì tạo hóa chỉ có thể nói là nhân hỏa đắc phúc đi. Nhìn vừa mới bộ dáng, hai vị hẳn là bị bốn người kia truy sát đi, thế nào, muốn hay không cân nhắc chúng ta liên thủ, diệt bốn người kia. Như vậy vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc khẳng định sẽ trở thành một tên sau cùng. Thế hạn biết mình cùng Bích Hải đoạt được giới châu là ít nhất, nếu như không thể nhân cơ hội này diệt sắt những người kia, chỉ sợ cái này sau quốc chiến, vạn thân điện cùng vạn linh cảnh tất nhiên sẽ trở thành hạng chốt tồn tại. Lâm Tịch hơi suy nghĩ một chút, nói, Diệt sát bốn người kia là không thể nào, chẳng qua nếu là có thể trọng thương bọn họ, ta lâm tịch bằng lòng cực kỳ. Nhìn thấy lâm tịch đồng ý, thế hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vương. Tần Vương nói, kêu kinh phá thiên, hẳn phải chết. Vừa dứt lời, một cỗ sát ý ngập trời cùng tử khí trên người Tần Vương buộc phát ra, kêu nồng đậm tử khí vậy mà tại Tần Vương đỉnh đầu xuất hiện một cái dữ tợn ác quỷ đầu. Mặc dù cảm thấy Tần Vương sát ý có chút kinh người, nhưng là tế Hán lại là trong lòng vui mừng, nhìn b Sau đó hai người đều là nhẹ gật đầu. Lúc này Bích Hải nói, chờ những cái kia hắc kính hạt lại tiêu hao một cái thể lực của bọn họ, đến lúc đó liền là chúng ta xuất thủ thời điểm. Nói xong, bốn người tất cả chuẩn bị kỹ càng, liền chờ yêu vô mộng bốn người tại chống cự hắc kính hạt công kích thời điểm lộ ra sơ hở, đến lúc đó liền một kích chí mạng. Mà lúc này yêu vô mộng bốn người càng là khổ không thể tả, thật là nghĩ không ra nguyên bản bản thân một phương này chiếm hết thương phong. Thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện hắc kính hạt chẳng những có thể miệng nói tiếng người càng là trực tiếp triệu hoán vô số hắc kính hạt vây công nhóm người mình. Yêu vô ngộng có thể khẳng định, lúc này Lâm Tịch cùng Tần Vương tuyệt đối ngay tại một nơi nào đó nhìn tròng trọc vào bản thân bốn người, chỉ cần có ai lộ ra sơ hở, vậy kế tiếp tuyệt đối sẽ nên đón Lâm Tịch cùng Tần Vương cùng phong mưa rào đồng dạng công kích. kia Tần Vương quanh thân tràn ngập tử khí còn có Lâm Tịch cây kia động thiên xích đều để yêu vô ngộng 10 phần kiên kỵ Thế nhưng là lúc này căn bản nghĩ không ra biện pháp gì. Cái này Lít Nha Lít Nhít hắc kính hạt mỗi một cái đều là hung hãn không sợ chết, hoàn toàn liền là liều mạng tư thái, cái này khiến Yêu Vô Ngượng bốn người phân không ra bất kỳ tâm thần đi chú ý Lâm Tịch cùng Tần Vương. Mà lại Yêu Vô Ngượng càng để ý là cái kia có thể miệng nói tiếng người to lớn bọ cạp, lúc này kia lớn nhất hắc kính hạt đang lay động cái này ba cây đôi bọ cạp nhìn chằm chằm chiến trường. Ngay tại Yêu Vô Ngượng vô kế khả thi thời điểm, một bên kinh phá thiên bỗng nhiên nổi giận lên tiếng. Lúc đầu hắn bởi vì tự đoạn cánh tay phải, trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt, mặc dù đã phục đan dược nhưng là gãy mất cánh tay dù sao không phải vết thương nhỏ. Cho nên lúc này ứng phó kia vô cùng vô tận hắc kính hạt 10 phần phí sức. Đúng lúc này, đang kinh ngạc phá thiên một trái một phải bỗng nhiên xuất hiện hai đầu cao hơn 10 mét tác quỷ. Một cái toàn thân đều là đèn kịt lân giáp, sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu chiều dài hai cái sắc bén sừng dài. Bên kia nhìn tựa hồ là một vị tướng quân, mặc toàn thân Khải giáp trong tay sách theo một cái dài nhỏ luân đao. Cái này hai đầu chính là Tần Vương chấn ma, tỉ biến thành vãng sinh ma còn có ngự quỷ ấn biến thành diệt linh quỷ. Cái này hai đầu ác quỷ xuất hiện đồng thời, Kinh Phá Thiên liền biết không tốt, nhưng là thân thể phản ứng lại thoáng chậm chạp một cái. Mặc dù tránh thoát diệt linh quỷ một đao chém ngang cùng vãng sinh ma một kích đầu đụng, nhưng đã không có cách nào tránh thoát Tần Vương kia quấn quanh lấy nồng đậm tử khí một trường. Một trường này, đúng lúc đánh vào Kinh Phá Thiên hậu tâm. Lập tức Kinh Phá Thiên máu tươi phun mạnh. Một cỗ tử khí cấp tốc ở phía sau tâm hướng về toàn thân lan tràn. Đáng chết a đáng chết ta, hôm nay, ta kinh phá thiên cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng. Trường hóa. Tiếng giống giận dữ vừa xuống, kinh phá thiên bàn tay trái bỗng nhiên hóa thành một tia cực nhỏ lôi đình bắn về phía giữa không trùng. Sau đó một cái khổng lồ lôi điện cựu đầu xà đã xuất hiện ở giữa không trùng, kia hai viên xà nhãn, thẳng tóc nhìn chầm chầm tần vương. Các vị nhớ kỹ phiếu đề cử A, cất giữ a khen a khen Đại yêu thành tích bây giờ quá kém. Mặt khác hoan nghênh tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại, tốt xấu, hết thể hoan nên chương 239, 2 cực chém. Kia lôi điện cựu đầu xà mới vừa xuất hiện, hai cái to lớn xà nhãn, mang theo một cố khí tức hủy diệt liền thẳng tắp tập trung vào tần vương. Lúc trước Kinh Phá Thiên cũng từng sử dụng qua trưởng hóa hoạch xuất ra một cái lôi điện cựu đầu xà, đồng thời trực tiếp miểu sắt một cái kim sắc kiến to. Nhưng là bây giờ đầu này lôi điện cựu đầu xà, cùng lúc ấy lần thứ nhất huyện hóa ra Bất luận là chân thật độ vẫn là đối với khí tức hủy diệt không chế đều tăng lên không chỉ một bậc làm theo cửu đầu xà nhìn trầmầm tần Vương thời điểm một loại sắc bị một cỗ không thể chống cự lực lượng hủy diệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt chuyển khắp tần vương thân thể Tần Vương gắt gao cắn răng đồng thời cô kia kinh khủng tử khí nhanh chóng tại thân thể trong kinh mạch du động như vậy cô kia sợ hãi mới chầm rãi biến mất ng đầu nhìn liếc mắt đã đập xuống cửu đầu xà tần vương tay phải vung lên diện linh quỷ củng vãng sinh ma đồng thời phát ra một tiếngrung trời gào thét Sau đó cũng không tiếp tục chú ý kia Kinh Phá Thiên, trực tiếp song song vào lên. Diệt Linh Quỷ Thủ bên trong trường đao phía trên bỗng nhiên xuất hiện vô số màu xanh phụ chú, kia phụ chú xuất hiện sau đó, Diệt Linh Quỷ Thủ bên trong trường đao bỗng nhiên bạo khởi một đạo lục mang, cái này lục mang sau đó liền điên cuồng kéo dài, rất nhanh liền tạo thành một cái trường dài 20 mét cực đao, theo Diệt Linh Quỷ Thủ bên trong trường đao, hung hăng hướng lên bầu trời xa suốt dưới cửu đầu xả chém tới. Quỷ Linh Đao Pháp, âm dương chạm. Cùng Diệt Linh Quỷ động tác như thế, Tại diệt linh quỷ to lớn đao mang xuất hiện sau đó, vãng sinh ma đầu gánh sừng dài bỗng nhiên giống trái tim như vậy nhảy lên 3 lần, mỗi một lần nhảy lên, kia sừng dài đều sẽ buộc phát ra một đoàn hắc quang, ba lần nhảy lên sau đó, kia hắc quang vậy mà biến thành một cái to lớn đầu trâu. Đầu trâu bên trên hai cây sắc bén sừng trâu, trực tiếp mang theo đâm rách hư không khí thế, hướng về kia cựu đầu xà bảy tấc trô đụng tới. Lúc này kinh phá thiên lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, tại tần vương ánh mắt kinh ngạc bên trong. Kinh phá thiên thân thể bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số không ngừng khiêu động tiệm điện, đồng thời những thứ này thiểm điện lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về kinh phá thiên kia tay cụt miệng vết thương hội tụ. Sau đó lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ vậy mà tại kinh phá thiên nguyên bản chô cụt tay sinh trưởng ra một cái lôi điện cánh tay. Ba cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, kinh phá thiên trung quanh thân thể khổng lồ lôi điện đã toàn bộ tụ tập tại kinh phá thiên cánh tay phải chỗ, nguyên bản chỉ còn lại một cái bả vai tay phải, lúc này lại làm lại mọc ra Chẳng qua lại không phải thân thể máu thịt Mà hoàn toàn là từ lôi điện tạo thành Hoạt động một chút cánh tay phải Kinh phá thiên hướng về phía Tần Vương nói Giật mình a Ngươi cho rằng gây mất ta một cánh tay Liền có thể phế đi ta Haha, ha, hôm nay liền để ngươi biết Trên thế giới này có một loại công pháp Gọi là hóa lôi diệt thế quyết Nói xong, kinh phá thiên liền một bên cùng thiếu Một bên đem đầu kia hoàn toàn do lôi điện tạo thành cánh tay Nhắm ngay cách đó không xa Tần Vương Sau đó 5 ngón tay mở ra Hiện lên trào hình. Tân vương, ta có thể diệt phế vật kia đồng dạng quỷ vương, cũng có thể diệt ngươi. Hóa lôi diệt thế quyết, cánh tay hóa. Vừa mới nói xong, kia rơ lên cánh tay phải đống nhiên nổ tung, nổ ra đầy trời lôi điện sau đó liền hội tụ thành lại một cái cựu đầu xà. Chỉ bất quá đầu này cửu đầu xà thân thể, so vừa rồi một con kia, nhỏ hơn 1 phần ba. Cái này nhỏ hơn một chút cửu đầu xà mới vừa xuất hiện, cửu cá xà đầu đống nhiên đồng thời mở ra kia miệng rắn. Sau đó tại miệng rắn bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một viên màu đen, chỉ có lớn chừng ngon cái hạt trâu màu đen. Thế nhưng là hạt trâu này xuất hiện trong nháy mắt, tần vương biến sắc, không chỉ có là tần vương, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía kia cuộn tại trên đất cựu đầu xà. Kỳ thật tại tần vương cùng kinh phá thiên giao thủ thời điểm, lâm tịch, thế hãn còn có bích hải đều đã nhao nhao xuất thủ. Dù sao nếu như chỉ làm cho tần vương một người bên trên, kia đúng là quá nguy hiểm. Vạn nhất yêu vô Ngộng mấy người liều mạng thụ thương vây công Tần Vương lời nói, chỉ sợ Tần Vương sẽ trước hết nhất chiến tử. Thế là ba người còn có một đầu cự hạt đi theo Tần Vương sau lưng nhau nhau tuyển một cái đối thủ, chiến đấu. Mặc dù đồng loạt ra tay từng cái đánh tan sách lược sẽ tốt hơn mà lại cũng càng có hiệu, nhưng là mấy người đều là từng cái thế giới một phương cao thủ, tôn nghiêm của bọn hắn cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Cho nên liền có cục diện bây giờ, thế hắn cùng hạo thần, Bích Hải cùng yêu vô Ngộng Lâm Tịch thì là đối mặt phố vân. Thế hãn lúc này đã toàn thân màu đỏ nhạt đường vân ra thân, đồng thời tại chỉ có một chút màu tím sẫm đường vân sen lẫn trong đó. Xem ra cái này trong thời gian thật ngắn, thế hãn thực lực lần nữa đạt được biến hóa long trời lở đất. Chỉ cần lại trải qua một lần cuối cùng lột xác, thế hãn trên người phụ văn thần bí liền sẽ tiến hóa thành càng cao hơn một cấp màu đỏ nhạt, khi đó, thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa đạt được như bay tăng lên. ma hạo thần càng là tại giao thủ trong ngáy mắt. Phía sau liền xuất hiện chín khỏa lớn trừng quả đấm nhìn hết sức bình thường tăng đá. Mà hạo thần màu da cũng biến thành giống như nham thạch mặt ngoài, 10 phần thô giác. Kỳ thật lúc này hạo thần rất muốn biến trở về bản thể, thế nhưng là hắn biết tế hắn sẽ không cho hắn thời gian này. Đi qua độ yêu số 6 chân giới thiên bi tẩy lễ người, biến trở về bản thể sau đó thực lực cố nhiên rất mạnh, thế nhưng lại cần trí ít thời gian 3 hơi thở, nếu không thì không có khả năng thành công biến trở về bản thể. Cho nên vạn yêu quốc người nếu như dự định biến trở về bản thể chiến đấu, bình thường đều là sớm biến trở về bản thể, hoặc là tại đại chiến bên trong, xác nhận mình có thể đạt được 3 cái hô hấp biến hóa cơ hội. Cho nên hiện tại hai điểm này đều không phù hợp, bởi vậy hắn đành phải tiến vào bản thể bên ngoài hình thái chiến đấu. Liên lạc phía sau hiện hiện 9 quả tảng đá, nhục thân triệt để nham thạch hóa. Sau đó, thế hắn đã một bước tiến lên trước, một bước này nhìn chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, thế nhưng là người đã bước qua hư không trực tiếp xuất hiện tại hạo thần bên cạnh người. Hưu quyền nắm chặt, co lại ở thắt lưng, đồng thời hưu quyền phía trên một cái màu xanh đậm tê giác đầu hư ảnh xuất hiện ở trên nắm tay. Mà lại lần này tê giác hư ảnh phía trên, đã có rất nhiều màu đỏ nhạt đường vân bám vào phía trên. Bởi vậy lần này phá giáp kích, bất luận là tốc độ y thế vẫn là lực công kích, đều vượt xa lúc ấy công kích hắc kính hạt thời điểm. Mang theo một cỗ màu đỏ gió lốc, một quyền này trực tiếp hướng về hạo thần bên cạnh nào huyệt thái dương đánh tới Tế hãn một kích này mặc dù đột nhiên, nhưng là hạo thần cũng không hoảng loạn, đùi phải triệt thoái phía sau, trong nháy mắt như người, đồng thời song trưởng giao nhau cùng trước người, sau đó hai tay lui lại đến trước ngực lại bỗng nhiên đẩy ra. Theo hạo thần này đôi trưởng đẩy ra, phía sau nổi lơ lửng chín quả cục đá bên trong một viên bỗng nhiên trong nháy mắt biến lớn, đồng thời cấp tốc xoay tròn sau đó giống như ra khỏi nòng như đạn pháo mang theo thổ hoáng sắc gió lốc trực tiếp liền hướng về kia tế hãn Hữu quyền đánh tới. Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn một đỏ một vàng hai đạo gió lốc trực tiếp đụng vào nhau. Đúng lúc này, Thế Hãn ngon trỏ trái cùng ngón giữa khép lại, ngón áp út cùng ngón út khép lại, nhưng lẫn nhau gối lượn thành chảo. Ngay tại hai cố lực lượng đụng nhau thời điểm, Thế Hãn một bước đạp về sau lưng, cả người trong nháy mắt lần nữa biến mất. Đã mất đi Tế Hán lực lượng duy trì, kêu màu đỏ gió lốc lập tức liền tán loạn. Mà lúc này đây Tế Hãn đã xuất hiện ở hạo thần sau lưng, tay trái nắm thành kỳ quái hình bóng, mà toàn bộ cánh tay trái càng bị một đạo năng lượng màu xanh hoàn toàn bọc. Nhìn kỹ, vậy mà đó có thể thấy được kia thanh quang hình thành, lại là một chi long cánh tay. Mang theo xe rách không khí kinh phong, một chảo này trực tiếp trộm tới hạo thần phía sau xương sống. Hạo thần lại là đống nhiên cười một tiếng, sau lưng còn lại 8 viên đá trong đó 3 viên chuyển động ở giữa đã ngăn tại tế Hán một chảo này phải qua trên đường. Sau đó lại là 3 viên tảng đá xẹt qua một đạo kỳ lạ quy tích, chưa 3 phương hướng, hướng về tế Hán huyệt thái dương, hậu tâm còn có phần eo đánh tới. Biết lúc này biến chiêu đã chậm. Tế Hãn cắn răng một cái, kêu một chảo trực tiếp chộp vào kia ba viên trên tảng đá, sắc bén long trảo trực tiếp liền đem ba viên tảng đá phân biệt cầm ra một cái lỗ trống. Đồng thời, Tế Hãn gầm thét một tiếng, Thánh rùa gần thể, ngự. Thanh âm vừa ra miệng, một cái màu đen đặc mai rùa đột nhiên xuất hiện sau lưng Tế Hãn, đem hắn bọc cực kỳ chặt chẽ. Hạo Thần nghĩ không ra Tế Hãn vậy mà không có tránh né mà lựa chọn cứng rắn chống đỡ, có chút giật mình đồng thời, kêu ba viên tảng đá trực tiếp đập vào màu đen mai rùa phía trên. Mà cái kia màu đen mai rùa cũng chỉ là một trận run rời, liền đem kêu ba viên cục đá triệt để cả lại. Thánh lang gần thể, răng sói xé. Thanh âm chấm thấp, tại tế hán trong miệng uống ra. Sau đó hạo thần đã cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, đồng thời cổ của mình đau xót, lại nhìn lúc, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy tế hán cổ trở xuống thân thể. Mà tế hãn thì là một ngụm hung hăng cắn lấy hạo thần đầu vai. Nguyên bản tế hán là dự định trực tiếp muốn tại hạo thần trên cổ. Nhưng là tối hậu quan đầu lại bị hạo thần sinh sinh né tránh. Mà lúc này tế hạn hai lô thai dựng đứng, con người đã biến thành màu xanh biếc, mà kia khỏe miệng càng có hai viên thật dài răng nanh nô ra miệng bên ngoài, giờ khác này sao răng nanh đã toàn bộ chui vào hạo thần bả vai. Sau đó hạo thần kêu đau, tại một bên khác chiến trường, Bích Hải cũng là nhữ chặt mày. Nguyên bản hắn cũng không muốn tại cùng yêu vô ngộng giao thủ, thế nhưng lại chưa từng nghĩ yêu vô ngộng vậy mà dường như để mắt tới hắn, không đợi hắn xuất thủ Yêu vô ngộng đã tùy ý một cái rất ngạc nhiên sắt ngao nện ở trên lưng, đồng thời tiếp lấy cố lực lượng kia trực tiếp một kiếm hướng mình bộ tới. Mặc dù một kiếm này bị bích hải không hề nghi ngờ cả lại, thế nhưng là sau đó Yêu vô ngộng tay trái cầm bá kiếm cự khuyết, tay phải cầm diệt kiếm phần tịch, đồng thời bá kiếm cự khuyết từ kiếm trên người lan tràn ra một đạo màu lam tàn nguyệt hình đường vân, mà tay phải diệt kiếm phần tịch thì là lan tràn ra một đạo màu đỏ giống như khoa đầu văn như thế vặn vẹo đường vân. Cái này hai đến đường vân xuất hiện sau đó trong nháy mắt liền lan chản đã đến yêu vô ngộng toàn thân. Hai đạo nhan sắc không giống nhau bộ dáng khác biệt đường vân đem yêu vô ngộng biến thành một cái nhìn qua mười phần tả ý người. Không đợi Bích Hải chỉ huy hắc kính hạt công lên đi, yêu vô ngộng lại là thân thể có chút ốn éo. Sau đó thân thể dùng sức nhất chuyển, người đã giống như là như con quay xoay tròn hơn nữa còn là nằm ngang trốc ra. Mà yêu vô ngộng hai tay hai thành kiếm thì là biến thành một đạo tử vong phong bạo. Trực tiếp một kiếm tiếp lấy một kiếm toàn bộ chạm tại bích hải tầng ngoài cùng bích trướng phía trên. Nguyên bản bích hải đồng thời không có quá mức để ý, dù sao trước đó đánh với yêu vô ngộng một trận, hắn dùng hết toàn thân chút sự tình cũng chỉ là khó khăn lắm phá vỡ một lần. Thế nhưng là rất nhanh bích hải sắc mặt liền thay đổi, bởi vì yêu vô ngộng song kiếm càng không ngừng chạm tại cùng một nơi, mà lại phần tịch màu đỏ đường vân mỗi một lần chém bổ liền sẽ tại bích trướng bên trên bám vào một tia cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng lực lượng mà màu lam cự khuyết thì là sẽ sau đó kèm theo bên trên một tầng cực hàn băng xương lực lượng. Cứ như vậy một hỏa một băng, hai loại cực đoan lực lượng tại mỗi cái hô hấp ở giữa liền phân biệt tranh tài hơn ngàn kiếm, cho nên tại bích Hải ánh mắt kinh hãi bên trong, kia tầng ngoài cùng bị chướng, vậy mà chỉ giữ vững được 20 cái hô hấp, liền ầm ầm vỡ vụn. Chương 240, yêu tổ lại xuất hiện. Ngay tại bình chướng vỡ vụn đồng thời, một cái toàn thân xanh thảm, phía trên bị một tầng thật dày băng xương bao trùm lấy cự huyết Đã lăng không đứng tại tế hãn trên đầu 1 mét địa phương. Cái chỗ kia, tại cự khuyết kiếm lơi kiếm ở trung tâm, một đạo nhan sắc cơ hồ trong suốt khí sắc bình trướng thình lính xuất hiện. Chẳng qua này bình trướng đồng thời không có toàn bộ xuất hiện, chỉ là hiện ra ước chừng 1 mét đường kính một khối nhỏ. Yêu vô ngộng cũng không có bởi vì chẳng phá bích hải phòng ngự mà mừng thầm, cũng không có bởi vì bị tầng thứ 2 bình trướng ngăn trở công kích mà ảo não. Như cũng là thần sắc lạnh nhạt một kiếm tiếp lấy một kiếm Trạng qua này thời điểm yêu vô ngộng trên người hai loại nhan sắc, nóng lên phát lệnh hai loại tương phản đường vân không biết lúc nào đã triệt để đàn vào với nhau. Nguyên bản cái này hai màu đường vân xuất hiện thời điểm, là bên trái màu lam, phía bên phải màu đỏ, hai loại đường vân phân biệt rõ ràng yêu vô ngộng trên người, khiến cho yêu vô ngộng nhìn qua vô cùng ta dị. Mà bây giờ, yêu vô ngộng trên người đã triệt để bị hai loại nhan sắc đường vân bao trùm, mà cự khuyết cùng phân tịch, cũng là thân kiếm hai loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau. Lần này Mỗi một kiếm vung ra, đều là đồng thời hai loại cực hạn lực lượng trong nháy mắt nổ tung, mỗi một kiếm vi lực đều vượt qua tới nguyên lai like hai kiếm trộn lẫn kích hơn trăm lần công kích. Chẳng qua bích hải tầng thứ hai bích trướng cường độ xa xa vượt qua tầng thứ nhất, mà lại cũng không phải là chỉnh thể bao trùm, cho nên liền không tồn tại công kích cùng một điểm phá ra bích trướng khả năng. Yêu vô ngọng không công kích thời điểm, bích trướng biến mất, tại công kích đến bích hải chung quanh thân thể một mét phạm vi thời điểm, bích trướng chống rông kích Cho nên khi yêu vô ngộng đã chém loại trừ 3 vạn 6 kiếm sau đó, bích hải tầng thứ 2 bích trướng, đã không có một chút xíu tán loạn dấu hiệu. Lần nữa chém hai kiếm sau đó, yêu vô ngộng một chân điểm tại trống dông xuất hiện bích trướng sau đó, thân thể một cái diều hâu xoay người đã rơi xuống 10 mét có hơn. Thật không nghĩ tới, ngươi này tầng thứ 2 phòng ngự vậy mà mạnh như thế không hợp thói thưởng. Nguyên bản ta cũng không tính lại sử dụng chiêu này, đáng tiếc, nếu như hôm nay không thể diệt sát người. "Ta yêu vô ngượng không mặt mũi nào rời đi cái này xa giới." Nói xong, Yêu Vô Ngượng dõng nhiên giơ lên tay phải, sau đó hét lớn một tiếng, một đạo hào quang màu đỏ thám phóng lên tận trời. Tại quang mang này bên trong, một tòa toàn thân xích hồng, giống như một khối cực phẩm hỏa ngọc độ yêu số 6 chấn giới thiên bi, đã xuất hiện ở Yêu Vô Ngượng trên tay. Nhìn thấy bất thình lình biến hóa cùng kia lặng lặng đứng ở Yêu Vô Ngượng lòng bàn tay chân giới thiên bi, Bích Hải chỉ cảm thấy giống như bị cựu thiên huyền lôi đánh trúng vào thân thể, vậy mà sững sờ tại đường trường. Mà liền tại độ yêu số 6 xuất hiện đồng thời, ở đây lâm tịch, phố vân, tần vương toàn bộ quay đầu nhìn về phía yêu vô ngộng, còn có trong tay hắn kêu hỏa hống sắc chấn giới thiên bi. Lúc này một cái ý niệm trong đầu đồng thời xuất hiện ở bốn người trong lòng, đó chính là, làm sao có thể, chấn giới thiên bi làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Chấn giới thiên bi, hết thẻ 9 khối, tự 3 lần sau đại chiến, y nguyên lưu tại mọi người trong tâm mắt, cũng chỉ có 6 khối. Mỗi một khối chấn giới thiên bi đều bị một vị giới chủ nắm trong tay. Có thể nói trấn giới thiên bi lực uy hiếp, vừa sang một vị giới chủ. Bởi vì tất cả giới chủ đều là trấn giới thiên bi chọ lựa, nói đúng là chỉ cần ngươi thiên tư cơ duyên đầy đủ, liền có khả năng tu luyện tới giới chủ cấp bậc. Nhưng là muốn nghĩ thực sự trở thành chúa tể một giới, kia nhất định phải đạt được trấn giới thiên bi thực lực. Sáu đại thần quốc sáu vị thủ hộ giả, lại thêm sang thế thần quốc bản cổ, Vạn Ưu quốc Tử Kỳ Lân Linh Uy Ngưỡng, Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ, Vạn Linh Cảnh Hư nhỏ bé, Hoàng Thế Giới Lãng Tâm Kiếm Hào. Diệt thế ma quốc ma võ, hóa lôi tổ giới xét đạo nhân hồng hoang cổ giới phệ linh, thương lan thủy giới ưu ngọc. Cái này 16 người đều là đã tu được giới chủ cấp bậc, nhưng lại bởi vì không có đạt được chân giới thiên bi thừa nhận, cho nên vĩnh viễn chỉ có thể đỉnh chỉ tại cảnh giới này. Một khi trong đó có người đạt được trấn giới thiên bi tán thành, vậy liền có thể trực tiếp tấn thăng giới chủ, trưởng khống một phương thần quốc. Bởi vậy có thể thấy được chân giới thiên bi đến cùng quan trọng đến cỡ nào cùng tác dụng uy hiếp lực, mà lại từ xưa đến nay. Trừ phi giới chủ tử vong, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện Trấn giới thiên bi tại giới chủ khi còn sống, bị người khác sử dụng tình huống. Cho nên khi mọi người thấy kia trấn giới thiên bi vậy mà xuất hiện trong tay yêu vô ngộng thời điểm, trong lòng đến cùng đến cỡ nào chấn kinh. Loại kia kinh hái đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thậm chí lâm tịch mấy người tại thời điểm này trong đầu đều tránh qua một cái lo nghĩ, chẳng lẽ trước mắt yêu vô ngộng cũng không phải là bản thân hắn, mà là vạn yêu quốc giới chủ vạn yêu vương hóa thân. Thế nhưng là đây không có khả năng a thần phán giả làm sao sẽ để một phương giới chủ trà trộn vào cái này 6 quốc chiến bên trong. Những người còn lại còn tốt, thế nhưng là Bích Hải lúc này đã không rảnh suy nghĩ nhiều. Bởi vì tại kia xích hồng sắc thần giới thiên bi xuất hiện đồng thời, một cái cao 7-8 m tứ chi thon dài nhưng lại 10 phần tráng kiện có lực yêu quái, đã sẽ rách không gian, xuất hiện ở Bích Hải trước mắt. Đầu này cự yêu, chính là trước đó yêu vô ngọng từng triệu hoán qua một lần yêu tộc yêu tổ. Cái này yếu tổ xuất hiện sau đó, đồng thời không có lập tức động thủ, ngược lại là bốn phía đánh giá một fan, tựa hồ là đang quan sát tình huống chung quanh. Nhìn một vòng sau đó, lại đem ánh mắt tụ tập tại Bích Hải trên người. Trong chốc nhóm này, Bích Hải sau lưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác này tựa như là bị một cái sắc bén trường đào chống đỡ tại yết hầu bên trên, chỉ cần mình có chút dị động, tất nhiên sẽ đầu một nơi thân một nẹo. Chẳng qua này cảm giác chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì kia yếu tổ vậy mà bỗng nhiên người Đồng thời rôi ra thon dài tay phải, trực tiếp trột vào yêu vô ngộng trên cổ. Đồng thời hai chân phát lực, dĩ nhiên cũng liền như vậy nắm lấy yêu vô ngộng cổ trực tiếp đem yêu vô ngộng đặt tại lấp kín trên tường. Chẳng qua này vẫn chưa xong, ngay tại yêu vô ngộng đâm vào trên tường trong nháy mắt, bức tường kia tường đất trong nháy mắt dặn nước. Sau đó kia yêu tổ tiếp tục án lấy yêu vô ngộng cổ một đường sau đụng, cuối cùng một mực xô ra 3-400 mét, càng là đụng ngã vô số vách tường. Cuối cùng bởi vì không có vách tường có thể đụng Kỳ yêu tổ lại là hơi cúi thân đem yêu vô ngộng đặt tại trên mặt đất, một mực tại trên mặt đất án lấy yêu vô ngộng xông ra hơn trăm mét mới ngừng lại được. Lúc này yêu vô ngộng cùng kia yêu tổ người đã ở tại một cái hố to đáy hố, mà yêu vô ngộng càng là toàn thân máu me đầm địa, ngay cả xương cốt đều không đáng gây mất bao nhiêu cái, mỗi một lần hô hấp cũng sẽ ở trong lỗ mũi cùng miệng bên trong phun ra đại cổ máu tươi. Rất rõ ràng, yêu vô ngộng đã thủ cực nặng thương. Lúc này kia yêu tổ chậm rãi đứng người lên, Giáng người rong ròng cao lúc này vậy mà hình như tu la lệ quỷ. Nhìn thoáng qua máu tươi trên tay, yêu tổ túi đầu nói với yêu vô ngộng, nhìn xem ngươi có được một phần độ yêu số 6 trên mặt mũi lại tha cho ngươi một lần, như có lần sau, ngươi sẽ là cái thứ nhất chết. Vừa mới nói xong, cái này yêu tổ lại là nhìn cũng không nhìn yêu vô ngộng lên mắt, đồng nhiên cứ như vậy trực tiếp ngửa đầu, sau đó một mực đem quăng ngựa đã đến trên lưng, kêu kỳ lớn lên thân thể. Lúc này vậy mà giống như không xương chi như rắn cơ hồ liền là hướng về sau gây đôi Chậm rãi đi lòng vòng đầu Tựa hồ là điều chỉnh một cái thị giác Sau đó kia yêu tộc mở trừng hai mắt Mấy trăm mét bên ngoài Bích Hải chỉ cảm thấy đại náo một trận đâm nhói Chẳng qua rất nhanh liền bị hắn ép xuống Thế nhưng là ngay tại hắn đẻ xuống trận kia đâm nhói ngẩn đầu thời điểm Chẳng thấy trước mắt thậm chí có một viên treo ngược lấy yêu quái đầu lâu Bích Hải lập tức trong lòng giật mình Chẳng qua sau đó liền hơi định xuống tới Bởi vì đầu lâu kia cách mình mặc dù rất gần, nhưng là vẫn có hơn một mét khoảng cách, cái này chứng minh, người yêu quái vẫn tại bản thân tầng thứ hai bích chướng bên ngoài. Thế nhưng là không đợi Bích Hải buông lỏng một hơi, kia trước mắt yêu tổ đột nhiên quay trở lại thân thể, đồng thời đùi phải trực tiếp một cái quét ngang. Bích Hải trơ mắt nhìn kia một cái đá ngang hung hăng quất vào trước người mình một mét tầng thứ hai bích chướng phía trên. Một kích này mặc dù thế đại lực chậm, nhưng lại đồng thời không có phá Bích Hải bích chướng Nhưng là to lớn lực trùng kích vẫn là đem bích hải trực tiếp đánh lui 30 mấy mét. Ngay sau đó, yêu vô ngộng cũng cảm giác được đỉnh đầu chấn động, sau đó vội vàng ngừng đầu, liền thấy một cái rất lớn bàn tay, đang dùng đầu ngón tay cắt tại đỉnh đầu chỗ tầng thứ 2 bích chướng phía trên. Sau đó đầu ngón tay một khúc, xương ngón tay một kích, lại sau đó xương ngón tay một khúc, một nắm đấm cực lớn hung hăng nện xuống. Bởi vì kia yêu tộc là đầu dưới chân trên. Cả người giống như một cây trường thương như thế trực tiếp từ trên xuống dưới đập vào bích hải bích trướng phía trên, cho nên lần này lực trùng kích so vừa mới đá ngang còn mùa lớn. Bích hải không có chút nào chống cự, liền bị trực tiếp nện vào dưới mặt đất.